ta không phải cố ý, Chu Châu, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tạ Tiểu Huyền gắt gao bắt lấy Chu Châu, ống tay háo không ngừng lay động. Đây là nàng cuối cùng một lần cơ hội, nàng biết qua hôm nay Chu Châu không bao giờ sẽ lý nàng, cho nên nàng không thể phóng Chu Châu đi. Nơi xa đinh tĩnh nhìn phía trước khắc khẩu, tức giận nô nô chính mình tay háo, cái này trà xanh kỹ nữ, khẳng định lại ở khi dễ Chu Châu, làm ta đi giáo huấn một chút nàng. Đừng, làm ngươi ca đi. Gần nhất Chu Châu như vậy nỗ lực, chúng ta đến giúp giúp nàng. Diệp nghiên vội và ngăn cản Đinh Tĩnh, Dư Quang ngắm liếc mắt một cái cùng các giáo quan nói chuyện phiếm Đinh Nghị. Này không hảo đi. Đinh Tĩnh rồi dám nhìn thoáng qua Đinh Nghị, nhớ tới buổi sáng nàng cùng Đinh Nghị đối thoại. Ca, ta có cái bạn cùng phòng đối với ngươi có ý tứ, ngươi có nguyện ý hay không làm nàng truy ngươi à, nguyện ý nói ta liền nói cho nàng ngươi là ca ca ta, lại nói cho nàng tên của ngươi. Khi đó đinh nghị cũng không có lập tức trả lời, đinh tinh đối nàng ca ca thật sự là quá hiểu biết, chỉ có gặp được khó có thể lựa chọn sự tình, đinh nghị mới có thể cái này biểu tình, hắn do dự vài phút mới hỏi nói. Chính là cái kia đôi mắt hồng giống con thỏ giống nhau nữ hải. Đúng vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nếu là không thích nói ta khiến cho nàng từ bỏ. Ta, ta suy xét suy xét đi. Đinh Tĩnh hiện tại còn có thể rõ ràng nhớ tới Đinh Nghị nói những lời này biểu tình, rõ ràng thực để ý, lại muốn nỗ lực áp lực. Hắc, hoàn hồn lạc. Ta nói này có cái gì không tốt, ngươi không phải nói ngươi ca biểu hiện giống như đối Chu châu có điểm ý tứ sao, hắn đi nhất thích hợp. Diệp Nghiên vô vô đang ở phát ngốc Đinh Tĩnh nói. Đinh Tĩnh gật gật đầu, ơn, nếu ca ca thích, như vậy nàng liền duy trì đi, nàng một bên tự hỏi một bên hỏi Diệp Nghiên. Trực tiếp nói cho ta ca Chu Châu bị tạ tiểu huyền khi dễ sao. Ta đây ca khẳng định ngượng ngùng qua đi. Đương nhiên không phải. Xem ta, người đi trước giúp giúp Chu Châu, bằng không ta sợ chúng ta tới thời điểm Chu Châu đều mau bị khi dễ khóc. Diệp nghiên bùng tay một cái, hướng tới đinh nghị ở phương hướng đi đến. chương 198 nỗ lực làm hắn tâm động. Huấn luyện viên, đinh tĩnh giống như cùng mặt khác ban đồng học xảo đi lên, người mau qua đi đi bằng không đều mau đánh nhau. Diệp nghiên thở hồn hển chạy đến Đinh Nghị trước mặt, vẻ mặt nôn nóng nói. Nàng trong lòng ở hiên lặng cùng Đinh Tĩnh nói khiểm, thực xin lỗi, lẳng lặng, chỉ có thể dùng ngươi danh nghĩa đem ngươi ca lừa đi, bằng không ngươi ca khẳng định sẽ không quá khứ. Ngươi nói cái gì? Lẳng lặng cùng người khác cãi nhau, mau, mang ta qua đi. Đinh Nghị khẩn trương buông trong tay đồ vật, thật sự là trước kia Đinh Tĩnh chọc quá nhiều thai họa, cuối cùng đều là hắn đi xử lý. Huấn luyện viên, liền ở phía trước, ở chín liền kia khối, ngươi đi trước đi, ta chạy bất động. Diệp nghiên giả vờ thoát lực lắc lắc tay, một bộ thở hồn hển bộ dáng. Đinh nghị không có trả lời Diệp nghiên bay thẳng đến phía trước chạy tới, hắn nếu cẩn thận tự hỏi khẳng định có thể nhìn ra Diệp nghiên lộ ra sơ hở. Ngươi buông ta ra, ta tiểu uyển ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Chu Châu tức giận ném chính mình tay áo Nàng thật sự không nghĩ tới tạ tiểu huyền sẽ rách mặt còn muốn âm nàng một hồi, trách chỉ trách chính mình đem nàng tưởng quá hảo. Tạ tiểu huyền phát hiện vây quanh người càng ngày càng nhiều, mà Chu Châu càng ngày càng nôn nóng, nàng trong lòng âm thầm mừng thầm, Chu Châu vẫn là cái kia ngu xuẩn Chu Châu a Đinh tĩnh trực tiếp kéo ra tạ tiểu huyền tay, tạ tiểu huyền ngươi có ý tứ gì a Khi chúng ta 302 ký túc xá người dễ khi dễ phải không? Các ngươi đang làm gì? Đều cho ta tản ra, đều muốn chạy bước phải không? Muốn chạy bước liền lưu lại. Đinh nghị đẩy ra đám người, đầu tiên nhìn đến cái kia mỗi ngày cho chính mình đưa nước nữ hải chính nhân hạ nguyên lành. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lớn tiếng quát, cái kia kích thích hắn tiếng lòng nữ hải như thế nào luôn là xuẩn xuẩn bị người khác khi dễ. Tất cả mọi người lập tức giải tán, ngay cả tạ tiểu huyền đều rụt rụt cổ, trực tiếp chạy về chính mình liên đội. Chu Châu ngẩng đầu nhìn cái kia giống đi mọi người nam nhân nội tâm ngọt tư tư đây là nàng lần thứ hai động tâm mỗi lần hắn tổng ở chính mình thương tâm khổ sở thời điểm xuất hiện Đinh Tinh kích động đối với Đinh Nghị tiêu lên huấn luyện viên ngươi tới vừa lúc vừa mới người nọ khi dễ ta bạn cùng phòng tới hiện tại không có việc gì ngươi vội đi thôi nàng hiện tại cũng học thông minh không thể lão lừa dối nàng ca bằng không bị phát hiện khẳng định lại là một đốn đau mắng huấn luyện viên. Cảm ơn ngươi. Chu Châu cũng không có phát hiện định tĩnh khác thường, nàng hiện tại trong mắt đều là vừa rồi đinh nghị xuất hiện khi kinh hỉ cùng ngọt ngào. Đinh nghị chính trực trên mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần cảm tạ. Nếu không có việc gì ta liền đi trước. Nói xong không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Hắn là quân nhân, một cái sẽ thời khắc chạy vội ở tiền tuyến quân nhân. Nếu không phải lần này bị thương hắn cũng sẽ không tới kinh đô đương huấn luyện viên. Chờ hắn thương khỏi hẳn hắn sẽ rời đi nơi này hôm nay buổi sáng hắn suy nghĩ rất nhiều liền tính thật sự động tâm hắn cũng không dám tiếp thu chính mình cảm tình hắn cấp không được chu châu hạnh phúc chúng chi hiện tại hắn chỉ là đối nàng có hảo cả mà thôi hắn muốn đêm này chưa nảy sinh cảm tình bóp chết ở trong nôi đinh tĩnh nhìn chính mình ca ca kiên quyết bóng dáng vẻ mặt kỳ quái hắn cư nhiên liền như vậy đi rồi chẳng lẽ nàng buổi sáng sinh ra hào giác cho nên hiểu lầm nàng ca y tứ Hắn vẫn là như vậy xoái. Chu Châu đôi tay che miệng, si ngốc nhìn đinh nghị bóng dáng. Diệp Nghiên lúc này đi tới vô vỗ hai người hỏi, thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân có phải hay không thực thành công? Ấn ơn. Chu Châu ngăn không được gật đầu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nhìn Diệp Nghiên nói. Tiểu Nghiên, có phải hay không ngươi nói cho xoái huấn luyện viên A, ta liền nói hắn như thế nào tới như vậy kịp thời. Tiểu Nghiên, ta yêu ngươi muốn chết. Nàng kích động ôm Diệp Nghiên, mà bên cạnh đinh tĩnh sâu kín thở dài một hơi, ngươi không thấy được nhân ra đối với ngươi một chút ý tứ đều không có sao. Không lưu tình chút nào liền xoay người đi rồi. Nàng hiện tại đều cảm thấy chính mình ca ca tâm tư khó đoán, quả thực chính là mê. Không quan hệ, ta sẽ nỗ lực. Chu Châu tràn ngập trí khí nhìn phương xa, nàng sẽ nỗ lực làm hắn tâm động. Diệp Nghiên nhìn bộ dáng này Chu Châu, lại có điểm tưởng niệm Tô Hạo Thần. Tuy rằng đối hắn cảm tình không có ai đến chết đi sống lại, có lẽ là thật sâu thích, nhưng nàng vẫn là hy vọng bọn họ có thể đi đến cuối cùng. chương 199 tỷ thí tỷ thí, Hàn Tuấn Bình, Diệp Nghiên, Đinh Tĩnh, bước ra khỏi hàng. Đinh Nghị đứng ở nhị doanh tám liền chính phía trước, tâm mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới mọi người. Diệp Nghiên đinh tĩnh Hàn Tuấn Bình ba người đồng thời đạp ra tới, lớn tiếng trả lời đến. Các người ba cái đứng ở đằng trước đến lúc đó duyệt binh thời điểm làm đội quân danh dự hiện tại liền bắt đầu dựa theo cái này đội ngũ luyện tập đinh nghị vừa lòng nhìn ba người này ba người đạt bộ tư thế là tiêu chuẩn nhất đến lúc đó quân huấn cuối cùng một ngày toàn thể duyệt binh thời điểm cũng không đến mức ra sai lầm diệp nghiên xoa xoa ngạch nàng thật sự tưởng điệu thấp một chút nàng cảm giác quá cao điệu dễ dàng chiêu tiểu nhân kế tiếp sự tình phản phát sắc minh nàng ý tưởng dường như báo cáo huấn luyện viên ta có nghi vấn Trong đám người ngô diệu diệu biểu biểu môi môi, huấn luyện viên mỗi lần có cái gì tốt sự tình đều nghĩ diệp nghiên còn có đinh tĩnh, nàng không phục lắm, cho nên mới lớn tiếng hô. Nói, huấn luyện viên, ta cảm thấy không công bằng, đội quân danh dự vị trí hẳn là công bằng cạnh tranh, nhưng là huấn luyện viên ngươi trực tiếp chỉ định các nàng mấy cái, ta không phục. Nô diệu diệu lời lẽ chính đáng nhìn đinh nghị, chút nào không lùi xúc. Đinh nghị ánh mắt đảo qua ngô diệu diệu. Sau đó đối với mọi người hô, hành, kia hôm nay buổi sáng chúng ta công khai đầu phiếu, còn có hay không không phục, không phục đứng ra, sau đó các ngươi mấy cái tỉ thí tỉ thí. Báo cáo huấn luyện viên, ta không phục. Báo cáo huấn luyện viên, ta muốn thử xem. Báo cáo huấn luyện viên, còn có ta. Liên tiếp có 6 cá nhân đứng dậy, bởi vì nữ sinh thiếu duyên cớ, đảo chỉ có ngô rượu rượu cùng một cái kêu Nguyễn Đình nữ sinh đứng dậy. Dư lại chính là bốn cái nam sinh, bọn họ đối với huấn luyện viên tuyển 2 nữ sinh rất là không phục, bởi vì bọn họ liên đội nam sinh liền chiếm 2 phần 3. Đinh nghị nhìn đứng ra 6 cá nhân, thập phần vừa lòng, có cạnh tranh mới có thể không ngừng đề cao, cho nên hắn bàn tay vung lên nói thẳng nói. Các người tám chạm trung gian biểu thị, sau đó mặt khác đồng học tới đầu phiếu, cuối cùng tuyển ra tiền tam vị làm duyệt binh đội quân danh dự. Là 8 người đồng thời đáp. Lúc này đình tĩnh rất là hứng phấn, nàng kích động đối với Diệp Nghiên nói, những người này a không phục ta liền chiến đến bọn họ chịu phục mới thôi, phải biết rằng chúng ta nữ hải có thể đỉnh nửa bầu trời. Diệp Nghiên bất đắc dĩ mắt trợn trắng, biết ngươi lợi hại, bất quá chúng ta điệu thấp điệu thấp, chúng ta ngày thường đã đủ cao điệu, ta đều tưởng bỏ quyền đâu. Không được. Ngươi tuyệt đối không thể bỏ quyền, bằng không nhiều không cho ta ca mặt mũi a ngươi coi như bồi bồi ta. Ngươi bỏ quyền ta cùng ngươi tuyển giao. Ngạch, có khoa trương như vậy? Có. Tuyệt đối có. Hào đi. Ta coi như liệu mình bồi quân tử. Hai người túi đầu giao nhĩ bộ dáng rừng ở ngô rượu rượu trong mắt. Ngô rượu rượu tức giận hừ một tiếng. Nàng cao trung quân huấn thời gian chính là đội quân danh dự. Không tin so bất quá các nàng. Đinh nghị đem nhị doanh tám liền đội ngũ chia làm bốn liệt. Tả hữu các đứng hai bài. Trung gian lưu trữ rất lớn không gian đủ các nàng 8 người biểu thị. Các người mỗi người có thể đầu phiếu cấp 3 người, tham gia tỷ thí không thể đầu phiếu. Đinh nghị nói tùy tiện phái cái đồng học đi mua giấy, sau đó chia đầu phiếu các bạn học. Sau đó đem Diệp nghiên các nàng từng hàng hảo, đánh số vì một tám hảo, bởi vì đều là tân sinh, đối tên của bọn họ đều không quen thuộc, cho nên đến lúc đó đầu phiếu trực tiếp viết đánh số, chờ đến cuối cùng thống kê thời điểm mới tiêu thượng tên. Hiện tại diễn luyện đi đều bước, đi đều bước. Đinh nghị đứng ở rất xa phía trước, nghiêm túc nhìn bọn họ từng bước một đến gần chính mình. Tám người một loạt tề bước hướng tới đinh nghị đi đến, mỗi người đều thực nghiêm túc, đinh tĩnh là từ nhỏ liền luyện tập người, cho nên đối nàng tới nói rất đơn giản. Mà Diệp Nghiên là tu luyện người, trí nhớ siêu quần, tự nhiên làm cũng thực tiêu chuẩn, nô diệu diệu trước kia cũng là đã làm đội quân danh dự người, tuy rằng không có hai người bọn nàng tiêu chuẩn cũng cũng không tệ lắm. Mặt khác mấy người làm mỗi người mỗi vẻ, mà đứng mỗi người cũng đều nghiêm túc quan sát đến bọn họ 8 người động tác. Chương 200 đệ nhất là ba hảo. Chờ đến sở hữu biểu thị kết thúc thời điểm đã là 1 giờ về sau, đi nghị vừa lòng nhìn nhìn đã mồ hôi đầy đầu 8 người nói. Các người trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, người khác đem đầu phiếu giao cho lớp trưởng, lớp trưởng thống kê một chút. Mặt khác hai cái lớp lớp trưởng đều đi ra, hàng tuấn bình tuy rằng là lớp trưởng, nhưng hắn là tham dự nhân viên, cho nên không tham dự thống kê. Đinh tĩnh rất là tự tin ngồi ở mặt cỏ thượng, mà Diệp Nghiên thần sắc nhàn nhạt, nhạt, kỳ thật nàng đối làm đội quân danh dự chuyện này không thế nào để ý. Ngược lại là ngô diệu diệu rất là thấp vọng, nàng là cái thực sĩ diện người, tự xưng là các phương diện đều thực xuất sắc, nhưng là vừa rồi nàng phát hiện Đinh tĩnh Diệp Nghiên các loại biểu thị đều không thể so nàng kém, ngược lại ẩn ẩn siêu việt nàng. Cho nên nàng cũng lấy không chuẩn cuối cùng thành tích, Chỉ hy vọng chính mình có thể bị tuyển thượng. Ai, này đó đều quá đơn giản, nếu là bộ đội cái loại này huấn luyện mới hăng hái. Đinh tĩnh khẽ sở sở đối với Diệp Nghiên Phung Tào, rốt cuộc nàng từ nhỏ đã bị phụ thân mang đi bộ đội, cũng là ở bộ đội đại viện lớn lên. Diệp Nghiên che che đinh tĩnh cái miệng nhỏ, cô nái nãi, nhân ra đều là vừa bắt đầu học, sao có thể cùng ngươi cái này cao thủ so à, điệu thấp điệu thấp, không cần kéo cửu hận giá trị lạc. Ngươi xem ngô rượu rượu khí đôi mắt đều đỏ. Tiểu nghiên, không phải ta nói ngươi, chúng ta không thể quá sợ phiền phức, dù sao có ta che chở ngươi đâu, ngươi sợ cái gì. Đinh tĩnh hảo khí vô vô chính mình bộ ngực, loại chuyện này nàng sớm đã thành thói quen, từ nhỏ nàng ca không biết cho nàng giải quyết nhiều ít thai họa Diệp nghiên bất đắc dĩ che che mặt, nàng hiện tại hảo tưởng nói nàng không quen biết đinh tĩnh, đinh tĩnh nói lời này thời điểm thanh niên siêu cấp đại. Dẫn tới người chung quanh đều nhìn lại đây, ngay cả đinh nghị đều chịu chịu miệng, tỏ vẻ đối chính mình cái này muội muội thực bất đắc dĩ. Người thanh âm điểm nhỏ, ta đã biết, có người che chở, ta này tiểu thôn cô không sợ trời không sợ đất, hết thể đều có người đâu. Đinh tĩnh rụt rụt cổ, vừa rồi hình như kích động quá mức, nàng ngượng ngùng nói, ngươi như vậy tưởng là được rồi, chúng ta không sợ kia cái gì bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ. Chỉ chốc lát sau số liệu đã thống kê hảo giao cho Đinh Nghị, Đinh Nghị chậm gì gì mở ra viết tên hay tờ giấy, đôi mắt nhanh chóng đảo qua tiền tam cái tên, theo sau lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười. trừ bỏ Đinh Tĩnh cùng Diệp nghiên khí định thần nhàn, mặt khác mấy người đều thực thấp thỏm, còn mang theo một chút khẩn trương, liền hàng Tuấn Bình đều không ngoại lệ, nhất khẩn trương không gì hơn ngô diệu rượu. Từng đôi đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm Đinh Nghị, Đinh Nghị thanh thanh giọng nói lúc này mới nói. Khu, khu hiện tại ta tuyên bố lần này tỷ thí đệ nhất danh, nàng là ba hào đinh tĩnh. Không chút nào ngoại ý muốn thành tích, những người này bên trong có lẽ chỉ có ngô Diệu rượu có điểm tức giận bất bình, người khác đều thực bình tĩnh, một đám lần lượt cổ vũ tay. Đối với đinh tĩnh tới nói, những cái đó động tác đánh tiểu không biết làm bao nhiêu lần, cho nên ngay cả đinh nghị đều cảm thấy tại dự kiến bên trong. Chúc mừng người A. Tiểu lặng lặng, ta liền biết người là tốt nhất. Diệp nghiên vô vô đinh tĩnh bả vai, cười thực chân thành, chính mình hảo bằng hữu được đệ nhất, nàng thế nàng vui vẻ. Đinh tĩnh sang sảng cười cười, không nói chuyện nữa, chờ đinh nghị công bố kế tiếp thành tích. Đinh nghị tạm dừng vài giây, bán cái cái nút, lúc này mới tiếp tục nói, đệ nhị danh, là hai hảo Diệp nghiên. Đại gia lại lục tục cổ vô tay, chỉ có ngô rượu rượu khí khỏe miệng đều chịu chịu, khẳng định là bởi vì nam sinh nhiều, cho nên đều đầu lớn lên xinh đẹp Diệp nghiên. Nô rượu rượu vẫn luôn bộ dáng này an ủi chính mình, bởi vì nàng không cảm thấy chính mình rất kém cỏi. Đinh tĩnh vui vẻ đối với Diệp nghiên nói, không tồi không tồi, không hổ là ta che chở người, cùng ta giống nhau ưu tú. Ngươi liền bẩn đi, không sợ ngươi ca kia dọa người ánh mắt lạc. Diệp nghiên ánh mắt ý bảo một chút đứng ở nhất phía trên đinh nghị, đinh tĩnh lập tức liền ngầm miệng. chương hai linh một mặt nóng rác. Chỉ có một thứ tự. Đứng mấy cái tham dự nhân viên đều khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, Ngô Diệu Diệu thậm chí gắt gao xoán xoán chính mình lòng bàn tay tới làm chính mình trở nên càng thêm thanh tỉnh. Đinh Nghị đem tờ giấy thu lên, sau đó nhìn mọi người nói, "Này đệ tam danh đâu? Có hai người, rốt cuộc ai thích hợp làm đội quân danh dự, các ngươi định đoạt." Đinh Nghị ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, song song đệ tam chính là bốn hào Ngô Diệu Diệu cùng một hào Hàn Tuấn Bình, các ngươi hai cái số phiếu là giống nhau. Hàn Tuấn Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, huấn luyện viên tuyển hắn không có bị vả mặt, bộ dáng này kết quả hắn đã thực vừa lòng, hắn nhìn thoáng qua Ngô Diệu Diệu lúc này mới nói, huấn luyện viên, ta thỉnh, cầu rời khỏi. Nô Diệu Diệu đột nhiên ngẩng đầu lên, Hàng Tuấn Bình cư nhiên lựa chọn rời khỏi, như vậy chính mình nhặt chính là người khác không cần đổ vật, nàng cảm giác đây là đối nàng vũ nhục nàng trực tiếp trả lời. Không cần, huấn luyện viên, ta kiến nghị lại đầu một lần thiếu. Hàn Tuấn Bình tưởng ngăn cản, bọn họ đều là một cái ban ban cán bộ, hắn cảm thấy không cần phải bộ dáng này tranh đoạt, nếu Ngô Diệu Diệu thích hắn nhường cho nàng chính là. Đinh Nghị không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp gật gật đầu, sau đó bắt đầu đầu phiếu, lúc này đây trừ bỏ Ngô Diệu Diệu cùng Hàn Tuấn Bình hai người, Diệp Nghiên bọn họ mấy cái cũng tham dự đầu phiếu. "Tiểu Nghiên, ta cảm giác Ngô Diệu Diệu phải bị vả mặt, người tin hay không?" Đinh tĩnh nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt lắm Hàn Tuấn Bình, tức giận bất bình đối với Diệp Nghiên nói, nàng cảm giác ngô diệu diệu chính là không có việc gì tìm việc, nàng ca ánh mắt kia nhưng sắc bén, ai thích hợp làm đội quân danh dự đã sớm xem rõ ràng. Nàng ca tuyển nàng làm đội quân danh dự tuyệt đối không phải bởi vì nàng là hắn muội muội, mà là bởi vì nàng tương đối thích hợp, nàng ca cái loại này mỗi đầu người nếu là biết làm việc thiên tư, vậy không phải nàng ca. Diệp Nghiên cũng đồng tình ngắm liếc mắt một cái Hàn Tuấn Bình, thập phần tán đồng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, ngươi xem phía dưới những cái đó nam sinh tức giận bất bình bộ dáng, Bởi vì bị tuyển thượng nam sinh chỉ có Hàn Tuấn Bình, kia mấy cái tham gia nam sinh rất là mất mát, nếu này cuối cùng một cái nam đồng bảo còn bị đá rơi xuống, bọn họ sẽ càng thêm không mặt mũi. Cho nên hoàn toàn không biết nam sinh ý tưởng ngô rượu rượu là một kiện thực ngu xuẩn sự tình, đầu phiếu đầu thực mau bởi vì hai người trung gian tuyển một người, thống kê cũng thực mau kia hai cái lớp lớp trưởng còn vui sướng khi người gặp họa nhìn Hàn Tuấn Bình thẳng ngô rượu rượu một cái lớp người tranh đoạn, vì thế còn thực hảo tâm đến đưa bọn họ đến phiếu viết đi lên. Đinh nghị cầm vừa mới tới tay tờ giấy, đôi mắt chịu chịu, này nhóm người à, thật đúng là đáng yêu đâu. Lần này ta liền không bán cái nút, nói thẳng, đến phiếu có rất nhiều Hàn Tuấn Bình, cho nên cuối cùng đội quân danh dự là Hàn Tuấn Bình. Đinh Nghị không có nói thẳng bọn họ hai số phiếu, thật sự là Ngô Diệu Diệu phiếu thiếu đáng thương, hẳn là những cái đó nữa sinh đầu, làm một cái tháo hán tử, hắn lo lắng Ngô Diệu Diệu sẽ khóc, cho nên chỉ nói cuối cùng ai đạt được đội quân danh dự tư cách. Ngô Diệu Diệu khí đôi mắt đều thiếu chút nữa phun hỏa, nàng cảm giác chính mình mặt nóng rát, mặt bị đánh sinh đau, giờ khắc này nàng cảm giác nàng ngay từ đầu đứng ra chính là một cái chê cười. Hàn Tuấn Bình lúc này cũng không nói gì. Bởi vì hắn biết Ngô Diệu Diệu căn bản là sẽ không tiếp thu hắn hảo ý, nếu hắn nói chuyện, nói không chừng còn sẽ bị Ngô Diệu Diệu tưởng ở trào phúng nàng. Phía dưới mọi người cũng không nói gì, trong lúc nhất thời không khí có điểm mê chi xấu hổ. Vừa lúc sớm lúc này hạ Vân cái còi tiếng vang lên. Đinh nghị trực tiếp giải tán đội ngũ, mọi người đều làm ổn đi nhà ăn ăn cơm, lưu lại Ngô Diệu Diệu bạn tốt Nguyễn Đình an ủi Ngô Diệu Diệu. Chương 202 thực xin lỗi. Đang lúc Diệp Nghiên mấy người hướng tới nhà ăn đi đến thời điểm, một cái ngoại ý muốn người tới ngăn cản Diệp Nghiên. Diệp Nghiên, ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao? Hoàng Hằng trên mặt giờ phút này không có ngày thường kia ôn hòa tươi cười, có rất nhiều một chút xin lỗi. Đinh tĩnh đem Diệp Nghiên che ở phía sau, vẻ mặt phòng bị nhìn Hoàng Hằng, ngươi tìm chúng ta tiểu Nghiên làm gì? Có chuyện gì làm cho chúng ta mặt nói a? Đúng vậy, không có gì chúng ta không thể biết đến đi. Diêu băng cũng chen vào nói nói, nàng cảm giác Hoàng Hằng tới tìm Diệp Nghiên khẳng định cùng tạ tiểu huyền có quan hệ. Ta tưởng cùng Diệp Nghiên đơn độc tâm sự, các ngươi không yên tâm nói, chúng ta ở các ngươi tầm mắt trong phạm vi liêu có thể chứ? Hoàng Hằng vẽ mặt kiên định, thật sự là hắn cảm thấy làm cho đại gia mặt chuyện này nói ra thực mất mặt, song việc Diệp Nghiên nếu là nói cho các nàng, hắn nhưng thật ra quản không được. Diệp Nghiên do dự vài giây mới đối với đinh tĩnh cùng Diêu băng nói, lẳng lặng. Băng băng, các ngươi tại đây chờ ta một chút, học trưởng, chúng ta qua bên kia nói đi. Diệp nghiên nói xong hướng tới phía trước quảng cư dưới tàng cây đi đến, hoàng hằng vội vàng theo đi lên. Đinh tĩnh nhìn bọn họ bóng dáng, chép chép miệng ba nói, chật chật chật, không phải là tới tìm chúng ta tiểu nghiên thổ lộ đi, ngày đó tạ tiểu huyền không phải nói hắn thích chúng ta tiểu nghiên sao. Ta cảm thấy không phải, nhưng ta cảm thấy cùng tạ tiểu huyền có quan hệ. Thổ lộ khẳng định sẽ không tay không tới A. Diêu băng ánh mắt thâm thúy nhìn dưới tảng cây hai người, kỳ thật đã đoán được một chút nội dung. Học trưởng, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, chúng ta còn muốn đi ăn cơm đâu. Giữa trưa nghỉ ngơi thời gian không nhiều lắm. Diệp nghiên quay đầu nhìn thoáng qua ở cách đó không xa chờ chính mình bạn cùng phòng. Trong lòng ấm áp, đinh tĩnh thấy nàng đầu tới ánh mắt, còn hướng tới nàng phất phất tay. Hoàng hăng môi giật giật, ngập ngừng nói, Diệp nghiên! Ta hôm nay tới chủ yếu là thế tiểu huyền cho ngươi xin lỗi, những cái đó sự tình ta đều đã biết, là tiểu huyền không hiểu chuyện, cho nên thực xin lỗi, hi vọng ngươi có thể đại nhân đại lượng, không cần lại để ở trong lòng. Nàng nhất thực xin lỗi chính là Chu Châu đi, nàng đối ta làm sự tình, ta đều đã còn cho nàng, xem như thanh toán xong. Diệp Nghiên mới lười đến quản tạ tiểu huyền sự tình, nói chuyện rất là trực tiếp. Hoang hăng nhìn trước mắt cái này nữ hài xinh đẹp con ngươi, Phía trước hắn đối nàng có hảo cảm, chính là hiện tại hắn mới hiểu được phải hảo hảo quý trọng người bên cạnh, tạ tiểu huyển sở dĩ biến thành như vậy, đều là bởi vì hắn. Cho nên hắn muốn giúp tạ tiểu huyển sửa lại những cái đó không tốt thói quen, về sau hảo hảo dám sát nàng, đối với Diệp Nghiên, hiện tại chỉ là bình thường học muội Nàng có lẽ thật xinh đẹp, có lẽ thực thông minh, nhưng là đều cập không thượng cùng tạ tiểu huyển kia thanh mai trúc mã cảm tình, hắn muốn cho tạ tiểu huyển trở nên không hề cực đoan. Chu châu bên kia ta sẽ đi nói, tiểu huyển sẽ tạm thời tạm nghỉ học, ta sẽ vẫn luôn bồi nàng, làm nàng không hề lo được lo mất, về sau cũng sẽ không lại nhằm vào ngươi. Hơn nữa ngày hôm qua ta cùng nàng hàn huyên rất nhiều, nàng hiện tại thực hối hận nhằm vào ngươi, còn cảm thấy thực xin lỗi chu châu. Ta đã biết, chỉ cần nàng không hề xuất hiện ở trước mặt ta liền hảo. Diệp nghiên thần sắc trước sau là nhàn nhạt, nhạt, tạ tiểu huyển tuy rằng có chút tiểu tâm cơ, nhưng là nàng thực may mắn có Hoàng Hằng bộ dáng này thanh mai trúc mã. Nàng không quan tâm tạ tiểu uyển có hay không biến hảo, chỉ cần Hoàng Hằng ước thúc nàng không ra nhảy nhót là được, bằng không nàng thật không biết còn có thể hay không làm ra sự tình gì. Thực xin lỗi, Diệp Nghiên, tiểu huyền cho ngươi thêm phiền thoái. Hoàng Hằng lại lần nữa chân thành nói lời xin lỗi, sau đó xoay người đi trước, Diệp Nghiên không tin tiểu uyển biến hảo thực bình thường, rốt cuộc bị tiểu uyển ơn quá. Nhưng là hắn sẽ nỗ lực, Tiểu huyền còn sẽ biến thành trước kia cái kia thiện lương tiểu huyền, cái kia trong trí nhớ chắt bím tóc đi theo hắn phía sau kêu hằng ca ca tiểu cô nương. Chương 203 tình nhân trong mắt già tây thi. Hắn tìm ngươi nói cái gì? Có phải hay không thổ lộ a? Đinh tĩnh bắt quái ghé vào diệp nghiên trước mặt, không lựa lời hỏi. Diêu băng nghiên lặng đem đồ ăn phóng tới trên bàn, ta đoán không phải, ta còn là cảm thấy cùng tạ tiểu huyền có quan hệ, tiểu nghiên ngươi nói có phải hay không? Ân, thế tạ tiểu huyển xin lỗi, hoàng hằng đối nàng khá tốt, cứ như vậy. Diệp nghiên văn nhã nhai trong miệng đồ ăn, nuốt đi xuống mới sâu ký nói, tạm nghỉ học sự tình nàng liền chưa nói, dù sao sớm hay muộn các nàng sẽ biết. Đinh tĩnh kinh ngạc trong tay cơm uống đều rất tới rồi trên mặt đất. Không phải đâu, tạ tiểu huyển như vậy may mắn. Làm nhiều như vậy không tốt sự tình hoàng hằng còn đối nàng như vậy hảo a. Thình nhân trong mắt ra Tây thi. Diệp băng lại khôi phục kia cao thâm khó đoán văn chiếu chiếu bộ dáng, Đinh Tĩnh vô vô cái bản, liền tạ tiểu uyển như vậy a. Ta nếu là nam mới không thích nàng đâu, ta liền thích chúng ta tiểu nghiên như vậy. Nàng nói xong còn ôm ôm Diệp nghiên eo, một bộ lưu manh thèm nhỏ dại mỹ nữ bộ dáng hoàn toàn trọc cười Diệp nghiên. Chính là ta không thích người như vậy a. Diệp nghiên che miệng vẫn luôn cười. Lúc này Chu Châu vẻ mặt mất mát đã đi tới. Các ngươi tại đây a. Ta tìm các ngươi đã lâu đâu. Ai? Làm sao vậy? Than cái gì khí A, có phải hay không chúng ta huấn luyện viên lại không để ý tới ngươi A? Đinh tĩnh lúc này đều có điểm tiểu hay nấy, mỗi ngày nhìn Chu Châu đuổi theo nàng ca chạy, nàng ca vẫn là một bộ không có thất tình lục dục bộ dáng. Chu Châu hữu khí vô lực dùng cái muông quấy trong chén đồ ăn, vừa mới hoàng hàng học trưởng tới tìm ta, nói tiểu huyền tạm nghỉ học, sau đó còn thế tiểu huyền xin lỗi đâu. Liên vi việc này a. Nay có cái gì không vui, Tạ Tiểu Uyển hiện, hiện tại có nàng thích nhất người bồi nàng, không chuẩn nhân gia hiện tại hạnh phúc đâu, hơn nữa ngươi đều cùng nàng phân rõ giới hạn a, việc này coi như phi thiên. Đinh Tĩnh tuy rằng tính tình tùy tiện, khuyên người nói lại buột miệng thoát ra. Cũng không phải, ta chính là có điểm khổ sở, không biết khi nào bắt đầu ta cùng nàng liền biến thành như vậy. Diệp Nghiên An ủi vũ vỗ, vỗ tay nàng, chúng ta đang không ngừng mà lớn lên, thời gian sẽ biến Người cũng sẽ biến, ngươi chỉ cần nhớ rõ các ngươi lúc trước tốt đẹp những ngày ấy liền hảo, làm ký ức ngừng ở tốt đẹp nhất thời khác. Đúng vậy, sau đó toàn tâm toàn ý đuổi theo chúng ta huấn luyện viên, ngươi nếu là đuổi tới hắn, ta thỉnh ngươi đi món ăn chân quý các ăn cơm thế nào. Đinh tinh thuận miệng rời đi Chu Châu lực chú ý, kia cái gì tạ tiểu huyện khiến cho nàng có xa lắm không lăn rất xa đi. Diêu băng cũng an ủi nhìn Chu Châu, đúng vậy, tính thượng ta một cái. Chúng ta đều duy trì ngươi, chúng ta huấn luyện viên như vậy xoái, thật nhiều người đều như hổ rình mồi đâu, cho nên ngươi muốn cố lên à. Ấn Ấn, ta nhất định sẽ cố lên, ta cũng không tin ta như vậy nhiệt tình, hắn kia viên cây vạn tuế sẽ vẫn luôn bất khai hoa. Nhắc tới Đinh Nghị, Chu Châu nháy mắt lại trở nên tin tưởng tràn đầy. Đúng lúc này ngô diệu diệu vẻ mặt không kiên nhẫn đã đi tới, Diệp Nghiên, Đinh Tĩnh, Diêu Băng. Trường học Duyệt Bình sau khi chấm dứt sẽ co văn nghệ hội diễn, các người muốn tham gia sao? Ta phụ trách thống kê danh sách. Bởi vì tám liền nữ sinh rất ít, cho nên mỗi cái bàn bàn cán bộ phụ trách thống kê chính mình lớp nữ sinh danh sách, cuối cùng quyết định báo cái gì tiết mục. Ta không tham gia. Diệp Nghiên không chút do dự liền cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ lãng phí thời gian đi chuẩn bị tiết mục, chủ yếu là nàng rất bận. Buổi tối nàng muốn đi không gian học tập. Ban ngày cũng còn muốn thừa dịp trạm quân tư gặp thời trời ý thức trộm đạo sờ đi không gian đọc sách. Đinh tĩnh đồng dạng không thêm tự hỏi nói, ta cũng không tham gia. Nói giỡn, nàng một cái mỗi ngày gặp rắc rối dã con khỉ từ đâu ra tài nghệ. Làm nàng biểu diễn này đó, quả thực so lên trời còn khó. chương 204 Duyệt Binh. Nô Diệu Diệu quay đầu nhìn Diêu Băng. Diêu Băng, vậy còn ngươi? Muốn hay không tham gia? Diêu Băng cắn cắn môi. Nàng rất là dối dám, kỳ thật nàng sẽ thổi đào sáo, nhưng là một người thổi sáo sẽ thực đơn điệu. Tạm thời không có tìm được cùng nàng cùng nhau hợp tấu người, cuối cùng nàng vẫn là lắc lắc đầu đáp, ta cũng không tham gia. Nô rượu rượu được đến đáp án trực tiếp xoay người rời đi, nàng nghĩ đến vừa mới diệp nghiền còn có đinh tĩnh trả lời đến như vậy không cần nghĩ ngợi, khẳng định là không có lấy ra tài nghệ. Nàng hơi hơi nguéo một cái môi, các ngươi không phải tưởng cao điệu sao. Như vậy khiến cho các ngươi thử xem cao điệu tư vị. Diệp nghiên nhìn ngô diệu diệu vinh váo tự đắc bóng dáng, một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, nàng nhịn không được nhìn mắt Diêu băng hỏi. Băng băng, ngươi vừa mới như thế nào do dự? Ngươi là tính toán báo cái gì tiết mục sao? Không có, ta sẽ thổi đào sáo, nhưng là hội diễn thời điểm không thích hợp. Diêu băng có điểm tiểu mất mát, trừ bỏ học ý để, nàng yêu thích cũng không nhiều. Lần này không có cơ hội tham gia tiết mục nàng trong lòng có như vậy một chút mất mát. Diệp nghiên ôn tồn an ủi diêu băng, không có việc gì, luôn có cơ hội, lần sau ta cho người bạn nhảy. Thiếu nghiên, người còn sẽ khiêu vũ a Đinh tĩnh lúc kinh lúc giống kêu lên, diêu băng sẽ thổi đào sáo, học tập còn như vậy nghiêm túc, Diệp nghiên cũng sẽ khiêu vũ, mà nàng cái gì đều không biết, nàng tức khắc trong lòng có điểm tiểu hổ thẹn. Diệp nghiên mặt mày hớn hở xoa xoa môi. Đúng vậy, trước kia học quá một chút, bất quá học không nhiều lắm, đơn giản bạn một chút vũ còn có thể, chính thức trường hợp liền không được làm Nàng nhớ tới kiếp trước chính mình ở cô nhi viện lớn lên, sơ trung thời điểm học quá một năm dân tộc vũ, nhưng là nàng không có thời gian kiên trì đi xuống. Bởi vì nàng muốn lợi dụng chống không thời gian kiếm lấy chính mình học phí cùng sinh hoạt phí. Sau lại chờ nàng công ty dần dần đi vào quỹ đạo, nàng cũng sẽ rút ra hưu nhản thời gian đi học học. Một bên vận động một bên rèn luyện thân thể. Thật hâm mộ các ngươi. Đinh tĩnh đôi tay nâng má, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Diêu băng cười ha hả nói, ngươi cũng có thể học ra. Thôi bỏ đi, ta đối phương diện này thật không có hứng thú. Đinh tĩnh phất phất tay, học cái này so làm nàng huấn luyện còn thống khổ, nàng tình nguyện đi chạy bộ. Từ tuyển đội quân danh dự, Diệp Nghiên Đinh tĩnh cùng với Hàn Tuấn Bình huấn luyện thời điểm liền đứng ở phía trước nhất. Mà văn nghệ hội diễn tiết mục cũng định rồi xuống dưới. Cuối cùng nhị doanh tám liền tiết mục là toàn thể sướng quân ca, mỗi ngày giữa trưa thời điểm huấn luyện viên đều sẽ rút ra nửa giờ thời gian cấp toàn bộ liên đội luyện tập sướng quân ca. Cứ như vậy mỗi ngày lặp lại giống nhau quân huấn có lẽ là bởi vì thói quen bộ dáng này huấn luyện. Quân huấn thời gian cũng quá nhanh lên, chỉ trước mắt liền nên đón cuối cùng duyệt binh. Duyệt binh hôm nay mặt trời lên cao, mỗi người đều lấy ra tốt nhất trạng thái. Toàn bộ sinh viên năm nhất chỉnh tề sắp hàng ở sân thể dục thượng, dựa theo doanh trước sau trước sau hướng đi chủ tịch đài duyệt binh. Thực mau liền đến phiên nhị doanh tám liền, chỉnh tề đội ngũ đạp bộ hướng tới chủ tịch đài đi qua, lại thực chỉnh tề thao luyện một phen, cuối cùng chỉnh tề xuống sân khấu. Không ra đinh nghị sở liệu, ba cái đội quân danh dự trạng thái đều thực hảo, rất lớn trình độ thượng vì liên đội kéo điểm, giám khảo cho điểm thời điểm đều sẽ khen khen bọn họ. Nhị doanh tám liền mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười, nhưng là có một người ngoại lệ, đó chính là Ngô Diệu Diệu. Nàng cảm thấy nếu là nàng đương đội quân danh dự cũng sẽ là giống nhau kết quả, đối này nàng rất bất mãn, bởi vì bỏ lỡ một cái làm đại gia nhận thức nàng cơ hội. Hơn nữa Diệp Nghiên ba người còn đạt được ưu tú đội quân danh dự. Không có ngoài ý muốn, nhị doanh tám liền đạt được ưu tú nhất liên đội danh hiệu, huấn luyện viên cũng đạt được ưu tú huấn luyện viên danh hiệu. Giáo lãnh đạo đối bọn họ liên đội cũng là một đốn ngợi khen, đối huấn luyện viên cũng là một đốn manh khen. Đến tận đây diệp nghiên đại học quân huấn kiếp sống chính thức họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu. Trưng 205 giới thiệu cho người khác. Quân huấn kết thúc buổi tối chính là văn nghệ hội diễn, mỗi cái tân sinh đều hồi ký túc xá thay cho giải rộng áo ngụy trang, mặc vào chính mình mỹ mỹ đắt quần áo. Đồng dạng là căn cứ liên đội vị trí bài chỗ ngồi. Nhị doanh tám liền đồng học vừa vặn ngồi ở sân khấu trung gian, chẳng qua là ở năm sáu bài châu ngồi. Diệp nghiên đinh tĩnh Diêu băng ba người ngồi ở cùng nhau, lúc này dưới đài hống hông nháo nháo, trên đài bốn cái người chủ trì còn ở diễn tập. Chu châu lặng lẽ lưu lại đây, cấp diệp nghiên các nàng tặng một ít đồ ăn vặt, nột. Các ngươi cũng đừng nói ta ăn mảnh a, đây chính là ta mẹ vừa mới đưa lại đây. Wow! Tiểu chu châu, yêu ngươi muốn chết ta vừa mới còn đang nói này hội diễn không hảo chơi, nếu là có đồ ăn vật giải giải buồn cũng hảo, ngươi liền đưa ăn tới rồi. Đinh Tinh ôm Chu Châu, sau đó ở nàng trên má hôn một cái, làm cho Chu Châu đều ngượng ngùng lên. Các nàng đều không có thấy đội ngũ mặt sau Đinh Nghị thâm thúy con ngươi tràn đầy ghen tuông. Theo sau hắn lại cười khổ lắc lắc đầu, hắn có cái gì tư cách đi ghen ghét, liền tính Chu Châu có bạn trai cùng hắn lại có quan hệ gì? Hắn là cái chiến đấu ở tiền tuyến người. Chu Châu bộ dáng này yêu cầu bị sủng nữ hại không thích hợp hắn. Bên kia Diệp Nghiên cũng khéo cười xinh đẹp cùng Chu Châu nói tạ, Cảm ơn Chu Châu làm, ngươi mau trở về đi thôi, bị các ngươi phụ đạo viên nhìn đến liền không hảo. Vước bỏ Chu Châu kiểu khí tính tình, Diệp Nghiên cảm thấy Chu Châu là cái khá tốt người, sẽ nguyện ý vì chính mình bằng hữu trả giá rất nhiều, cùng đinh tĩnh giống nhau thật tình. Ân, cảm ơn Chu Châu. Diêu băng cũng tiếp nhận Chu Châu trong tay đồ ăn vặt nói tạ, Trên mặt tươi cười thân thiết, Chu Châu lúc này mới không tha ngắm liếc mắt một cái đứng ở đội ngũ mặt sau đinh nghị, nàng biết văn nghệ hội diễn về sau hắn liền phải rời đi, chính là nàng liền hắn gọi là gì cũng không biết. Có lẽ ngày mai buổi sáng lên liền sẽ không còn được gặp lại hắn thân ảnh, nghĩ như vậy nàng si ngốc mà nhìn đinh nghị liếc mắt một cái, lúc này mới hốt hoảng rời đi. Ca, luyến tiếp đi, kỳ thật Chu Châu người này trừ bỏ có điểm tiểu khí mặt khác đều cũng không tệ lắm. Ngươi thật sự không suy xét suy xét. Đinh tĩnh thừa dịp không ai chú ý, trộm chạy tới đinh nghị trước mặt nhỏ giọng nói. Đinh nghị yết hầu lăn lăn, mặt vô biểu tình nhìn đinh tĩnh, không cần suy xét, ta không thích nàng. Vậy được rồi, ta đây không nói cho nàng tên của ngươi à, nhìn dáng vẻ nàng là thích ngươi loại này binh ca ca, đại viện như vậy nhiều nam hải tử, đến lúc đó ta cho nàng nhiều giới thiệu mấy cái, nói không chừng có thể gặp được nàng thích. Ngươi... Đinh Nghị khí thẳng trừng mắt, hắn thật sự cảm thấy đời trước là thiếu linh tinh, mới có cái này nơi trốn khí hắn muội muội. Đinh Tinh thẻ hư ta nhớ rõ trong đại viện Trương gia ca ca cũng là bộ đội, lớn lên cũng rất tuấn tú, đến lúc đó ta giới thiệu cho Chu Châu đi, không bấy giày ngươi lạm, ta đi trước a. Nàng nói xong nháy mắt tốc chạy về chính mình vị trí, lại không chạy nàng lo lắng nàng ca cặp kia con người sẽ phun hỏa. Vừa mới ngồi xuống, Bạch lão sư liền đã đi tới. Đình tĩnh âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, may mắn trở về kịp thời, bằng không liền phải bị phát hiện. Tuy rằng không phải chính mình lớp học phụ đạo viên, nhưng là bị lao sư phát hiện tóm lại là không tốt. Một bên Diệp Nghiên nhìn Đình tĩnh như chút được gánh nặng bộ dáng buồn cười, chính là dây tiếp theo nàng liền cười không nổi. Diệp Nghiên, ngươi không phải cùng một cái kêu Đình tĩnh đồng học báo một cái tiết mục sao, như thế nào còn không chuẩn bị, tuy rằng các ngươi tiết mục ở mặt sau cùng nhưng là cũng muốn trước tiên chuẩn bị a Bạch Lao Sư nhìn giống như người không có việc gì Diệp Nghiên, nhìn không được nhắc nhở nói. hiển nhiên hắn không quen biết Đinh Tĩnh, chỉ biết Diệp Nghiên là cùng Đinh Tĩnh cùng nhau báo tiết mục, cho nên hắn ánh mắt dừng lại ở Diệp Nghiên trên người. Vừa mới hắn ở hậu đài nhìn tiết mục đơn, phát hiện trừ bỏ toàn bộ liên đội hợp sướng, các nàng ban Diệp Nghiên còn cùng Đinh Tĩnh đồng học báo một cái tiết mục, bất quá tiết mục đơn thượng không có viết tiết mục tên. Nghe người chủ trì nói giống như là cái thần bí tiết mục. Ta khi nào cùng Tiểu Nghiên báo tiết mục, ta như thế nào không biết. Đinh tĩnh này sẽ ngồi không nổi nữa, có một chút đứng lên. Chương 206 vậy thượng đi. Diệp Nghiên cũng đồng dạng ngập bức, "Lão sư, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi? Hai chúng ta không có báo tiết mục a." "Ta như thế nào sẽ nhìn lầm, kia mặt trên viết rõ ràng." Bạch lão sư vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người. Hắn thập phần may mắn chính mình đã đi tới, bằng không trở lên sân khấu thời điểm Diệp Nghiên còn không biết vậy mất mặt ném quá độ. Diệp Nghiên dư quang phiêu hướng về phía ngô Diệu Diệu, nàng liền nói ngày đó nàng như thế nào sẽ cảm thấy như vậy không khỏe, nguyên lai like tại đây chờ các nàng đâu. Mà lúc này ngô Diệu Diệu chính vẻ mặt hưng phấn, nàng không có chú ý tới Diệp Nghiên đầu tới ánh mắt, nàng chỉ là thực vui vẻ có thể chỉnh đến đinh tinh cùng Diệp Nghiên. Các ngươi nếu không có báo. Ta đây đi theo người chủ trì nói nói, xem có thể hay không hủy bỏ cái này tiết mục nếu không thể hủy bỏ các ngươi liền tùy tiện sướng bài hát hôn qua đi đi. Bạch Lao Sư vẻ mặt ưu sầu, hắn hiện tại không nghĩ tìm được nguyên nhân, chính yếu chính là chạy nhanh bổ cứu, nguyên nhân chờ kết thúc lại cha. Không cần, Bạch Lao Sư, chúng ta có chuẩn bị tiết mục chỉ là kia sẽ không tính toán báo đi lên, không biết hai cấp báo thượng, nếu đã báo đi lên, chúng ta đây liền lên đài đi. Diệp Nghiên trên mặt là cười ngâm ngâm tươi cười, con ngươi lại hiện lên một đạo hàn quang, nô diệu diệu, xem ra lại là tới tìm ngược người A. Đinh tĩnh tưởng mở miệng hỏi Diệp Nghiên là cái gì thiết mục, cuối cùng nuốt nuốt nước miếng, không có làm cho Bạch Lao Sư mặt hỏi ra tới. Bạch Lao Sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị tiết mục A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng là Lao Sư ta còn có một việc muốn nói. Ta hy vọng hội diễn kết thúc về sau có thể tra ra là ai hư báo tên của chúng ta, này quan hệ chúng ta toàn bộ liên đội vinh dự. Diệp nghiên nói thực nghiêm túc, tính kế nàng người nàng sẽ không bỏ qua. Yên tâm đi, các ngươi trước hảo hảo biểu diễn, việc này giao cho ta. Bạch Lao Sư đối với người kia cũng thực tức giận, bộ dáng này sự tình đối lớp ảnh hưởng thật không tốt. Bạch Lao Sư, chúng ta không biết tiết mục bị báo lên rồi, đạo cụ còn ở ký túc xá đâu cung ngài thỉnh cái giả đi ký túc xá có thể chứ? Diệp nghiên đối với bạch lao sư khôi phục ngoan ngoãn tươi cười, không giống vừa rồi như vậy sắc bén. Đi thôi, đi thôi, nhanh lên A. Bạch lao sư bàn tay vung lên liền đồng ý, này tổng so lớp mất mặt tới hảo đi. Lặng lặng, băng băng, chúng ta đi A. Diệp nghiên đẩy đẩy ngốc ngốc đinh tĩnh, còn có vẻ mặt ngốc diều băng, lôi kéo hai người chiều ký túc xá chạy tới. Thiếu nghiên! Này rốt cuộc sao lại thế này a? Chúng ta khi nào báo tiết mục a? Đinh tĩnh lúc này còn thực nghi hoặc vì cái gì các nàng hai cái báo tiết mục. Diêu Bang giờ phút này đã phản ứng lại đây, ta xem các ngươi hai cái là gần nhất phạm tiểu nhân a. Sao lại thế này? Đinh Tính vội vàng nhìn Diêu Bang. Diệp Nghiên bất đắc dĩ mắt trợn trắng, lúc này mới nói, phía trước quân huấn thời điểm ta nói không cần quá cao điệu đi, ngươi nói ngươi muốn che chở ta Này không chúng ta hai chiều tiểu nhân. Đinh tĩnh hoang mang chớp chớp mắt, tiểu nghiên, đừng út út mở mở, ngươi nói thẳng bái. Báo danh đơn chính là ai? Ta không nói ngươi cũng biết đi. Ba người vừa vặn đi đến ký túc xá cửa, diệp nghiên móc ra chìa khóa mở ra ký túc xá môn. Đinh tĩnh tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là ngô rượu rượu làm đến quỷ A, chính là tiểu nghiên ta cái gì đều sẽ không A, như thế nào biểu diễn? Diệp nghiên tức giận ngắm liếc mắt một cái đinh tĩnh, ai làm ngươi biểu diễn à, băng băng không phải tưởng thổi đào sáo sao, đến lúc đó ta cho nàng bạn nhảy. Thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi, tiểu nghiên, ngươi muốn ta thổi cái dạng gì khúc? Diêu băng ánh mắt sáng lên, ngày thường nàng đều có luyện tập thổi đào sáo, cho nên rất nhiều bản nhạc đã sớm đã thật sâu khắc vào nàng đầu góc trong trí nhớ mặt. Diệp nghiên cẩn thận tự hỏi một phen, lúc này mới nói, ngươi thổi tương đối cổ điển một chút đi. Ta sẽ nhảy chính là dân tộc Vũ. Diêu băng trầm ngâm một lát, đồng nhiên ánh mắt sáng lên. Tiểu nghiên, ta thổi nữ nhi tình đi, ngươi có thể nhảy sao? Có thể a Diệp nghiên đối với này đầu khúc cũng rất quen thuộc, nàng đã từng dùng này đầu khúc xứng quá Vũ. chương 207 thiên sứ. Sau đó diệp nghiên từ chính mình tủ quần áo bên trong lấy ra một cái thật dài váy, màu đỏ rực váy rất là mắt sáng. hoa wow. thật xinh đẹp váy. Ta đều không có xem tiểu nghiên xuyên qua. Đinh tính khoa trương cầm diệp nghiên váy tả hữu nhìn nhìn, vẻ mặt vui sướng. Ta một lần đều không có xuyên qua, lần này nhưng có tác dụng lạc. Diệp nghiên nhuẩn miệng cười, đây là lữ đình một hai phải đưa cho nàng tạ lễ. Nàng cảm thấy quá mức với hoa lệ, cho nên vẫn luôn cũng không có mặc, tới vào đại học phía trước trực tiếp bị trường lan nhét vào dương hành lý bên trong. Bang bang, ngươi mang điều váy đi. Chúng ta đến lúc đó đi sân khấu phòng thầy quần áo đổi. Diệp nghiên dùng túi trang hảo váy, sau đó lấy ra lữ minh cho nàng gửi bao vây Diêu băng cũng tử chính mình tủ quần áo lấy ra một cái rất sáng lệ váy, chọc đến một bên đinh tĩnh treo gẹo nói. Chật chật chật, các ngươi hai cái xuyên như vậy xinh đẹp, ta đều ngượng ngùng đương các ngươi lá xanh lạc. Hành, vậy ngươi cũng xuyên điều xinh đẹp váy cùng chúng ta cùng nhau lên đài A. Diệp nghiên mở ra bao vây Bên trong là 5 chi bất đồng nhan sắc son môi, còn có 5 chi mi bút. Thu được bao vây thời điểm nàng liền thử xem son môi cùng mi bút, sau đó viết một phòng cải tiến tin gửi cho Lưu Minh, lúc này mi bút làm rất giống bút chỉ. Cho nên đinh tĩnh rất là kỳ quái nói, tiểu nghiên, ngươi mang nhiều như vậy bút chỉ làm gì. Đối với chính mình bạn cùng phòng đinh tĩnh luôn toát ra kỳ ngôn quái ngữ, diệp nghiên đã thấy nhiều không trách, nàng yên lặng mà đối với gương hỏa chính mình lông mày nay không phải bút chỉ, là mi bút, ta này còn có son môi, hai người các ngươi một người chọn một chi mi bút cùng son môi, ta tặng cho các người, buổi tối trở về lại làm chu châu chọn. Đinh tĩnh động tay động chân chọn một con son môi cùng mi bút, cảm ơn tiểu nghiên, nhưng là ta giống như rất ít sẽ dùng này đó à, ta cảm giác ta có thể dùng thật nhiều năm. Cảm ơn tiểu nghiên, chính là ta sẽ không hỏa mi mau a. Diêu băng cũng chọn một con thiển sắc hệ son môi. Hai người đều thập phần vui vẻ. ta giúp ngươi họa. Diệp Nghiên đem son môi để vào trang quần áo trong túi mặt, sau đó cấp Diêu băng vẽ lông mày, ba người lúc này mới vội vàng trở lại văn nghệ hội diễn châu ngồi. Bạch Lao Sư nhìn đến các nàng ba cái ngồi xuống, lúc này mới yên lòng, hắn liền lo lắng trên đường sẽ ra cái gì chuyện xấu. Nô Diệu Diệu nhìn Diệp Nghiên còn có đinh tĩnh chút nào nhìn không ra cuốn quýt bộ dáng, nội tâm mừng thầm không thôi, bởi vì ánh đèn nguyên nhân. Nàng cũng không có nhìn đến Diệp Nghiên còn có riêu băng vẽ lông mày. Cũng không biết Bạch Lão Sư hoài nghi ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng. Bạch Lao Sư đã hỏi qua thống kê tiết mục biểu những người khác, biết chính mình lớp học tiết mục chính là Ngô Diệu Diệu báo đi lên. Hơn nữa đinh tĩnh lớp học phụ trách báo danh đơn người ta nói, là Ngô Diệu Diệu nói cho nàng đinh tĩnh cùng Diệp Nghiên cùng nhau báo tiết mục. Cứ việc còn không có làm cuối cùng đích xác nhận, nhưng là hắn suy đoán hẳn là chính là Ngô Diệu Diệu hư báo danh sách. Mặt trên tiết mục từng bước từng bước tiến hành chung, thực mau liền đến phiên Chu Châu liên đội tiết mục, các nàng liên đội tiết mục là nàng một người biểu diễn, Chu Châu ngồi ngay ngắn ở sân khấu trung ương. Bởi vì quân huấn nàng mặt là tiểu mạch sắc nhan sắc, nhưng là cũng không ảnh hưởng mỹ cảm, nàng ăn mặc một cái màu trăng váy, trước mặt là một đài dương cầm, một đôi tay linh hoạt ở mặt trên lưu luyến. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, lông mi giống như một cái tiểu thiên sư ở nhảy lên. Đổ xuống tiếng đàn nhẹ nhàng nện ở Đinh Nghị trong lòng, hắn không bao giờ có thể lừa gạt chính mình tâm, hắn kỳ thật cũng thích nàng, nhưng là chú định sẽ là yêu thầm. Không nghĩ tới Chu Châu ngày thường kiểu kiểu khí, Dương Cầm nói tốt như vậy à, ngươi xem các nam sinh xem đôi mắt đều thẳng. Đinh tĩnh cảm thắn ngắm liếc mắt một cái chính mình ca ca, lúc này Đinh Nghị đã sớm bại lộ hắn tình cảm. Chu Châu say mê với âm nhạc bên trong, cũng không có phát hiện Đinh Nghị nóng rực tấm mắt. Mẫu thân của nàng thực sủng nàng, biết nàng thích đàn dương cầm, cho nên riêng thỉnh bởi vì lao sư giáo nàng. Thế cho nên chu châu dương cầm đạn đến thật sự thực hảo. chương 208 nữ nhi tình. Mỗi người đều có ưu điểm cùng khuyết điểm, không có khả năng thập toàn thập mỹ. Diệp nghiên tiếp theo đinh tĩnh nói, nàng tưởng nói cho đinh tĩnh nàng cũng có nàng ưu điểm, thật tình là một trong số đó. Diêu băng rất là tán đồng gật gật đầu, con người không hoàn mỹ. Ai ai ai. Đừng nói nữa, tiếp theo cái chính là chúng ta liên đội hợp sướng, đi, đi đợi lên sân khấu. Đinh tĩnh lôi kéo Diệp Nghiên cùng Diêu Bang cùng nhau đi theo đội ngũ đi hướng đợi lên sân khấu hậu trường. Lúc này người chủ trì tuyên bố đợi lên sân khấu chính là nhị doanh tám liền, nô diệu diệu khoe khoang nhìn không hề hay biết mấy người, trong lòng nhạc phiên thiên. Vừa vận Chu Châu từ trên đài đi xuống tới, Đinh tĩnh hướng tới Chu Châu so đo ngón tay cái, Diệp Nghiên cũng thưởng thức nhìn Chu Châu. Chu Châu đối với mấy người làm cố lên khẩu hình, lúc này mới đi bước một rời đi nơi này. Đại hợp sướng tham gia người rất nhiều, cho nên linh tĩnh một chút đều không khăn trương. Nàng tuy rằng ngũ âm không được đầy đủ, nhưng là sen lẫn trong trong đám người căn bản là nghe không hiểu nàng thanh âm. Diệp Nghiên thừa dịp lúc này cùng người chủ trì câu thông các nàng tiết mục vấn đề, đem tiết mục báo tên sửa vì Diệp Nghiên cùng Diệu Băng. Đại hợp sướng xong cuối cùng chỉ còn lại có hai cái tiết mục. Diệp nghiên các nàng tiết mục xếp hạng cuối cùng, nô diệu diệu khỏe miệng mỉm cười độ cung càng lúc càng lớn, bởi vì đinh tĩnh vẫn luôn ngồi ở phía dưới cho nàng tạo thành một loại các nàng còn không biết ảo giác. Kế tiếp thỉnh đại gia thưởng thức chung ý gì nhất ban diệp nghiên cùng Diêu băng cho đại gia mang đến nữ nhi tình, người chủ trì điểm mị thanh âm vang lên. Nô diệu diệu một trận kinh ngạc, rõ ràng nàng báo chính là diệp nghiên cùng đinh tĩnh A, như thế nào biến thành Diêu băng. Cư nhiên còn có tiết mục tên. Đầu tiên lên sân khấu chính là Diêu băng, nàng người mặc một cái toái hoa váy liền áo, bởi vì biểu diễn gỡ xuống nàng kia to rộng kính đen, ngoài miệng leo thiển sắc son ngôi. Bởi vì lần đầu tiên gỡ xuống mắt kính hóa nhàn nhạt trang, nàng có chút khẩn trương xoắn xoắn lòng bàn tay, nhưng là trên mặt lại treo mê người tươi cười, dẫn tới dưới đài các nam sinh trong lúc nhất thời ngây người. Nàng nhẹ nhàng dơ đảo sao đứng ở mịt rộ phun trước, lúc này Diệp Nghiên cũng ưu nhã bước vũ bộ đi ra một đạo màu đỏ rực thân ảnh nháy mắt hấp dẫn đại gia trong mắt. đúng lúc khắp nơi lúc này một đạo anh tuấn thân ảnh đi đến, ánh mắt gắt gao dính ở sân khấu trung ương cái kia Anna nhiều vẻ thân ảnh. Dao tiếng sáo chậm rãi vang lên, Diệp nghiên giống con bướm giống nhau cùng với âm nhạc nhẹ nhàng gợi vũ, màu đỏ rực góc váy cùng tóc ở ánh đèn hạ phi dương, phảng phất toàn thế giới đều đầu nhập đến vận luật chung. Tô Hạo thân ánh mắt nặng nề nhìn lướt qua dưới đài si ngốc nhìn Diệp nghiên mọi người. Trong lòng quanh quẩn nhàn nhạt khó chịu, bộ dáng này tốt đẹp Diệp Nghiên, hắn không muốn cùng đại gia chia sẻ. Đào sáo còn ở tiếp tục, Diêu băng dường như hoàn toàn đắm chìm ở âm nhạc giai điệu chung, hai người lần đầu tiên hợp tác, lại giống như cùng nhau hợp tác quá rất nhiều lần giống nhau hợp phách. Diệp Nghiên đi theo Diêu băng tiết tấu không ngừng thay đổi thân hình, và áo ở không chung vẽ ra một cái duyên dáng độ cung, nàng ánh mắt đỏ mắt, nhìn quanh rực rỡ, trên mặt là tự tin tươi cười. Ngô Diệu Diệu ở dưới đại khí con ngươi đều phải phun phát hỏa, rõ ràng là chỉnh Diệp nghiên cùng đinh tĩnh, kết quả hiện tại là cái dạng này kết quả. Không chỉnh đến người còn cấp Diệp nghiên một cái lộ mặt cơ hội, sớm biết rằng nàng liền chính mình đi lên khiêu vũ. Ngô Diệu Diệu, ngày mai tới ta văn phòng một chuyến. Bạch Lao sư mặt vô biểu tình đối với Ngô Diệu Diệu nói xong liền đi rồi, lưu lại Ngô Diệu Diệu kinh ngạc ngồi ở tại chỗ. Một khúc chung. Diệp Nghiên cùng Diêu Băng nắm tay lễ phép cuối cùng, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dưới đại vô tay như thủy triều văng lên, thật lâu đều không có ngừng lại. Diệp Nghiên cùng Diêu Băng ở thay quần áo thất thay đổi quần áo ra tới, văn nghệ hội diễn đã kết thúc, đại gia lục tục chạy tới chính mình ký túc xá. Quân huấn các giáo quan sớm tại cuối cùng chào bế mạc thời điểm liền lặng lẽ rời đi, bởi vì không nghĩ khiến cho bọn học sinh lực chú ý, cũng không muốn cùng bọn học sinh thương cảm cáo biệt. Khi đó Chu Châu yên lặng nhìn kia đạo thân ảnh tuyệt tình đi theo những người khác rời đi, rốt cuộc nhịn không được đỏ đôi mắt, nàng không biết cái kia thân ảnh dư quang cũng vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, chỉ là không nghĩ cho nàng lưu lại niệm tưởng. chương 209 bóp chết ở nảy sinh giai đoạn. Rất xa Diệp nghiên thấy đinh tĩnh cùng Chu Châu chờ ở cửa, các nàng bên người là cái kia nàng lại quen thuộc bất quá thân ảnh. Nghiên nghiên, tô hạo thần liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào Diệp nghiên. Thân ảnh của nàng từ xa tới gần, hắn nhịn không được tiến lên ôn nhu kêu nàng. Diệp Nghiên nhìn thoáng qua Kinh Ngạc, Đinh Tĩnh cùng Chu Châu, cười cho các nàng giới thiệu, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai Tô Hạo Thần, Thần, đây là Đinh Tĩnh, Chu Châu, còn có Diêu Băng. Nghe được Diệp Nghiên giới thiệu hắn là nàng bạn trai, Tô Hạo Thần con ngươi sáng ngời, ân, hắn đối cái này thân phận thực vừa lòng, xem ra Nghiên Nghiên cho hắn chuyển chính thức. Thật cao hứng nhận thức các ngươi." Tô hạo thần nhẹ nhàng ôm lấy Diệp nghiên eo, ngăn trở những cái đó tò mò ánh mắt, bởi vì Diệp nghiên cùng Diêu băng đêm nay xuất sắc biểu hiện. Rất nhiều nam hải tử còn không có rời đi, chờ hỏi thăm các nàng hai cái lớp tin tức, tìm cơ hội theo đuổi các nàng đâu. Đêm nay cái kia ăn mặc váy đỏ khiêu vũ nữ hải thật xinh đẹp, ta muốn đuổi theo nàng. Đúng vậy, thật xinh đẹp, cái kia thổi sáu cũng không tồi, rất có khí chứa. Ta còn là thích cái kia đàn dương cầm, ai? Ngươi xem các nàng đều là nhận thức, mỹ nữ đều là một cái ký túc xa sao. Ta dựa, cái kia khiêu vũ nữ hải giống như có bạn trai A, hảo đáng tiếc. Ngay bên kia nam sinh khe khẽ nói nhỏ. Tô Hạo thần thực may mắn hôm nay tới tìm Diệp Nghiền, bằng không nhà hắn tiểu yêu tinh nói không chừng lại muốn hấp dẫn rất nhiều đào hoa, hắn đến đêm này đó đào hoa từng đóa bóp chết ở nảy sinh giai đoạn. Luôn luôn thẳng tính đinh tính ngốc lăng vài giây, nàng không nghĩ tới Diệp Nghiền thật sự có bạn trai A. Hơn nữa thực ưu tú bộ dáng, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, ha ha ha. Mà Chu Châu chính đắm chìm ở sẽ không còn được gặp lại đinh nghị thương cảm bên trong, nàng vẫn luôn chú ý đinh nghị, tự nhiên biết bọn họ khi nào rời đi. kia tiểu nghiên các ngươi trước liều, chúng ta về trước ký túc xá làm Diêu băng lôi kéo thương cảm Chu Châu nháy mắt tốc mà rời đi, bóng đèn thứ này vẫn là thiếu đương tương đối hảo. Diệp nghiên nhìn các nàng hướng tới ký túc xá đi đến bóng dáng. Đột nhiên một cái nam sinh đột nhiên nhảy đến Diêu băng trước mặt cho nàng tặng một bó hoa, sau đó Diêu băng lôi kéo chu trâu cùng đình tĩnh chạy chối chết. Ha ha ha ha! Diệp nghiên nhịn không được nở nụ cười. Nếu ta không tới, ngươi khẳng định cũng sẽ thu được hoa. Tô hạo thần sâu kín thanh âm vang lên, tựa hồ mang theo một chút ưu hoán. Diệp nghiên cười khanh khách nhìn tô hạo thần, bọn họ nhìn đến ngươi, như thế nào còn dám cho ta đưa hoa à, khẳng định bị ngươi dọa chạy. Ngươi muốn nhận đến hoa. Tô hạo thần ngữ khí càng thêm u hoán, có điểm hối hận hôm nay không có mua thuốc hoa tới, khi đó chỉ biết Diệp Nghiên hôm nay kết thúc quân hấn, cho nên hắn hứng thú vội vàng tới. Diệp Nghiên nhìn tô hạo thần u hoán con ngươi, buồn cười cười nói, ta nói giỡn đâu. Ngươi đừng thật sự. Đi. Tô hạo thần lôi kéo Diệp Nghiên bước nhanh hướng tới cổng trường khẩu đi đến, không nói một lời nhìn chăm chú vào vùi đầu đi đường. Diệp Nghiên vẻ mặt không thể hiểu được. Làm sao vậy? Sinh khí lạ. Đi mua hoa. Tô Hạo Thần trầm thấp trong thanh âm mang theo tràn đầy nghiêm túc, cái này hoàn toàn trọc cười Diệp Nghiên. "Được rồi, ta thật là cùng ngươi nói giỡn, ta không thích hòa, ngươi bồi bồi ta đi, bằng không ký túc xá liền phải đến đóng cửa thời gian lặng, mua hoa nhiều lãng phí thời gian." Diệp Nghiên lôi kéo Tô Hạo Thần tay, hắn đại đại bàn tay bao vây lấy nàng tay nhỏ, làm nàng cảm giác thử cấm áp. Tô Hạo Thần tán đồng gật gật đầu. Lúc này mới phát hiện trong tay của hắn nắm Diệp Nghiên mềm mại không xương tay nhỏ, lúc này vườn trường chỉ có thưa thất vài người tại hành tẩu. chương 210 người càng mỹ. Người hôm nay xuyên như vậy xinh đẹp ấy, nhưng là ngươi trước nay không ở ta trước mặt trang điểm như vậy xinh đẹp à, ta có chút thương tâm. Tô Hạo Thần trong giọng nói mang theo một cổ tử làm nũng hương vị. Diệp Nghiên đối với Tô Hạo Thần làm nũng rở khóc dở cười, ai có thể nghĩ đến trước mặt ngoại nhân lệnh leo hắn ở nàng trước mặt lại giống cái hải tử làm nũng đâu. Nàng nhớ rõ kiếp trước giống như nghe người khác nói qua, một người nam nhân mặc kệ ở bên ngoài là bộ dáng gì, nhưng là sẽ chỉ ở hắn ái nữ nhân trước mặt làm nũng. Nghĩ đến đây, nàng xinh đẹp cười. đêm nay là vì biểu diễn A, vậy ngươi nói là váy xinh đẹp vẫn là ta xinh đẹp. Đương nhiên ngươi càng mỹ. Tô hạo thần tiếng nói trầm thấp, hắn si ngốc mà nhìn dưỡng yên Ở vườn trường con đường hơi hoàng ánh đèn hạ, Diệp nghiên trên mặt phẳng phất mạ lên một tầng kim sắc quang, nàng con ngươi sinh động tỏa sáng, trên môi còn leo hồng nhạt son môi. Phụ trợ ra nàng kia trương phẳng phất giống như đào hoa mặt càng thêm mê người, tô hạo thần nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hắn cảm giác được dưới thân một cổ nhiệt khí nhảy quá, thân thể nhiệt lượng cấp tốc bay lên. Diệp nghiên cảm giác được tô hạo thần nóng rực tấm mắt, nàng ứng đỏ mặt, kêu đương nhiên rồi, ngươi bạn gái khẳng định là xinh đẹp nhất. Cho nên về sau ngươi không cần xem mặt khác nữ hải, nữ nhân cũng không được. Có ngươi như vậy xinh đẹp bạn gái, ta trong mắt như thế nào sẽ bao dung người khác? Tô hạo thần ánh mắt chuyển rời đến nàng tiểu nụ môi đỏ thượng, phấn phấn nhan sắc nhìn qua rất là mê người. Nói dễ nghe như vậy, ta phải xem ngươi thực tế hành động. Nói đến cùng diệp nghiên vẫn là có điểm không tín nhiệm nam nhân, nàng luôn là quên không được ngô chít phản bội, ẩn ẩn giống một cây thứ giống nhau ngạnh ở nàng trong lòng. Bởi vì Diệp Nghiên nghiêm túc, tô hạo thần kia điểm tiểu diễm ý tưởng đã sớm bị hắn vứt đến cách xa và giảm, hiện tại mãn đầu góc như thế nào làm Diệp Nghiên tin tưởng hắn. Hắn thâm thúy trong ánh mắt ảnh ngược Diệp Nghiên kiểu mỹ dáng người, nghiên nghiên, ta sẽ chứng minh, mỗi lần gặp người, ta đối với ngươi cảm tình sẽ gia tăng một chút, cho đến thâm nhập cốt thủy. Ơn, ta tin ngươi, nàng sẽ tin tưởng hắn, bởi vì nàng tin tưởng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chứng minh hắn rốt cuộc có phải hay không cái kia đúng người. Lúc này hai người đã muốn chạy tới Diệp Nghiên ký túc xá hạ, đại bộ phận người đều trở về ký túc xá, cửa quần cũ ế, e, chỉ có ký túc xá A-di dùng thúc dục ánh mắt nhìn Diệp Nghiên. Mà hai người bọn họ đều không nghĩ nhanh như vậy liền tách ra, cho nên cùng nhau làm lơ túc quản A-di ánh mắt. Ngươi ngày mai nghỉ sao? Tô hạo thần nghĩ đến hôm nay tới tìm Diệp Nghiên còn có một việc, liền trực tiếp hỏi. Ơn ột! minh sau hai ngày nghỉ ngơi, rốt cuộc quân huấn lâu như vậy, phải hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Diệp nghiên thầm nghĩ, tô hạo thần kỳ thật tính tình cũng thực hảo, nàng lần sau tận lực không để cập tới mẫn cảm như vậy vấn đề mất hứng. Kia ngày mai có thời gian nói ta mang ngươi đi dị năng tổ đi, ngươi còn không có gặp qua chúng ta tổ thành viên đâu. Tô hạo thần con ngươi híp lại, đột nhiên nhớ tới người nọ đối chính mình thổ lộ, trong lúc nhất thời do dự mà muốn hay không nói cho Diệp nghiên. Diệp nghiên lại lần nữa làm lơ túc quản a Di thúc dục ánh mắt. Hảo A, nếu không ta ngày mai chính mình qua đi đi, ngươi đừng tới đón ta, Quái phiền thoái. Không phiền thoái, bạn trai tiếp bạn gái là cần thiết. Hành đi, ta đây liền chờ ngươi tới đón A, bạn trai. Đối với cái này xưng hô, Diệp nghiên trong lòng cũng là ngọt tư tư. Hảo, nghiên nghiên, có chuyện ta cảm thấy vẫn là nói cho ngươi đi, ta sợ ngươi hiểu lầm, nhưng là ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhất định hảo hảo nghe ta giải thích Tô hạo thần rồi dám sờ sờ cái mũi Cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật Diệp nghiên nguy hiểm nheo nheo mắt Tô hạo thần cái dạng này thực không bình thường a, Nói đi Có phải hay không chọc cái gì lạn đào hoa lạc Cái này tô hạo thần càng thêm xấu hổ Hắn hoài rối đầu một đao xúc đầu một đao ý tưởng nói thẳng nói chương 211 nàng chạy thoát Cái kia Diệp vi cùng ta thổ lộ Nhưng là nghiên nghiên ngươi yên tâm Ta lời lẽ chính đáng cự tuyệt nàng, tuyệt đối không có làm ái mội hiểm nghi, ta hiện tại nhìn thấy nàng đều là đường vòng đi. Tô hạo thần dơ tay, một bộ thề bộ ráng. Nàng A, ta đã sớm nhìn ra tới nàng đối với ngươi lòng mang ý xấu, cho nên ngươi cho ta nhiều chú ý điểm. Nếu là làm ta phát hiện ngươi đối nàng có mặt khác ý tưởng, chúng ta đây liền chơi xong lạp. Diệp nghiên con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, không nghĩ tới tiểu bạch hoa còn ở nhớ thương nàng nam nhân A. Nhìn dáng vẻ nàng là thời điểm đi dị năng tổ biểu thị công khai biểu thị công khai chủ quyền. Nàng đến làm Diệp vi biết, nàng Diệp nghiên nam nhân cũng không phải là như vậy hảo mơ ước, hy vọng lần này có thể đánh mất nàng mơ ước chi tâm. Sẽ không, nghiên nghiên, ta đối nàng không có bất luận cái gì ý tưởng. Ta nói các ngươi hai cái nùng tình mật ý lâu như vậy, nên ngủ, vị này nữ đồng học, ta muốn đóng cửa lạc. Túc quản A-di không kiên nhẫn đi ra. Nàng đã ánh mắt tám chỉ lâu như vậy. Này hai người không phản ứng dường như, nàng đôi mắt đều phải chịu chịu, lại không ra ngăn cản bọn họ, nói không chừng liêu mấy cái giờ. Diệp nghiên nhìn thoáng qua túc quản a lập tức đối với tô hạo thần nói, ta đây đi vào trước, Diệp vi kia đoá tiểu bạch hoa giao cho ta, bạn gái có cho ngươi đổi đào hoa nghĩa vụ. Ta đây vinh hạnh chi đến. Diệp nghiên ghen bộ dáng làm tô hạo thần nội tâm thực mừng thầm. Bộ dáng này thuyết minh Diệp Nghiên là để ý hắn, hắn không tự giác méo một cái môi. Ta đi vào trước, bạn trai, còn có, ngủ ngon. Diệp Nghiên lịch ngậm chớp chớp mắt, trực tiếp trở về ký túc xá. Ngủ ngon. Tô Hạo Thần vẫn luôn yên lặng nhìn nàng bóng dáng, cho đến hoàn toàn nhìn không tới, lúc này mới xoay người rời đi. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nữ tử ngục giam Cố Tuyết đột nhiên mở hai tròng mắt, nàng nhìn ngoài cửa sổ treo vành trăng sáng kia méo một cái môi. Một đạo màu đen ma khí ở tay nàng trưởng ngảy lên, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua ngủ anh tỷ, bởi vì tu vi đề cao, nơi này lao đại đã sớm thành nàng. Mà anh tỷ hiện tại ở trong góc run bần bật ngủ, một thân chật vật, bị cố tuyết tra tấn không thành bộ dáng, Hiện tại còn không phải sát nàng thời điểm, cố tuyết cố nén giết chết anh tỷ xúc động, vận khởi ma khí mở ra cửa lao. Nàng một đường như vào chỗ không người, thông suốt rời đi nữ tử ngục giam. Những cái đó trông giữ người không có phát hiện nàng rời đi. Nàng không hề giống phía trước giống nhau nhu nhược, toàn bộ thân thể giống con thỏ linh hoạt, nhảy dựng nhảy liền rất xa rời đi, nàng nhanh chóng xuyên qua với không người trên đường. Ta muốn thế nào mới có thể tìm được thành ca, ta chỉ là muốn biết hắn vì cái gì không tới cứu ta. Nàng tựa hồ ở nỉ non, lại tựa hồ đang hỏi ai. Ta biết hắn ở nơi nào, người muốn gặp hắn nói ta nói cho người lộ tuyến. Đồng dạng bén nhọn thanh âm ở cố tuyết trong đầu vang lên, nàng đã không có lúc đầu sợ hãi, hoàn toàn thích hướng bộ dáng này thanh âm. Ngươi như thế nào biết hắn ở nơi nào? Ngươi bị trào thời điểm, ta nhớ kỹ hắn khí vị, khoảng cách không xa nói ta có thể căn cứ khí vị tìm được hắn. Nó cường điệu cường điệu ở khoảng cách không xa tiền đề hạ. Cố tuyết mắt đẹp ảm đạm một giây, nàng còn tưởng sớm một chút tìm được diệp nghiên giải quyết nàng đâu bất quá không quan hệ, từ từ tới. Nàng sẽ không bỏ qua nàng. Chúng ta đi tìm Thành Ca đi. Nàng biết hiện tại về nhà nói không tốt, ngày mai ngục giam liền sẽ biết nàng chạy trốn sự tình. Cho nên nàng không thể về nhà ngồi chờ chết, nàng muốn đi gặp Thành Ca, sau đó đi tìm Diệp Nghiên, hiện tại nàng chính là có tu vi người. Nàng cũng không tin còn đấu không lại Diệp Nghiên cái kia người thường. Nếu Thành Ca cũng phản bội nàng lời nói, nàng không ngại trước rửa sạch Hà Thành. Trong khoảng thời gian này, nhốt ở ngục giam lại tu luyện ma lực. Cố tuyết tính tình trở nên càng thêm cực đoan, mà cái kia dẫn dắt nàng biến thành ma tu thanh âm, lại rất là chờ mong bộ dáng này cố tuyết. chương 212 gặp nhau. Người cái này phế vật, nếu không phải ngươi, chúng ta báo ca như thế nào sẽ ngồi tủ, ta đánh chính là ngươi. Âm u cho thuê trong phòng, mấy tên côn đổ đối với hạ thành tay đấm chân đá. Từ báo ca ngồi lao, Bọn họ mấy cái lưu manh liền rắn mất đầu, hiện tại đều là hôn nhật tử, chờ báo ca ra tới, hoặc là đầu nhập vào người khác. Bọn họ biết đầu sỏ gây tội là cố tuyết, nhưng là cố tuyết cũng ở ngồi tù, cho nên cuối cùng trực tiếp tìm được rồi đang ở bên ngoài làm công Hà Thành. Từ Hà Thành phụ thân bị trảo, hắn sinh hoạt liền xuống dốc không phanh hiện tại hắn mâu thân rửa vào một chút tích tụ ở tại ở nông thôn thân thích ra. Mà hắn tiếp tục ở huyện thành tìm công tác đi làm. Nếu không làm công bọn họ nương hai liền phải uống gió Tây Bắc, hắn cũng là không có cách nào. Mà này đó lưu manh mỗi khi khó chịu hoặc là không có tiền hoa thời điểm liền sẽ tới đánh một đốn hà thành. Chuyên môn chọn hắn phát tiền lương thời điểm, giống nhau chỉ cho hắn lưu lại tiền thuê nhà tiền, làm hắn tiếp tục ở huyện thành làm công. Hắn sờ sờ phát thanh khỏe miệng cùng với xương đỏ cái mũi, con người thập phần ảm đạo, hiện tại hắn đối sinh hoạt đã không có bất luận cái gì hy vọng càng không có thời gian suy nghĩ Cố Tuyết a ai đánh Lão Tử đau chết ta a đau quá a phanh phanh phanh lần này không có cảm giác được đoán trước chung đau đớn hắn ngược lại nghe được kia mấy cái lưu manh đau tiếng hô cùng với trọng vật rơi xuống đất thanh âm Cố Tuyết cúi đầu nhìn nằm trên mặt đất một thân vết thương nam nhân tới khi một khang hận ý dường như đều trở nên không có như vậy nùng liệt nàng có điểm đau lòng túi đầu Thành Ca ngươi thế nào Tuyết Nhi, như thế nào là ngươi, ta có phải hay không đang nằm mơ? Hà Thanh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Cố Tuyết, nữ nhân này là hắn bất hạnh bắt đầu. Nhưng là vừa rồi giống như lại là nàng cứu hắn, cho nên hắn không có lập tức tức giận, hơn nữa hắn cũng không có sức lực tức giận. Các ngươi còn không mau cúp đi. Cố Tuyết ghét bỏ nhìn trên mặt đất nằm mấy người, ánh mắt thập phần chán ghét. Là là là, kia mấy người tệ ra quần lẫn nhau Sam rời đi không còn có quay đầu lại xem một cái các nàng. Hà Thành lúc này mới minh bạch, vừa mới thật là cố tuyết đưa bọn họ đánh đuổi, xem ra cố tuyết có cái gì kỳ ngộ, cho nên học tập cái gì công phu. Tuyết Nhi, thật là ngươi à, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi à, ngươi bị bắt về sau, ta vốn dĩ muốn cho ta ba bà, bà cứu ngươi, chính là ta bà bà cũng bị bắt. Hà Thành cũng là kỹ thuật diễn phái người, này trình diễn tùy tay nhạc ra. Hắn biết hiện tại hắn hai bàn tay trắng, phải bắt được có thể trợ giúp hắn mọi người, mặc dù người này là hại hắn cố tuyết. Cố tuyết con ngươi trật lóe, vậy ngươi như thế nào đều không đi xem ta. Vẫn là ngươi căn bản là đã quên ta. Không có, ta mỗi ngày bị truy nợ người đuổi theo, căn bản là không có cơ hội. Hơn nữa ta không nghĩ làm ngươi lo lắng ta, không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta chật vật bộ dáng. Hà Thanh mất mát buông xuống con mắt. Nhìn qua giống như một con bị thương tiểu thú Cố Tuyết có một tia động dung Hà Thành hiện tại bộ dáng không giống như là ở lừa nàng Hắn sắc thật thực nghèo túng Tuyết nhi, ngươi như thế nào ra tới? Có phải hay không vượt ngủ? Chạy mau Chúng ta mau tránh lên Bằng không ngày mai cảnh sát khẳng định sẽ tìm đến ngươi Hà Thành đột nhiên khẩn trương nhìn Cố Tuyết Kia quan tâm bộ dáng rất là chân thành Càng thêm bất chấp chính mình miệng vết thương đau đớn Tê Không có việc gì, thành ca, còn có thời gian, ta trước cho ngươi đóng gói hạ miệng vết thương, ngươi nguyện ý đi theo ta cùng nhau quá trốn trốn tranh tránh nhật từ sao. Cố tuyết mở to thủy doanh doanh mắt đẹp, có điểm hy vọng nhìn Hà Thành. Tuy rằng nàng hiện tại có thể tu luyện, không sợ đánh không lại người khác, nhưng nàng trung quy vẫn là một cái yêu cầu bị yêu thương bị quan tâm tiểu nữ nhân. Tuyết nhi, ta nguyện ý. Hà Thành gắt gao bắt lấy cố tuyết tay. Hai người thâm tình nhìn chăm chú vào đối phương. chương 213 tự làm tự chịu. Sáng sớm tô hạo thần liền mở ra xe dịp đem dịp nghiên tiếp đi rồi, nhìn xe dịp tuyệt trần mà đi. Nô diệu rượu, rượu trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, nàng cắn cắn ngôi, lúc này mới gõ vang lên bạch lão sư cửa văn phòng. Tiến bảo, bạch lão sư, ngài tìm ta chuyện gì a? Nô diệu rượu, rượu một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng, kỳ thật nàng nội tâm ẩn ẩn có điểm suy đoán. Trừ bỏ kia sự kiện, Bạch Lao Sư không có tìm nàng lý do Bạch Lao Sư hiếp mắt nhìn trước mắt cái này học sinh Hắn học quá tâm lý học, cho nên đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng Ân, tiết hầu hơi lan, vẫn luôn ở nuốt nước miếng Đây là khẩn trương biểu hiện, ánh mắt né tránh Đây là trột dạ biểu hiện Lúc này ngô diệu rượu mặt ngoài tuy rằng thực bình tĩnh Nhưng là tay nàng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi Mồ hôi làm ướt nàng phía sau lưng Ta tìm ngươi sự tình gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng đi, ngươi là chính mình nói đi. Vẫn là ta giúp ngươi nói. Bạch Lao Sư bình tĩnh sửa sang lại trên bàn thư tịch. Nô rượu rượu môi khẽ nhết, cuối cùng vẫn là quyết định nói dối. Ta, ta không biết Lao Sư tìm ta sự tình gì. Bởi vì nàng thật sâu cảm thấy Bạch Lao Sư ở chán nàng, có lẽ Bạch Lao Sư chỉ là hoài nghi nàng. Cho nên nàng kiên quyết không thể thừa nhận, cần thiết kiên trì đến cuối cùng. Bạch Lao Sư xem kỹ trước mắt cái này quật cường học sinh, thập phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi không có tuân thủ bàn cán bộ chức trách, tự mình hư báo danh sách, việc này chính ngươi rõ ràng đi. Ta, ta không có. Nô rượu rượu ngạch cổ, chính là không thừa nhận. Bạch Lao Sư cũng không nghĩ lại cùng nàng vô nghĩa, nói thẳng nói, chứng cứ ta đã tìm được rồi, ngươi cũng không cần giảo biện, cho nên ta quyết định nhớ ngươi một lần quá, sau đó từ bỏ phó lớp trường trước thứ hai làm cho toàn ban mặt làm kiềm điểm, việc này liền phiên thiên. Nô Diệu Diệu sợ ngây người, nàng thét chói thai nói, Bạch Lao Sư, ngươi có phải hay không lầm? Ta cái gì đều không có làm, tại sao lại như vậy? Bạch Lao Sư đau đầu xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, nay thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, Ngươi hư báo tiết mục, Diệp Nghiên còn có đinh tĩnh cũng không có báo tiết mục, nhưng là ngươi cho các nàng báo, cho nên đây là nguyên nhân. Ta đã tìm được lúc ấy đăng ký lao sư cùng đồng học, ngươi là muốn cùng các nàng rằng có sao. Bạch lao sư, ta không phải cố ý, ta ngày đó đi nhà ăn hỏi Diệp Nghiên thời điểm, là đình tĩnh cùng Diệp Nghiên chính mình báo danh, ta thật sự không có hư báo, nếu các nàng không có báo danh như thế nào còn sẽ chuẩn bị tiết ngủ. Nô Diệu tâm hoàng ý loạn lắc lắc chính mình đầu, trừ bỏ Diệp Nghiên cùng đình tĩnh, những người khác nói đều không quan trọng, chính là nàng không nghĩ mất đi ban cán bộ cái này trước vị. Quan trọng nhất chính là còn ở làm trò toàn ban mặt làm kiểm điểm, đây chính là nhiều mất mặt sự tình A. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ tìm diệp nghiên còn có đinh tĩnh lại đây hỏi một chút, nếu chứng thực là ngươi hư báo nói, liền ấn ta vừa rồi nói làm, ta còn có chuyện, ngươi trước đi ra ngoài đi. Bạch Lao Sư không thèm để ý phất phất tay, hắn chưa từng có gặp qua ra mặt như vậy hậu học sinh, quan trọng nhất vẫn là nữ sinh, làm hắn nói cũng không nói được, đánh cũng đánh không được. Nô Diệu Diệu lung lay sắp đổ buông xuống đầu, nàng biết hiện tại vô pháp thay đổi bạch lao sư quyết định, trừ phi diệp nghiên cùng đình tĩnh nhà ra, nhưng này căn bản là không có khả năng sự tình. Nếu nàng là diệp nghiên hoặc là đình tĩnh, căn bản là sẽ không bỏ qua nàng chính mình. Giờ khác này nàng vô cùng hối hận, liền bởi vì một cái nho nhỏ đội quân danh dự danh lạch, làm ghen ghét che mắt chính mình hai mắt. Kết quả hại người không thành phản còn mất nắm gạo, đây là chân chính tự làm tự chịu. Chương 214 Dị Năng Tổ Dị Năng Tổ văn phòng cũng không ở trung tâm thành phố, Diệp Nghiên đi theo Tô Hạo Thần tới Dị Năng Tổ thời điểm mới buổi sáng 9 giờ. Tô Hạo Thần nhìn có chút khẩn trương Diệp Nghiên nói nghiêng nghiêng, không cần lo lắng, chúng ta Dị Năng Tổ đại bộ phận người đều thức tốt. Ngươi cũng nói chính là đại bộ phận, ngươi xem Diệp Vy, ta nếu là nhiều gặp được mấy cái bộ dáng này người, phiền toái khẳng định không ngừng. Diệp Nghiên mắt trợn trắng Nàng chỉ là đối với cùng tiểu bạch hoa lần đầu tiên giao phong rất là hư phấn. Cùng trước kia mỗi lần gặp mặt không giống nhau, lúc này đây các nàng này đây tình địch thân phận gặp mặt, nàng tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai người chi gian đi đến tập thể phòng họp. Theo tô hạo thần đẩy ra phòng họp môn, Diệp nghiên kỳ tích thả lỏng lại, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Môn bị đẩy ra, bên trong người đều tò mò nhìn tô hạo thần mặt sau cái kia lớn lên tinh xảo xinh đẹp nữ nhân, Nga là nữ hải. Tô Hạo thần vỗ vỗ bàn tay, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là chúng ta dị năng tổ dược Tề sư Diệp Nghiên, bởi vì một ít nguyên nhân vẫn luôn không cùng đại gia gặp mặt, đại gia hoan nên. Phòng họp mười mấy người không hẹn mà cùng cổ vũ tay. Diệp Nghiên ý cười doanh doanh đối với đại gia nói, "Chào mọi người, ta là Diệp Nghiên, thật cao hứng nhận thức đại gia." Nàng ngẩng đầu nhìn mấy trương quen thuộc mặt, âu Dương Ngột, tế Đan, Ninh Ngọc, Ninh Quyết, Diệp Vi Trong lòng âm thầm chào hỏi, đã lâu không thấy A? Diệp dược tề sư thật đúng là vội, nhập tổ lâu như vậy mới lần đầu tiên tới văn phòng A Diệp vi chào phúng thanh nghiêm vang lên, từ biết Diệp nghiền cùng tô hạo thần ở kết giao. Nàng một ngụm ngân nha đều phải cắn nàng thủ mấy năm người, cứ như vậy tử bị một cái so nàng tiểu, mới thấy qua vài lần mặt người đoạt đi rồi. tề đang khinh thường vùng chính mình trong tay văn kiện, đối với Diệp vi một đốn phản chế nhạo, đúng vậy. Rốt cuộc nhân ra tiểu nghiên muốn vội vàng học tập A, sự tình nhiều lắm đâu, không giống nào đó người, mỗi ngày ủi vào bị điểm tiểu thương vẫn luôn lười biếng. Vốn dĩ diệp vi vẫn luôn là nàng bạn tốt, chính là nàng đâu. Vẫn luôn treo nàng thích nam nhân, chính mình đi tìm đội trưởng thổ lộ, nếu không phải ngày đó bị nàng đụng phải đi, nói không chừng nàng còn vẫn luôn chẳng hay biết gì. Đan đan, ngươi có ý tứ gì? Ninh Quyết nghiêm túc chừng mắt nhìn giống nhau Tề đan. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Vi Vi. Tế Đan Hủy Khuất đừng tới đây đầu, không có nói nữa, nàng là ở vì hắn hủy khuất ta, thật là cái ngốc tử. Đúng vậy, ta vẫn luôn không có tới tổ, nhưng là ta vẫn luôn cần cù chăm chỉ cấp tổ lệ dược, chưa bao giờ đình chỉ, cũng không biết Diệp Vi tiền bối vì tổ làm cái gì cống hiến. Diệp Nghiên trả lời lại một cách mỉa mai rồi trở về, khí Diệp Vi thẳng trừng mắt bởi vì tô hạo thần vẫn luôn đứng ở diệp nghiên bên người giữ gìn diệp nghiên mà diệp nghiên ý vị thâm trường ánh mắt đảo qua các nàng ba người tế đan bộ dáng này rối diệp vi mà ninh quyết che chở diệp vi này ba người chi gian có miêu nị a tiểu nghiên hoan nên ngươi âu dương ngọng vui vẻ đã đi tới đã lâu không thấy diệp nghiên lại biến xinh đẹp đâu diệp nghiên ôm ôm âu dương ngọng ngọng ngọng rất nhớ ngươi a hai người nhìn nhau cười Trong đó hưu nghị không cần nói cũng biết, sau đó Âu Dương Ngọc lại vội vàng đi rồi, bởi vì vừa lúc có chuyện muốn nổi. Ninh Ngọc cũng hoan nên vô vô tay, đúng vậy, thiểu nghiên, hoan nên ngươi. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Hắn chỉ vào mặt khác mấy cái diệp nghiên không có gặp qua người nhất nhất làm cái giới thiệu. Đây là hòa thượng, chúng ta tổ người đều kêu hắn hòa thượng, hắn tên thật chúng ta đã sớm đã quên, ngươi đã kêu hắn hòa thượng đi. Ngươi hảo. Thiểu Nghiên Thí Chủ Diện mạo hiền lành hòa thượng đối với Diệp Nghiên chào hỏi chương 215A miêu A Cầu Đây là vong trần đạo trưởng Đây là Còn có một ít người ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Về sau có cơ hội ngươi sẽ nhìn thấy Tô Hạo Thần vẫn luôn bồi ở Diệp Nghiên bên người Tiên lặng nhìn chăm chú vào nàng Vừa lật giới thiệu xuống dưới Diệp Nghiên mặt đều cười muốn rút gân Bất quá nàng trên mặt vẫn luôn đều mang theo mỉm cười Đây là cơ bản nhất lễ phép. Rốt cuộc kết thúc lần này gặp mặt, những người này bên trong đều là có bản lĩnh người, tự nhiên sẽ không bị Diệp vi tư tưởng sở ảnh hưởng, cho nên đối Diệp Nghiên đều là khách khách khí khí. Đương nhiên trừ bỏ cái kia vẫn luôn giữ gìn Diệp vi ninh quyết. Lão đại, một hào gọi điện thoại tới, có cái nhiệm vụ muốn ngươi quyết định. Mọi người đều tan, Ninh Ngọc Thỏ qua tới đối với Tô Hạo Thần nói. Tô Hạo Thần do dự nhìn Diệp Nghiên, nàng lần đầu tiến tới. Hắn có điểm không yên tâm. Không có việc gì, ngươi đi trước vội đi, ta ở chỗ này đi dạo. Diệp nghiên ôn nhu nhìn tô hạo thần, hai người chi gian phấn hồng phao phao vẫn luôn mạo a mạo. Bên cạnh ninh ngọc bị này sóng cầu nương uy sai không kịp phòng. Ngươi một người có thể chứ? Tô hạo thần như mày mau, lúc này mọi người đều ở vội vàng chính mình sự tình, cũng không có người mang mang diệp nghiên. Diệp nghiên dư quang nhìn thoáng qua bận rộn đâu dương ngộng, ngươi yên tâm làm. Đi vội đi, thật sự không được nói ta tìm mộng mộng hoặc là đan đan, ngươi xem ta giống bị khi dễ người sao. Ta đây đi trước văn phòng, ngươi chờ ta, ta lập tức liền tới tìm ngươi. Tô hạo thần biết Diệp Nghiên không phải cái có hại tính tình, lại công đạo Ninh Ngọc nhiều chú ý điểm, lúc này mới đi tiếp điện thoại. Ninh Ngọc vô ngữ mắt trợn trắng, mới hơn 10 phút sự tình, như vậy lo lắng, yên tâm đi, lão đại, ta chú ý đâu. Không cần làm, Ninh Ngọc. Ngươi đi vội đi, ta chính mình ở chỗ này đi dạo, quen thuộc quen thuộc. Diệp Nghiên biết Ninh Ngọc cũng rất bận, đơn giản chính mình nơi nơi đi một chút. Diệp Nghiên nói đánh giá nơi này phòng, vừa mới phòng họp là ở lầu 2, tập thể phòng họp. Sau đó mỗi người còn có một gian chính mình văn phòng, Diệp Nghiên cũng hẳn là có một cái văn phòng, chỉ là tô hạo thần vội vàng còn không có mang nàng đi xem. Nơi này thuộc về vùng ngoại thành, dị năng tổ kiến một đống ba tầng office building còn có một đống năm tầng công nhân lâu. Diệp nghiên phân phòng ở liền ở bên cạnh, phía trước tới bên này ở một đêm, bởi vì vội vã báo danh cũng không có cẩn thận quan sát. Kỳ thật dị năng tổ công nhân có mấy chục cái, chỉ là bộ môn không giống nhau, Tô Hạo Thần chỉ giới thiệu bọn họ bộ môn, còn có một ít khách khanh cơ bản không ở dị năng tổ nơi này làm công. Đi đến lầu 2 chỗ mặt, Diệp nghiên đang định đi lầu 3 nhìn xem, Diệp vi cười lạnh đã đi tới. Làm sao vậy? Thần ca ca không có bồi ngươi à, ngày đầu tiên tới này hắn liền bỏ qua ngươi, xem ra ngươi ở trong lòng hắn cũng không phải rất quan trọng sao. Diệp vi một đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý, nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm thần ca ca, cư nhiên cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Hơn nữa vẫn là một cái không có bối cảnh thôn cô, nàng không ngừng an ủi chính mình, nói không chừng thần ca ca chính là trời chơi, chơi mà thôi. Diệp nghiên cười nhạo một tiếng, ngươi vẫn là kêu hắn đội trưởng đi. Thần Ca Ca cái này xưng hô không thích hợp ngươi cùng hắn quan hệ, hơn nữa hắn không để bụng ta nói, vừa mới như thế nào không có giúp ngươi đâu. Đó là bởi vì ngươi là dược tề sư, hắn cho ngươi lưu cái mặt mũi, còn có, ta liền thích kêu thần Ca Ca, ngươi quản được sao? Diệp Vi không cam lòng yếu thế sặc thanh nói, nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Diệp Nghiên không xứng với thần Ca Ca, chỉ có nàng mới là thần Ca Ca lương xứng. Nàng liên chờ Diệp Nghiên bị vứt bỏ, Ta đương nhiên quản được A, hắn hiện tại là ta bạn trai, cho nên những cái đó cái gì A miêu A cậu A, liền đừng tới treo chọc hắn, bằng không ta lo lắng ta sẽ tay xé đào hoa. Diệp nghiên sắc bén con ngươi đảo qua Diệp vi, Diệp vi bị hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp nghiên khí thế cư nhiên còn rất mạnh. chương 216 quyết đấu. Diệp nghiên, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, này khiêu chiến ngươi tiếp không tiếp. Diệp vi cắn chặt rằng, nàng nhất định phải chèn ép trụ nàng. Quyết đấu là dị năng tổ lẫn nhau tiến bộ cùng cạnh tranh một loại phương thức, một phương khởi sướng khiêu chiến, một bên khác có thể cự tuyệt cũng có thể đáp ứng, phụ ra điều kiện từ hai người chính mình quyết định. Nhưng là không thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Hành A, quyết đấu đúng không? Ta tiếp. Diệp nghiên lạnh lùng cười, nàng thật đúng là không sợ nàng đâu. Nếu ngươi thua, ngươi đem thần ca ca nhường cho ta. Diệp vi trong mắt vừa chuyển. Cảm thấy đây là một cái làm Diệp Nghiên rời đi tô hạo thần cơ hội tốt. Diệp Nghiên lông mày một trọn, này không thể được, thần không phải cái gì đồ vật, ta sẽ không dùng hắn làm cho quyết đấu thắng lợi phẩm, hơn nữa hắn vốn dĩ chính là ta. Chẳng lẽ ngươi không có tự tin thắng được quá ta sao? Diệp vi nội tâm không ngừng hy vọng Diệp Nghiên đáp ứng, bộ dáng này thần ca ca khẳng định sẽ sinh khí, làm thần ca ca nhìn xem Diệp Nghiên rốt cuộc là cái cái dạng gì người đến lúc đó liền sẽ chán ghét nàng đi. Dùng phép khích tướng cũng vô dụng, đổi cái phụ ra điều kiện đi. bằng không này quyết đấu ta không tiếp. Diệp nghiên trực tiếp chọc thủng Diệp Vi mục đích, nói chuyện nhất châm kiến huyết. Diệp Vi khí lồng ngực lúc lên lúc xuống, vẫn là cắn răng nói, Hành, kia nếu ngươi thua, ngươi cho ta miễn phí luyện dược một tháng. Nếu không đạt được mục đích của chính mình, tự nhiên muốn lớn nhất hiệu quả và lợi ích lợi dụng Diệp nghiên. Hành a, nếu ngươi thua. Ngươi liền không cần lại nhớ thương nhà ta hạo thần. Diệp nghiên sảng khoái đáp, thành công xem Diệp vi thay đổi mặt. Diệp vi nổi trận lôi đỉnh trừng mắt Diệp nghiên, nàng thật sự phải bị nàng tức chết, vì cái gì ngươi nói không lấy thần ca ca đương tiền đặc cược, lại yêu cầu ta thua cần thiết rời đi hắn. Bởi vì hắn vốn dĩ chính là ta à, ngươi ngẫm lại à, kỳ thật ngươi đều kiếm lời, dù sao không chiếm được, thua cái gì cũng chưa thiếu. Diệp nghiên trong lòng vui sướng cực kỳ. Diệp vi càng sinh khí, nàng liền càng vui vẻ. Không được, điều kiện này ta không đáp ứng. Diệp vi cái gì đều có thể đáp ứng, duy độc không thể đáp ứng không yêu tô Hạo thần, hắn là nàng từ nhỏ liền ở tại trong lòng người, sao lại có thể dễ dàng nói từ bỏ. Diệp nghiên cũng biết Diệp vi khẳng định sẽ không đáp ứng, nhưng là có thể làm nàng sinh khí cũng là đăng giá, hảo đi, đổi một cái, nếu ngươi thua. Ngươi làm trò chúng ta dị năng tổ mọi người mặt thừa nhận ngươi nhớ thương nhà của chúng ta hạo thần, sau đó cho ta xin lỗi. Ngươi, hảo, ta đáp ứng ngươi. Diệp vi khí sắc mặt xanh mét, nhưng là nghĩ đến chính mình tu vi, có điểm hối hận cùng Diệp nghiên bẻ xả lâu như vậy. Diệp nghiên từ nhỏ đều không có tu luyện tài nguyên, khẳng định so ra kém nàng. Mà nàng từ nhỏ tu luyện tài nguyên phong phú, lại có phụ thân tự mình dạy dỗ, cho nên nàng thắng định rồi. Giữ lời nói, ngươi dám lấy tâm ma thể sao? Ta lấy tâm ma thể, nếu ta thua nguyện ý vì ngươi luyện dược một tháng." Diệp Nghiên khiêu khích nhìn Diệp Vi, nàng đối Diệp Vi thật đúng là không có gì tín nhiệm, tu luyện người chỉ có lấy tâm ma thể mới có thể có bảo đảm. Nếu thể người chính mình không tin thủ lời thề, thiên đạo cũng sẽ giáng xuống thiên lôi xử phạt nàng. Diệp Vi khí giậm chân, cùng Diệp Nghiên nói chuyện này ngắn ngủn thời gian, nàng xác định Diệp Nghiên thật sự thực độc miệng nhưng là nàng hiện tại thực tự tin, nàng dơ tay lời thể son sắt nói. Hảo, ta lấy tâm ma thể, nếu ta thua, làm cho dị năng tổ mọi người mặt thừa nhận ta thích thần ca ca, hơn nữa cho ngươi xin lỗi. Rõ ràng là nhớ thương cùng mơ ước, đến miệng nàng thiên biến thành thích, Diệp Nghiên thật sự đối nàng tìm từ thực vô ngữ. Khi nào quyết đấu, Diệp Nghiên cũng lười đến vô nghĩa, vẫn là ở so đấu trường thượng làm nàng minh bạch, nàng nam nhân cũng không phải là như vậy hảo mơ ước. Chương 217 Thương Tâm Tề Đan Diệp Vi trầm biếm, trong lòng cảm thấy Diệp nghiên không biết tự lượng sức mình, ngày mai buổi sáng 10 giờ, chúng ta quyết đấu chẳng không gặp không về Nàng nói xong trực tiếp xoay người rời đi, nàng lo lắng còn lưu lại đi Diệp nghiên không chừng nói cái gì lời nói khí nàng đâu. Mới vừa đi tiến liền thấy Tề Đan đã đi tới, Diệp Vi không nói gì, từ Tề Đan đánh vỡ nàng cấp thần ca ca thổ lộ liền không còn có lý quá nàng. Nhưng chỉ cần Ninh Quyết còn ở bên người nàng, nàng tin tưởng Tề Đan nhất định sẽ giúp nàng. Tề Đan cũng không có phản ứng Diệp Vi, nàng hiện tại trong lòng tràn đầy vì Ninh Quyết không đáng giá, không nghĩ tới Diệp Vi từ đầu đến cuối đều ở lợi dụng quyết. Tiểu nghiên, nàng cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không khi dễ ngươi, thực xin lỗi à? Tiểu nghiên, ta không biết nàng thích chúng ta đội trưởng, không cẩn thận để lộ ra ngươi cùng đội trưởng quan hệ. Tế đan rất là ấy nấy đối với Diệp nghiên xin lỗi, nếu không phải nàng nói lộ miệng, Diệp vi cũng sẽ không cẩu nóng nảy nhảy tường, chạy tới cấp đội trưởng thổ lộ. Diệp nghiên không có trách nàng ý tứ, đan đan, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ trách ngươi, hơn nữa nàng vẫn luôn liền mơ ước nhà ta hạo thần, ngươi không nói nàng sớm hay muộn cũng sẽ như vậy. Hơn nữa ta vừa mới là cùng nàng ước quyết đấu đâu, ngươi xem ta như là bị khi dễ người sao. Diệp Nghiên tạm dừng một giây tiếp tục nói. Tề đan nhụt trí cùng Diệp Nghiên vẫn luôn hướng lầu ba đi đến, vừa đi một bên nói, vậy ngươi có nắm chắc tháng sau. Cố lên. Ta tin từ ngươi, ta phía trước cho rằng nàng thích chính là quyết, mỗi ngày cùng quyết thành đôi nhập đối, nhưng là ta không nghĩ tới nàng vẫn luôn ở lợi dụng quyết. Nàng tiểu tâm tư Diệp Nghiên ngay từ đầu liền đã nhìn ra, tế đan hẳn là trong lòng có ninh quyết đi, đáng tiếc ninh quyết phóng chân châu không cần. Một hai phải thích kia mắt cá. Diệp nghiên thở dài một hơi, cảm tình thứ này nhất không hảo không chế. Linh quyết có lẽ là nàng lốp xe dự phòng đi. Chính là ngươi biết không? Ta đi nói cho quyết, quyết cư nhiên nói làm ta đường động hắn. Này thuyết minh hắn đã sớm biết Diệp Vi trong lòng người là ai. Thế đan nói nói trong mắt mở mị hơi nước. Từ trước nàng cho rằng hai người bọn họ là tuyệt phối, vẫn luôn áp lực chính mình cảm tình. Chính là hiện tại nàng vẫn là so ra kém Diệp vì ở trong lòng nàng vị trí. Hắn tình nguyện che chở một cái trong lòng không có hắn nữ nhân, cũng không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, chính là nàng vẫn là không thể quên được hắn A. Đan đan, thích liền phải dũng cảm đi tranh thủ, bởi vì trừ bỏ thành công còn có hết hy vọng, hoặc là chính là theo đuổi thành công, hoặc là chính là hết hy vọng, như vậy cũng sẽ không như vậy mệt. Diệp nghiên an ủi vỗ vỗ tề đan bả vai. Ái mà không được thật là một kiện lệ người thương tâm sự tình, cùng Diệp Vi không giống nhau, rốt cuộc hiện tại Ninh quyết còn không có bạn gái, thổ lộ cũng là có thể. Nhưng là Diệp Vi thổ lộ chính là có bạn gái người, lại hơn nữa người này là chính mình bạn trai, cho nên Diệp Nghiên mới có thể như vậy chán ghét Diệp Vi. Thật vậy chăng? Nếu hắn cự tuyệt ta, ta cùng hắn liền bằng hữu đều làm không được. Tề đan lúc này cũng biết Diệp Nghiên là đoán được nàng tâm tư. Đơn giản cũng không che giấu chính mình cảm xúc. Trang tử không phải cá, ta không phải ngươi, đan đan, ta chỉ có thể cho ngươi kiến nghị, nếu là ta, ta sẽ làm như vậy, nếu hắn thật sự không thích ta, ta sẽ đem ta tâm không ra tới, để lại cho đang giá người, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi muốn chính mình lựa chọn. Diệp nghiên chỉ là cho nàng kiến nghị, chân chính quyết định vẫn là nàng chính mình, nàng không nghĩ tương lai tể đan hối hận. Thiếu nghiên, cảm ơn ngươi. Tế đan hít sâu một hơi, đột nhiên có điểm hổ thẹn, Diệp Nghiên vẫn là cái 18 tuổi tiểu nữ hài, lại còn đang an ủi nàng. Này có cái gì a? chúng ta không phải bằng hữu sao. Phải biết rằng chúng ta chính là cùng nhau trải qua quá bao tắp người, buổi tối kêu lên ngộng ngộng cùng nhau tới nhà của ta ăn cơm đi. Diệp Nghiên đã thật lâu không có nhìn thấy Âu Dương Ngộng, biết nàng vẫn luôn ở vội, hiện tại cũng không hảo đi quay dày nàng, nhưng là nàng vẫn là tưởng buổi tối cùng đại gia tụ tụ chứ 218 nên tuyển ai. Wow, lại có thể ăn đến ngươi làm ăn ngon à, ta dạ dày đều bị ngươi dưỡng điếu, mặt khác ăn ngon cũng chưa ngươi làm ăn ngon, ngẫm lại liền hảo hưng phấn. Nhắc tới ăn, tế đan kia thất tình tâm tình đều rời nhà đi ra ngoài, trong mắt hơi nước tiêu tán vô tung vô ảnh, thay thế chính là sáng lấp lánh chờ mong. Được rồi, ngươi đi trước vội đi, ta đi tìm thần, ta cùng hắn sớm một chút trở về làm chuẩn bị, ngươi nhớ do nói cho ngậm ngộng. Diệp nghiên biết dị năng tổ người đều rất bận, trừ bỏ muốn ra nhiệm vụ, mỗi người còn có các loại chức trách. Thật giống như nàng, cần thiết muốn luyện dược. Hào lạc, buổi tối chờ ăn bữa tiệc lớn, ta hiện tại động lực mười phần. Thế đan nói cười ha hả rời đi. Thế đan mới rời đi, Diệp nghiên đánh giá một phen lầu ba, lúc này mới trở lại lầu hai, lúc này tô hạo thần không sai biệt lắm đã vội xong. Hắn xem Diệp nghiên thần sắc cũng không tệ lắm, cũng liền buông xuống vẫn luôn dẫn theo tâm. Như thế nào? Lo lắng ngươi lạn đào hoa tìm ta phiền toái á diệp nghiên cười ngầm ngầm treo gẹo tô hạo thần, nàng nhưng không có nói sai, diệp vi không phải tới khiêu khích sao. Cũng coi như là tìm nàng phiền toái. Tô hạo thần nhìn bộ dáng này diệp nghiên, cư nhiên không lời gì để nói, xác thật là hắn treo trọc lạn đào hoa A Nếu không, ta đi giả xấu điểm, như vậy người khác liền sẽ không coi trọng ta. Tô hạo thần vẻ mặt rồi dám. Hắn còn tưởng rằng Diệp vi là coi trọng hắn gương mặt kia. Diệp nghiên buồn cười cười nói, khó mà làm được, ngươi như vậy xấu, ta không thích làm sao bây giờ. Ta còn là thích ngươi này xoay xoay tiểu bộ dáng. Tô hạo thần ở nàng trước mặt giống như càng ngày càng ngấp manh, bộ dáng này chủ ý đều có thể nghĩ ra được. Đi, ta mang ngươi đi cho ngươi chuẩn bị luyện dược phòng. Tô hạo thần phản ứng lại đây Diệp nghiên là ở đầu hắn, đơn giản rời đi đề tài nhiên nghiên càng ngày càng đáng yêu, nhưng là có chút vấn đề là toi mạng để à, trả lời sai nói, tức phụ cũng chưa, vẫn là nói sang chuyện khắc hảo. Hảo A. Diệp nghiên vui vẻ ứng hạ, tô hạo thần liền nắm tay nàng, hai người ngọt ngọt ngào ngào hướng tới diệp nghiên luyện dược phòng đi đến. Diệp nghiên nghịch ngợm đùa với tô hạo thần, mà tô hạo thần sủng lịch thổi mạnh diệp nghiên cái mũi nhỏ, nhìn qua thật là thực xứng đôi một đôi. Diệp vi thương tâm đứng ở lầu 2. Nhìn Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần bóng dáng đau buồn. Vi Vi, ngươi đừng quá thương tâm, Tô Hạo Thần hắn không đáng. Linh Quyết rất là phẫn nộ, Vi Vi tốt như vậy nữ hài tử Tô Hạo Thần cũng không biết quý trọng, thế nào cũng phải thích kia cái gì thôn cô. Diệp Vi mắt đẹp mờ mịt bọc nước, nhìn qua nu nhược đáng thương, Quyết, ta nơi nào so ra kém nàng. Nàng nơi nào đều so ra kém ngươi, ngươi là tốt nhất. Hắn coi nếu chân bảo người. Ở tô hạo thần trong mắt cái gì đều không phải, nhưng vi vi vẫn là như vậy thích hắn. Nhưng ở trong mắt hắn, ta cái gì đều so ra kém nàng. Diệp vi nhếch môi, rũ đầu che khuất đáy mắt khói mù. thần ca ca, nếu ngươi như vậy để ý nàng, ta đây khiến cho gia tộc của ngươi buộc ngươi không thể không cưới ta. Trước kia nàng vô dụng gia tộc lực lượng đi tranh thủ, là ôm hắn sẽ yêu nàng hy vọng, hiện tại tô hạo thần hoàn toàn không có khả năng thích nàng, kia nàng liền trở về tìm phụ thân. Làm phụ thân đi tô ra làm ai, một cái là có ra thế bối cảnh nàng, một cái là sơn thôn tiểu thôn cô, nên tuyển ai. Nói vậy tô ra người đều sẽ minh bạch. VV vi, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi linh Quyết thâm tình nhìn chăm chú vào Diệp vi, mặc kệ cuối cùng nàng có hay không cùng tô hạo thần ở bên nhau, hắn đều sẽ vẫn luôn chờ nàng. Quyết, ngày mai ta muốn cùng Diệp nghiên quyết đấu, vạn nhất thua nói, ta cũng thật không mặt mũi gặp người. Ta có phải hay không quá xúc động? Diệp vi hơi mang thương cảm nhị non, kỳ thật trong lòng hy vọng hắn có thể giúp nàng. Nàng biết nàng nói như vậy, Linh Quyết nhất định sẽ không chút do dự giúp nàng. chương 219 Tiểu Tiên Nữ Ninh Quyết hơi hơi nhíu như mày, vi vi, nàng khẳng định không có ngươi tu vi cao. Nếu ngươi cảm thấy không có phần thằng nói, đây là ta lần trước đến khen thưởng chút cơ đàn. Buổi tối ngươi trực tiếp ăn nó, thăng cấp lại tiếp theo quyết đấu chính là cùng diệp vi tưởng giống nhau chỉ cần là nàng muốn hắn đều sẽ tìm tới cấp nàng mặc dù là này trúc cơ đan đối hắn rất quan trọng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đưa cho diệp vi cảm ơn ngươi quyết diệp vi trên mặt lộ ra một cái suất thủy phụ dung tươi cười cười ngâm ngâm tiếp nhận trúc cơ đan con ngươi còn có vừa mới mở mị hơi nước nàng thủy doanh doanh đôi mắt trong lúc nhất thời làm linh quyết và ngơ đối với bộ dáng này diệp vi hắn từ trước đến nay không có sức chống cự Hán Tổng cảm thấy bộ dáng này tốt đẹp nữ hài nên có được tốt nhất. Diệp Nghiên đang xem chính mình dược phòng thời điểm, nói cho Tô Hạo Thần đêm nay thỉnh mộng mộng các nàng ăn cơm, thừa dịp lúc này công phu, Tô Hạo Thần đã tìm người ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chờ Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần trở lại phân phối đến tam phòng ở phòng ở khi nguyên liệu nấu ăn đã đưa tới, như cũ là món ăn chân quý các cái loại này có linh khí linh thực. Ta giúp người đi. Hai người đứng ở trong phòng bếp. Tô hạo thần nhìn bận rộn Diệp Nghiên nhịn không được mở miệng nói. Sẽ không nấu ăn hắn thật sự không thể nào xuống tay, chỉ còn chờ Diệp Nghiên có thể phân phó hắn làm chút chuyện, hảo giúp giúp nàng. Vậy ngươi giúp ta tẩy rửa rau. Diệp Nghiên miệng cười trục khai đem trong tay đồ ăn đưa cho hắn. Này nam nhân à, càng ngày càng đáng yêu à, sẽ không nấu ăn lại nhất định phải giúp nàng. Nhìn hắn chân tay vụng về bộ dáng nàng lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười. Kiếp trước nàng mỗi lần hứng thú bừng bừng đi ngô chiết phòng ở cho hắn nấu cơm, hắn chưa từng có giúp quá nàng. Vĩnh viễn đều là một bộ đại gia bộ dáng chờ ở phòng khách, ngấm lại khi đó nàng thật là mắt manh tâm ngủ. Tưởng cái gì đâu? Tô hạo thần nhẹ nhàng ở sau lưng ôm chặt Diệp Nghiên, trong miệng nhiệt khí chiếu vào Diệp Nghiên bên hai, ngứa. Diệp Nghiên ha ha cười, ta suy nghĩ, nếu là làm ngươi dị năng tổ các thuộc hạ nhìn đến ngươi này đội trưởng ở chỗ này nấu ăn sẽ là cái gì biểu tình? Tô Hạo Thần mặt cứng đờ một giây, sau đó nói, quản bọn họ cái gì biểu tình? Vì ta âu yếm nữ nhân xuống bếp, đây là một kiện hạnh phúc sự tình. Kia Hảo A, hôm nay đồ ăn đều giao cho ngươi làm. Diệp nghiên lịch ngậm chớp chớp mắt, đối với đầu Tô Hạo Thần, nàng hiện tại làm không biết mệt, hơn nữa thích thú. Tô Hạo Thần sủng lịch cười, Hảo A, ngươi ở bên cạnh chỉ đạo chỉ đạo ta. Hai người phân công hợp tác chuẩn bị thức ăn. Diệp nghiên nghịch ngậm múc nàng nấu đông trùng hạ thảo hoa láo vi canh, thần, ngươi nếm thử, hảo uống sao. Tô hạo thần nghe trong không khí phát ra mùi hương, say mê uống xong diệp nghiên cái muỗng canh, uống ngon thật. Không hổ là ta đáng yêu tiểu tiên nữ nấu. Ba hoa đi ngươi, đây là ta vừa mới chuẩn bị trái cây, ngươi nếm thử. Các nàng hẳn là mau tới rồi, đến lúc đó trước làm các nàng ăn chút cái này. Diệp nghiên trong tay cầm một viên quả nho đệ đến tô hạo thần bên miệng. Đây là nàng không gian lớn lên trái cây, linh khí nồng đậm, dùng để chiêu đái nàng các bằng hữu, nàng thực vui vẻ. Nàng vẫn luôn đều biết bọn họ đều là có chừng một người, có đôi khi Diệp Nghiên lấy ra một ít có linh khí đồ vật, các nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Cùng người thông minh giao tiếp, chính là trực tiếp cùng bất lo. Tô hạo thần môi một trường, nuốt vào Diệp Nghiên trong tay quả nho, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua Diệp Nghiên đầu ngón tay, Diệp Nghiên vội vàng rụt rụt tay. Vừa mới nàng giống như cảm giác được một cổ điện lưu đào qua. Thẹn thùng. Tô hạo thần buông trong tay đồ vật, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Nghiên, cằm để ở Diệp Nghiên trên chán, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Diệp Nghiên cuốn bách đỏ mặt, lại còn ở cưỡng từ đoạt lý, ta mới không có đâu. Tô hạo thần buồn cười nhìn Diệp Nghiên cặp kia sinh động rực rỡ con người, phản phất dạng một cái đầm thu thủy, gõ vang lên hắn trái tim môn. chương 220 rượu ngon hảo đồ ăn. Diệp Nghiên lúc này gương mặt phấn hồng, trái tim bồn bùng nhảy, nàng biết đây là ở vì Tô Hạo Thần mài nhảy lên. Tô Hạo Thần rốt cuộc nhịn không được, dùng hắn hơi lạnh môi hôn lên Diệp Nghiên mềm mại bên môi, hai người gắt gao ôm nhau. Cho đến hai người đều thở hổn hộc, Tô Hạo Thần lúc này mới buông tha nàng, hắn mút ve Diệp Nghiên hơi sưng môi đỏ, con ngươi lóe một sợi u quang, thật sự là Diệp Nghiên này thẹn thùng bộ dáng quá mức với mê người. Nghiên Nhiên, chờ ngươi 20 tuổi. Chúng ta liền đi lánh trứng được không? Hắn khẩn trương mà nhìn thẳng Diệp nghiên đôi mắt, ngón tay hơi hơi run rẩy. Trời biết hắn hỏi ra những lời này liền hối hận, hắn cùng nghiên nghiên mới ở bên nhau không có bao lâu. Như vậy hỏi thật sự thực đột ngột, nghiên nghiên có thể hay không bị dọa chạy. Diệp nghiên dựa vào trong lòng ngực hắn, tay nhẹ nhàng câu lấy cổ hắn, 22 tuổi thời điểm, nếu tình cảm của chúng ta không có biến, chúng ta liền đi lãnh trứng. Bốn năm thời gian nàng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng đây cũng là bọn họ cảm tình khảo nghiệm. Tô hạo thần ánh mắt sáng lên, vui vẻ ôm Diệp Nghiên dạo qua một vòng, thật tốt quá nghiên nghiên, ta rất thích ngươi. Giờ khắc này hắn cao hứng giống cái đại nam hải, Diệp Nghiên như vậy đáp án hắn thực vừa lòng, này ít nhất chứng minh Diệp Nghiên là suy xét quá bọn họ tương lai, hắn nguyện ý chờ nàng bốn năm. Tương lai, hắn sẽ tiếp tục sủng nàng, ái nàng, thích thích thích. Diệp Nghiên đang muốn trêu gẹo tô hạo thần tính trẻ con, tiếng đập cửa vang lên. Tô hạo thần khó chịu vặn mèo đầu, bị quấy rầy cảm giác thật phiền nhân, nhưng hắn vẫn là buông Diệp Nghiên. Nghiên nghiên, ta đi mở cửa. Nói xong hắn xoay người hướng tới phòng khách đi đến, vừa mở ra môn liền nhìn đến Linh Ngọc kia trương cười hỉ hì mặt. Linh Ngọc tùy tiện trực tiếp đi đến, vừa đi một bên nói, đội trưởng, ta nói ngươi khai cái môn như vậy chậm, này nhưng không giống ngươi trước kia tắt phong. Ta vội vàng đâu? Tô Hạo Thần xuống một khuôn mặt, đang định đóng cửa, Âu Dương Mộng cùng Tề Đan đã đi tới. Tề Đan cười ha hả đối với Tô Hạo Thần cười nói, "Đội trưởng, ngươi tới sớm như vậy a?" Ta đi phòng bếp giúp Tiểu Nghiên. Âu Dương Mộng nhất quán lạnh lẽo, dư quang nhìn thoáng qua Ninh Ngọc liền hướng tới phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp Diệp Nghiên đã làm tốt sở hữu đồ ăn, nàng nhìn tiến vào ngậm ngậm nhếch miệng cười, "Ngậm ngậm, chuẩn bị ăn cơm lạc." Giúp ta cùng nhau đoan hạ đồ ăn. Âu Dương Ngộ ăn ý tiếp nhận Diệp Nghiên trong tay mầm, hai người quen thuộc động tác phản phất quen biết mười mấy năm láo hưu. Từng đạo đồ ăn bị bưng lên cái bản, toàn bộ phòng khách tràn ngập mê người mùi hương, Diệp Nghiên lại lấy cơ chạy tới chính mình phòng cầm mấy đàn rượu trái cây. Này rượu trái cây là dùng trong không gian trái cây nhưỡng, bởi vì trái cây sản lượng quá cao, vô pháp toàn bộ tiêu diệt rớt, cho nên manh manh đem chúng nó gây thành rượu trái cây. Rượu ngon, hào đồ ăn, còn có một phòng mỹ nữ, này quả thực là thần tiên sinh hoạt ta. Ninh Ngọc Khoa Trương hít hít cái mũi, vẻ mặt say mê. Diệp Nghiên buồn cười làm lươn Ninh Ngọc mở ra rượu trái cây, sau đó cho đại gia một người đảo thượng một ly rượu trái cây. Ninh Ngọc gấp không chờ nổi bưng rượu hướng trong miệng đưa, uống xong lúc sau chưa đã thèm tạp đi tạp đi miệng, khát vọng đôi mắt nhỏ vẫn luôn lưu tại Diệp Nghiên trong tay kia một vò rượu trái cây thượng. Tô hạo thần vô ngữ cho hắn lại lần nữa đổ một ly, sau đó làm lơ hắn khát vọng ánh mắt. Wow, không nghĩ tới rượu trái cây cũng tốt như vậy uống, tiểu nghiên, đi theo ngươi mỗi ngày ăn sung mặc sướng, ta đều không nghĩ rời đi. Tế đan mê ly trong mắt tràn ngập mê mang, nàng loạn trọng chén rượu, thật muốn một say giải ngàn sầu a. Âu dương mộng chiều chiều miệng, uống ít điểm, uống say ta nhưng không ôm ngươi trở về. Vẫn luôn ở dị năng tổ nàng đã sớm đoán được tề đan tâm sự, nhưng nàng không phải lắm miệng người, vẫn luôn làm bộ không biết. chương 221 mê hồn canh. Không có việc gì, uống say đêm nay liền ngủ ta đi, hơn nữa này rượu trái cây không say người. Diệp nghiên lại lần nữa vì tề đan mãn thượng một chén rượu, kỳ thật này rượu trái cây thật sự uống không say. Hơn nữa uống lên có thể tăng trưởng linh lực đâu. Mấy người ha ha cười cười thật lâu mới kết thúc này đốn bữa tối. 9 giờ 55 phần, Diệp Vi Ninh quyết trở ở quyết đấu tràng, còn có dị năng tổ mặt khắc thành viên cũng ở chỗ này xem náo nhiệt. Quyết đấu tràng liền ở dị năng tổ office building cùng công nhân ký túc xá trung gian, nơi này chuyên môn sáng tạo ra tới cấp dị năng tổ thành viên huấn luyện cùng làm một ít hoạt động giải trí. Diệp Vi cau mày lớn tiếng nói này Diệp Nghiên nên không phải sợ hãi, sau đó lùi bước đi. Nàng hận không thể Diệp Nghiên đứng tới. Bộ dáng này Diệp Nghiên ở dị năng tổ mất hết thể diện, xem nàng còn như thế nào ở dị năng tổ ngốc đi xuống. Nói không chừng là đâu, rốt cuộc vi vi ngươi tu vi so nàng cao. Ninh Quyết phụ họ Diệp Nghiên, trên mặt lộ ra một cái lạnh lẽo tươi cười. Tề đan lúc này vừa vặn đã đi tới, nàng lập tức rôi nói tiểu nghiên sao có thể sẽ rời khỏi, đó là bởi vì chúng ta đội trưởng đi tiếp nàng đâu. Các nàng muốn ngọt ngào ăn bữa sáng mới có thể tới. Nàng đánh ra diệp vi trắng non khuôn mặt nhỏ, lại tiếp tục nói, hơn nữa tiểu nghiên tu vi không ngươi tưởng như vậy kém, đến nỗi là cái gì trình độ ta liền khó nói. Nàng mới sẽ không nói cho diệp vi, diệp nghiên tu vi so nàng còn muốn cao, thậm chí cao hơn Linh ngọc, cho nên diệp vi đây là thượng vội vàng tìm ngược. Đan đan, ngươi liền nhất định phải cùng ta đối nghịch sao. Chúng ta là mấy năm hảo bằng hữu, còn so ra kém một cái cùng ngươi mới chỗ nửa tháng diệp nghiên sao. Diệp vi hoa lê dính hạt mưa bộ dáng nhìn qua nhu nhược đáng thương, thật giống như chính mình bị bạn tốt phản bội giống nhau, nàng trong lòng thầm mắng Diệp nghiên là cái hồ ly tinh, như vậy điểm khoảng cách còn muốn thần ca ca đi tiếp nàng. Ninh quyết bất mãn trừng mắt tế đan, tế đan, ngươi là bị kia Diệp nghiên rốt mê Huyễn canh sao? Vì cái gì luôn nhằm vào vi vi? Hắn nhớ rõ các nàng trước kia là bạn tốt, vì cái gì đột nhiên trở mặt thành thù? Nói không chừng thật là cái kia Diệp Nghiên ở Tề Đan trước mặt nói vi vi nói bậy, nữ nhân chi gian hữu nghị hắn thật đúng là không hiểu được. Ta xem là ngươi bị nàng rót mê viễn canh đi. Tề Đan tức giận chỉ vào Diệp Vi, nếu không phải bởi vì quyết, nàng nói không chừng thật đúng là sẽ đối phó Diệp Vi cái này hai mặt nữ nhân. Chính là nàng biết, một khi nàng thương tổn Diệp Vi, Linh quyết nói không chừng sẽ thương tổn nàng vì Diệp Vi báo thù, nếu thật là như vậy, không khác ở nàng ngực thùng một đao. Chuyện tình cảm, ai trước động tâm, ai liền thua, nàng hoàn toàn thua, nàng không phải bại bởi Diệp Vi, là bại bởi Ninh Quyết. Ngươi không cần thế Diệp Nghiên nói chuyện, chỉ có cuối cùng một phút, nếu nàng không tới, ta coi như nàng bỏ quyền. Diệp Vi cắn cắn hàm răng, hiện tại người ở đây nhiều, nàng muốn bảo trì dịu dàng hình tượng, chỉ có thể nói như vậy. Lúc này Âu Dương Ngộng cùng Ninh Ngọc đã đi tới, rất ít nói chuyện Âu Dương Ngộng khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Vi, liền ngươi như vậy. Tiểu nghiên còn không bỏ ở trong mắt. Ở quê của nàng, diệp vi như vậy tu vi người đều là lót đế, tới rồi nơi này nàng cũng là không có cách nào, tu vi cũng là trọng đầu bắt đầu tu luyện. Đã từng nàng tu vi ở 10 tuổi thời điểm liền đến đạt diệp vi tu vi. Âu dương hậu, vi vi không có đắc tội ngươi đi, liền ngươi cũng che chở diệp nghiên. Ninh quyết cảm giác dị năng tổ đại bộ phận người đều điên rồi, như thế nào một đám đều che chở diệp nghiên cái kia mới tới. Đội trưởng là như thế này, tề đan là như thế này, Âu Dương Ngộng cũng là như thế này, ngay cả hắn ca cũng là như thế này. Chương 222 làm người nhất chiêu. Nữ nhân chi gian sự tình, ngươi liền không cần tham dự. Ninh Ngọc lời nói thâm thiế vô vô ninh quyết bả vai, cái này đệ đệ đã chứ ma, chứ ma che chở Diệp Vi, hắn tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Diệp Vi lạnh lùng cong cong môi, hiện tại đã 10 giờ, ta tuyên bố, ta nhưng không bỏ quyền a. Này không phải vừa vận tốt 10 giờ sau, còn có, loại chuyện này hẳn là trọng tài tới tuyên bố, ngươi cũng không thể bao biện làm thay Nga. Diệp Vi nói bị một đạo trong trẻo vui sướng thanh âm đánh gãy, Diệp Nghiên cười ha hả đi vào quyết đấu tràng. Diệp Nghiên phía sau là dị năng tổ mọi người sùng bái đội trưởng Tô Hạo Thần, hắn vẫn luôn lấy bảo hộ tư thái đi theo Diệp Nghiên bên người. Diệp Vi hung hăng xoán khẩn chính mình lòng bàn tay, Diệp Nghiên, nếu ngươi đã đến, đến rồi vậy chớ có trách ta tàn nhẫn độc gác Nếu ngươi đúng hạn tới, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Diệp nghiên không nói gì chỉ là nhuền miệng cười, trực tiếp bước lên so đấu đài, mà Diệp vi theo sắt nàng đạp đi lên. Tô hạo thần nhìn xoa tay hầm hẹ Diệp nghiên, trong lòng tràn đầy tiêu ngạo, không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân, cùng hắn giống nhau khi phách. Lần này quyết đấu Diệp vi riêng thỉnh nhất công bằng công chính hòa thượng cùng vòng trần đạo trưởng làm trọng tài, sau đó còn nói cho đại bộ phận dị năng tổ người Làm mọi người đều tới vây xem, nàng muốn cho Diệp Nghiên biết, không phải vào dị năng tổ liền đại biểu nàng rất lợi hại, nàng muốn cho Diệp Nghiên về sau ở dị năng tổ người trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Sau đó cấp Diệp Nghiên một cái thật mạnh ra vai phủ đầu. Diệp Nghiên, ta làm người nhất chiêu thế nào? Ngươi ở tiểu huyện thành lớn lên học công pháp hẳn là không nhiều lắm, làm tiền bối ta làm người nhất chiêu, miễn cho thắng bị người khác lên án. Diệp Vi dối trá tươi cười đều là đắc ý. Mặt ngoài là vì Diệp Nghiên, kỳ thật là vì nhục nhã nàng, nàng tin tưởng Diệp Nghiên cái này đổ quê mùa nhất định sẽ đồng ý. Rốt cuộc đây là rất khó đến cơ hội. Không cần, miễn cho ta thắng ngươi, ngươi nói ta là may mắn. Diệp Nghiên kỳ thật cũng thực độc miệng, đối với địch nhân, nàng từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Diệp vi khí tay đều run run, nàng đảo muốn nhìn Diệp Nghiên vì mặt mũi cự tuyệt lần này cơ hội, có thể hay không thua nhận không ra người. Tô Hạo thần đối với hỏa Thượng đánh cái thủ thế, bên kia hỏa Thượng thanh thanh giọng nói nói thẳng nói, nếu các ngươi đều thương lượng hảo điều kiện, như vậy quyết đấu bắt đầu, thẳng đến đối phương nhận thua, quyết đấu mới kết thúc. Thỉnh chú ý, không thể nguy hiểm cho đối phương tánh mạng, bảng quan nhân viên không được nhúng tay. Hỏa Thượng nói âm vừa ra, Diệp Vi trong tay nhảy lên một hệ linh lực, nàng không chút do dự dùng ra nàng tuyệt chiêu, Mục Chi Hồn Diệt, nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Nguyên tu vi rất thấp. Chưa từng có chú ý quá nàng Tu Vi, nàng tưởng nhất chiêu đánh bại Diệp Nghiên, nàng cảm thấy này hẳn là nhất mất mặt tỷ thí đi. Kỳ thật là Diệp Nghiên lợi dụng không gian ẩn tàng rồi chính mình Tu Vi, chỉ có ở Tô Hạo Thần như vậy tín nhiệm người trước mặt, mới có thể lộ ra nàng Tu Vi. Diệp Nghiên nhìn Diệp Vi phát ra công kích, châm chọc ngéo một cái môi, cũng chẳng ra gì sao, nàng còn tưởng rằng đại gia tộc thuật pháp rất lợi hại đâu. Nàng lập tức vận khởi hỏa chi linh lực nhẹ nhàng tiếp được Diệp Vi một kích. Thế cho nên Diệp Vi thân mình đều run run. Ta vừa mới không dùng toàn lực, vốn dĩ muốn cho ngươi, nếu ngươi tu vi cũng không tệ lắm, ta đây liền không cần làm ngươi đâu." Diệp Vi cố gắng chấn định ổn ổn chính mình thân mình, kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết, vừa mới nàng dùng không sai biệt lắm 8 phần lực độ. Chính là Diệp Nghiên như vậy nhẹ nhàng liền tiếp được, xem ra là nàng coi thường nàng, may mắn nàng tối hôm qua an ninh quyết cấp trúc cơ đan. Hiện tại nàng đã thành công thăng cấp đến chúc cơ kỳ. Trưng 223 chiêu đánh bại. Diệp nghiên như cũ mang theo nhật nhạt tươi cười. Hảo A, ta lại tiếp ngươi nhất chiêu Diệp vi trong lòng mắng Diệp nghiên ngu ngốc, trong tay động tác lại một chút không chậm, một chi hồn, diệt. Như cũ là tương đồng chiêu thức, lần này lực công kích lại đại đại tăng mạnh, Diệp nghiên chút nào không dám chậm trễ Hỏa chi phòng ngự. Một cái hỏa hệ linh lực biến thành phòng ngự đem Diệp vi sở hữu một hệ linh lực cách ở phòng ngự bên ngoài. Sau đó một chút tan dã, trực tiếp bị nuốt hết. Diệp Vi khiếp sợ lui về phía sau một bước, nàng liền nói Diệp Nghiên như vậy tự tin, nguyên lai thật là có nắm chắc ca. Nàng đột nhiên có điểm hoảng loạn nhìn thoáng qua dưới đài Tô Hạo Thần, mà Tô Hạo Thần trực tiếp bỏ qua nàng tầm mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào Diệp Nghiên. Hắn nhìn về phía Diệp Nghiên con người ôn nhu đều phải tràn ra tới. Diệp Vi hung hăng khắp hạ chính mình lòng bàn tay, lúc này mới cầu cứu nhìn Linh Quyết, Linh Quyết Linh Mày bởi vì hòa thượng cùng đạo sĩ đều nhìn chằm chằm hắn, hắn căn bản không thể giúp Diệp Vi. Diệp nghiên châm chọc cười, ta mịn ngéo một cái môi, ngươi công kích hai chiêu, hiện tại nên ta nói xong nàng vận khởi hỏa chi linh lực nhanh chóng hướng tới Diệp Vi công tới, hỏa chi đốt, nàng cũng vô dụng đem hết toàn lực, bởi vì nàng biết đối phó Diệp Vi tám phần công kích liền dư giả, nàng người này xưa nay thích ăn miếng trả miếng, nếu Diệp Vi ý tưởng là nhất chiêu đánh bại nàng kia nàng liền đem nàng ý tưởng còn cho nàng chính mình, cũng làm nàng chính mình thể nghiệm thể nghiệm loại này bị nhục nhã cảm giác. Diệp nghiên công kích thực mãnh liệt, Diệp Vi không kịp phản kích đã bị đánh kế tiếp lui về phía sau, cuối cùng Diệp Vi chật vật ngã trên mặt đất. Nàng liêu mạng chịu đựng, làm trong miệng huyết không đến mức nổ ra, thế cho nên nàng thật sâu đem kia khẩu huyết nuốt đi xuống. Một đôi cừu hận con ngươi nhìn trầm chầm, chầm vào Diệp nghiên, nhất chiêu a. Diệp nghiên nhất chiêu liền đánh bại nàng. Nàng nỗ lực muốn bỏ dậy tiếp tục chiến đấu, chính là nàng cả người linh lực đã khô kiệt. Vi vi, ninh quyết khẩn trương hô to, vốn dĩ muốn chạy thượng quyết đấu đài, chính là dị năng tổ mặt khắc thành viên gắt gao ngăn đón hắn. Diệp vi dùng bàn tay che lại ngực, quật cường nói, ta không có việc gì, ta có thể. Diệp nghiên thổi thổi chính mình trắng tinh bóng loáng ngó tay, không chút nào để ý nói, ngươi xác định ngươi còn có thể sao. Ta sợ lại đánh tiếp bị thương ngươi Nga. Ta, ta còn có thể. Diệp vi cắn cắn chính mình môi đỏ, hiện tại dị năng tổ nhiều như vậy người đều ở chỗ này. Chính mình nếu nhất chiêu đã bị đánh bại, nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ, cho nên nàng cần thiết kiên trì, mặc dù vẫn là sẽ thua trận. Ninh Quyết lo lắng đỏ mắt, hắn nhìn không được lớn tiếng kêu lên, vi vi, không cần lại đánh, người sẽ bị thương. Hắn như thế nào sẽ nhìn không ra nàng cường căng, nàng đây là không muốn sống nữa sao? Diệp Nghiên lén lút cười, kỳ thật nàng đã sớm biết Diệp Vi sẽ cậy mạnh, không quan hệ, bộ dáng này Diệp Vi mới có thể đối chuyện này ấn tượng khắc sâu, biết nàng Diệp Nghiên người không phải như vậy hảo mơ ước. Người khác đều không có nói chuyện, đây là Diệp Nghiên cùng Diệp Vi quyết đấu, các nàng đều không nghĩ thăm dự, cũng sẽ không thăm dự, đến nỗi Âu Dương Ngẫu, chỉ cần Diệp Nghiên không bị thương, nàng hoàn toàn không thèm để ý Diệp Vi chết sống. Tô Hạo Thần nhìn nhà mình đáng yêu bạn gái giả hoạt con người. Sùng Lịch cười cười, Diệp Nghiên làm việc hắn kỳ thật thực yên tâm, hắn cũng nguyện ý như vậy sùng nàng. Người còn đánh nữa hay không? Đánh nói ta già chiêu a." Diệp Nghiên bĩ bịch cọ sát hạ nắm tay, một bộ bất lương thiếu nữ bộ dáng, nàng hiện tại là như thế nào vui vẻ như thế nào tới? Nếu trêu chọc nàng, nhưng không dễ dàng như vậy phóng rất nàng. Bằng không người khác đều còn tưởng rằng nàng Diệp Nghiên dễ khi dễ đâu. Chương 220 Từ tay toàn sao? Đến đây đi ta chuẩn bị tốt. Diệp vi cường trống đứng lên, thân thể nhìn qua lung lay sắp đổ, nu nhược phải bị người thương tiếc. Ninh Quyết há miệng thở dốc môi, cuối cùng vẫn là không nói gì, hắn biết hắn vô pháp tả hữu Diệp vi quyết định. Xem đi, nhân ra căn bản sẽ không lấy ngươi tình, còn tưởng rằng ngươi ở nhân ra trong lòng nhiều quan trọng dường như. Thế đan một bên dỗi Ninh Quyết, bên kia lại thực đau lòng hắn. Ninh Quyết tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tế đan, không cần ngươi quảng. Hắn gắt gao nằm chính mình nắm tay, cố nén tức giận. Bên kia diệp nghiên cũng không phải là thương hương tiếc ngọc người, nàng tiếp tục vận khởi linh lực hướng tới diệp vi công tới. Hòa chi đốt. Đi. Lúc này đây diệp vi nhưng không có lần trước như vậy dễ chịu, linh lực vốn là khô kiệt nàng căn bản không có sức lực phản kích, thân thể của nàng trực tiếp bị diệp nghiên đánh bay, thân thể ở không trung hình thành một cái đường cong. Cuối cùng trực tiếp ném tới dưới đài. Lúc này nàng trong miệng máu tươi phun ở nàng trắng tinh áo sơ mi thượng. Khai thành từng đóa thanh hồng hoa mai, tiểu diễm ước ác. Vi Vi, ngươi thế nào? Diệp Nghiên, ngươi như thế nào như vậy ngon độc? Ninh Quyết đau lòng ôm Diệp Vi. Còn không quên ngôn ngữ công kích Diệp Nghiên, hán Vi Vi, bị Diệp Nghiên thương thành như vậy. Ta ngon độc. Ta vừa mới chính là hỏi qua nàng hai lần muốn hay không tiếp tục, nàng chính mình nói không quan hệ. Ta này đều còn không có dùng toàn lực đâu, chính mình tu vi thấp trách ta lạc. Diệp nghiên không kiên nhẫn đi xuống so đấu đài, người này thật đúng là không cầm đánh, một kích liền bại, làm đến giống như nàng tội ác tẩy trời giống nhau. Diệp vi bên môi là nàng đỏ tươi vết máu, nàng thâm tình nhìn chăm chú tô hạo thần, hy vọng hắn có thể giúp giúp nàng, chỉ cần hắn nói một lời, nàng liền cảm thấy làm như vậy là đăng giá. Nghiên nghiên, tay toàn sao? Ta cho ngươi xoa xoa. Tô hạo thần xoa xoa Diệp nghiên trắng non tay nhỏ, ân, hảo mềm hảo mềm, khó trách tổ tiên đều nói nữ nhân là thủy làm. Ta có thể có chuyện gì a? Diệp nghiên cười mắng từ tô hạo thần trong tay rút ra bản thân tay, gương mặt mặt như đào hoa, làm cho nhiều người như vậy mặt, tô hạo thần cũng thật không e lệ. Diệp vi hoán hận nhìn một màn này, cả người tại đây một khắc đại chịu đả kích, một búng ngó liền phun ở ninh quyết trên người. Kỳ thật nàng chịu đều là ngoại thương. Hảo hảo tính dưỡng khôi phục cũng mau. Diệp Nghiên đã thủ hạ lưu tình đâu. Ninh Quyết không có ghét bỏ trên người vết máu, Hắn ngón tay run rẩy ôm Diệp Vi. sau đó dùng ghét cái ác như kẻ thù ánh mắt nhìn chầm chầm Tô Hạo Thần. Đội trưởng, ta vẫn luôn cho rằng ngài là nhất công bằng đội trưởng, không nghĩ tới ngươi vì chính mình bạn gái, thiên vị đến như thế nông nỗi. Tô Hạo Thần còn không có nói chuyện, Ninh Ngọc liền một cái tắt đánh vào chính mình đệ đệ trên mặt. Ngươi nói cái gì đâu? Đây là các nàng hai cái chính mình quyết định quyết đấu, cùng đội trưởng cái gì quan hệ. An trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Âu Dương Ngọc lệnh lùng quét Diệp vi liếc mắt một cái, trong mắt vẫn là giống như buổi sáng khinh thường. Về các nàng khiêu chiến, Diệp Nghiên đã sớm nói cho nàng nguyên nhân. Diệp Nghiên cười khanh khách nhìn một màn này, chờ mong nhìn Tô Hạo Thần, nàng cũng muốn biết Tô Hạo Thần là như thế nào trả lời. Tô Hạo Thần lạnh lùng cười, đừng nói này không phải nghiên nghiên sai. Liền tính là nghiên nghiên sai, ta cũng sủng nàng, hôm nay ta đem lời nói phóng này, nếu ai khi dễ nàng, đừng trách ta không khách khí. Hán cả người khí thế phát ra, Ninh Quyết đều nhịn không được đánh cái dùng mình, dị năng tổ những người khác cũng đều nơm nớp lo sợ không nói gì, nguyên lai Diệp Nghiên ở đội trưởng trong lòng địa vị như vậy cao. Diệp Nghiên trong lòng ấm áp, tô hạo thần bộ dáng này giữ gìn, làm nàng thực cấm lòng, còn có Âu Dương Ngọng cùng Ninh Ngọc. Này sẽ nàng cũng biết chính mình phía sau còn có người ở bảo hộ chính mình, nàng còn có nhiều như vậy hảo bằng hữu. Chương 225 thực xin lỗi. Nàng sâu kín đem con ngươi chuyển hướng Diệp vi Diệp vi ngươi có phải hay không còn đã quên một sự kiện A, chúng ta phụ kiện điều kiện ngươi còn không có thực hiện đâu. Cái gì phụ ra điều kiện? Tế đan hương phấn xoay chuyển con ngươi, nàng biết cái dạng này chính mình Linh quyết khẳng định thực chán ghét, nhưng nàng vẫn là nhịn không được A. Ai làm Diệp Vi lợi dụng nàng cũng lợi dụng Ninh quyết. Cái này phải hỏi chúng ta Diệp Vi đại tiểu thư lạc. Diệp Nghiên buông tay, nàng cũng sẽ không cứ như vậy phóng Diệp Vi rời đi. Diệp Vi Long Mi nhẹ nhàng run rẩy, vừa mới Ninh quyết rời đi lực chú ý, nàng còn tưởng rằng Diệp Nghiên đã quên đâu. Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhìn vây xem dị năng tổ thành viên, một lòng cảm thấy thẹn không ngừng nhảy lên. Nàng hận không thể chính mình có thể lập tức rời đi này xấu hổ địa phương. Ta hiện tại rất khó chịu, có thể không thể trễ chút lại thực hiện. Nàng nu nhược đáng thương ngẩn đầu nhìn mọi người, thật đáng thương. Diệp nghiên sắc bén con ngươi thật sâu xuyên thấu diệp vì con ngươi, nếu hôm nay thắng được là ngươi, ngươi sẽ không cứ như vậy buông tha ta đi, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy làm ngươi đi sao? Nàng ánh mắt lại nhìn về phía dị năng tổ những người khác, không tiếng động hỏi. Các ngươi cảm thấy đâu? Ta xem Diệp vi nói rất đúng, ngươi xem nàng đều thương như vậy trọng. Thích, nói không chừng là trang đâu, nàng ngày thường thích nhất trang. Ngươi người này thật không lương tâm, thương như vậy nghiêm trọng, chế chút lại thực hiện, ta cảm thấy cũng là có thể. Ta cảm thấy Diệp Nghiên nói rất đúng, nàng chính mình khởi sướng quyết đấu, có cái gì hảo thoái thác. Hơn nữa nàng thằng nói, cũng sẽ không cứ như vậy buông thà Diệp Nghiên. Ngươi không phải đương sự, Đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau lạc. Dị năng tổ thành viên mồm 5 miệng 10 nghị luận, Diệp Vi mặt đỏ lại tím, tím lại thanh. Đáng chết Diệp Nghiên, lần này nàng thật sự mất mặt ném đến Thái Bình dương đi. Vong Trần đạo sĩ phất phất trong tay phất trần, cao thâm khó đoàn nói. Nếu ta cùng hòa thượng là trọng tài, ta đây liền nói câu công đạo lời nói. Từng đôi đôi mắt đồng thời chuyển hướng về phía Vong Trần, Vong Trần giữ kín như bưng nhìn thoáng qua Diệp Vi. Sau đó không chút hoang mang tiếp tục nói. Chính mình lựa chọn lộ, quỳ cũng muốn đi xong, chính mình đáp ứng sự tình, đã chết cũng muốn thực hiện. Hòa thượng A-di đả Phật một câu cũng nói. Vong trần lời nói cực kỳ, thiện hai thiện hai. Diệp vi nằm ở Ninh Quyết trong lòng ngực thân mình run run, những người này đều giúp đỡ Diệp Nghiên, vì cái gì? Vì cái gì? Ninh Quyết đau lòng nhắm hai mắt lại, hắn cỡ nào tưởng cứ như vậy mang theo nàng rời đi, nhưng hắn biết. Nàng tiêu ngạo sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Diệp nghiên cười như không cười nhìn ngồi xổm trên mặt đất ninh quyết cùng trong mắt mờ mịt bọt nước Diệp Vi, nàng chính mình hạ tay, chính mình mình bạch đầu. Diệp Vi ngũ tạng lục phủ hiện tại khẳng định khó chịu, nhưng là cũng không nguy hiểm cho thánh mạng, hảo hảo tính dưỡng tính dưỡng về sau còn sẽ hoạt bát luận ngày. Chỉ là giờ phút này sẽ khẳng định rất đau, rốt cuộc nàng chính là thật đánh thật bị hai trường, dị năng tổ đều là người thông minh. Này đó hẳn là đều có thể nhìn ra tới. Ta, Diệp Nghiên, thực xin lỗi, đều là ta sai, ta nhận sai." Diệp Vi môi run rẩy, đem trách nhiệm ôm ở chính mình trên người, cũng không nói phụ ra điều kiện là cái gì. "Diệp Nghiên sao có thể như vậy tiện nghi nàng?" Nàng cười tủm tỉm ngồi sổm Diệp Vi trước mặt. "Diệp Vi, ta cứ như vậy têu ngươi đi, ngươi không phải nói chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi liền ở đại gia trước mặt thừa nhận nhớ thương nhà ta Hạo Thần?" Nhân tiện cho ta xin lỗi, ngươi này quang xin lỗi không được, quan trọng nhất cũng chưa nói đi. Diệp vi thân mình run lợi hại hơn, ninh quyết nhịn không được đối với Diệp nghiên trợn mắt giận nhìn, ngươi nhất định phải như vậy hùng hổ dọa người sao. Chúng ta phát quá tâm thể, ngươi nếu là không nghĩ làm nàng có tâm ma nói phải hảo hảo che chở nàng đi. Diệp nghiên nhẹ nhàng bâng cơ thưởng thức chính mình ngón tay, nàng không tin Diệp vi sẽ làm chính mình lưu lại tâm ma. nay cũng không phải là nói giỡn. Đoan xem nàng chính mình lựa chọn. Chương 226 mắt manh tâm hạn. Ninh quyết khiếp sợ nhìn Diệp Vi, hắn cư nhiên không biết, vì một cái nho nhỏ quyết đấu, Diệp Vi cư nhiên đã phát tâm thể. Những người khác cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Vi, xem ra này kiện không thực hiện đều không được a. Diệp Vi nan kham cắn cắn môi, đúng vậy, ta thừa nhận ta vẫn luôn thích thần ca ca. Diệp nghiên, thực xin lỗi. Nàng thanh nhã mũi lớn nhỏ. Cũng cũng chỉ có ôm nàng Ninh Quyết có thể nghe được, Ninh Quyết trái tim xé rách đau đớn, chính miệng nghe được chính mình ái nữ hải nói nói như vậy, hắn hô hấp đều dồn dập lên. Diệp nghiên đào đào lỗ thai, một bộ nghi hoặc bộ dáng ngươi nói cái gì? Ta nghe không thấy. Ta thừa nhận ta vẫn luôn thích thần ca ca, Diệp nghiên, thực xin lỗi. Diệp vi chật vật hô ra tới, sau đó đem mặt trôn ở Ninh Quyết trong lòng lực. Nhưng là trong lòng ta chỉ có nghiên nghiên. Vĩnh viễn chỉ có nàng. Tô hạo thần nhịn không được đi ra lời thề son sắt nói, hắn thật sự không nghĩ làm Diệp Nghiên hiểu lầm. Hơn nữa cũng không nghĩ Diệp Vi vẫn luôn chấp mê bất ngộ, hắn sẽ không đáp lại nàng cảm tình, hắn trong lòng đã ở Diệp Nghiên, tràn đầy rung không dưới nàng người. Diệp Vi con người hơi nước rốt cuộc khống chê không được chảy xuống dưới, nàng mang theo khóc nước nở thanh âm ở ninh quyết bên thai vang lên. Quyết ca ca, ôm ta đi, ta mệt mỏi. Ninh Quyết nhìn như vậy yếu ớt Diệp Vi, hắn đau lòng bế lên nàng, không chút do dự xoay người rời đi. Lưu lại trong gió hôn độn dị năng tổ mọi người, bọn họ bắt quái nhìn Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần. Nguyên lai Diệp Vi cùng Diệp Nghiên là tình địch quan hệ A, khó trách mùi thuốc súng như vậy đủng, như vậy Ninh Quyết đâu? Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên hỗ sinh tình tố, Diệp Vi yêu thầm Tô Hạo Thần, Ninh Quyết yêu thầm Diệp Vi, trói lọi tứ giác liên A. Dị năng tổ người thật cẩn thận đánh giá Diệp Nghiên, nguyên lai like đội trưởng thích chính là này khoảng A, lúc này mới vừa thành niên đi. Các ngươi là nhàn không có chuyện gì sao? Muốn hay không đi hẻm núi học hỏi kinh nghiệm? Tô hạo thần mắt hổ trường, miên man suy nghĩ mọi người run lập cập, trực tiếp chim bay thu tán. Chỉ để lại Diệp Nghiên, Âu Dương Ngộng, Ninh Ngọc cùng Tề Đan. Hẻm núi là dị năng tổ thành viên đi rèn luyện địa phương, nơi đó mặt quả thực không thấy ánh mặt trời. Cho nên bọn họ đều rất sợ đi hẻm núi. Kỳ thật bọn họ tưởng cũng không sai a, ta cùng Diệp Vi chính là tình địch a. Diệp Nghiên xem xét liếc mắt một cái Tô Hạo Thần, những người đó bắt quái ánh mắt không cần phải nói nàng đều biết tưởng chính là cái gì. Tô Hạo Thần nhấp nhấp môi không có phản bác, Nghiên Nghiên nói chính là đối, về sau hắn sẽ ly Diệp Vi xa một chút. Đúng vậy, mặc dù Diệp Vi không có hảo ý, quyết trong lòng vẫn là có nàng. Tề đang cười khổ lắc lắc đầu. Vừa mới ninh quyết ôm Diệp vì rời đi bộ dáng ở nàng trong óc bên trong vứt đi không được. Diệp nghiên vô vô tề đan bả vai tựa thật tựa giả nói, thế giới này mắt manh tâm mù người nhiều đi, hắn chính là một cái, ngươi cũng là. Nàng yên lặng ở trong lòng bổ sung, trước kia nàng cũng là, bất quá nàng về sau không bao giờ sẽ làm như vậy người. Thiếu nghiên, ngươi phải về trường học sao? Âu Dương Mộng không tha nhìn Diệp nghiên, lúc này mới vừa mới vừa gặp mặt. Diệp nghiên lại phải trở về vườn trường sinh hoạt. Ơn, buổi tối ta lại hồi trường học, ta sẽ thường xuyên tới bên này trụ, buổi chiều không khóa ta liền tới đây. Ta đưa đưa người đi. Âu Dương Ngọc làm lơ tô hạo thần kia u án ánh mắt, nàng cùng nghiên nghiên cũng là khó được gặp mặt. Tô hạo thần lôi kéo Diệp nghiên tay, một ngụm cự tuyệt nói, không cần, ta đưa nàng, các ngươi nên vội cái gì liền đi vội đi, đúng rồi, mặt trên đã phát thông tin cơ. Các ngươi một người đi lánh một cái. Nói xong hắn lôi kéo Diệp Nghiên không chút do dự tuyệt trần mà đi. Nói giỡn, nhiều như vậy trói lọi bóng đèn. Hắn mới không cần các nàng tiếp tục chiếu vào nơi này. chương 227 đại ca đại. Cái gì thông tin cơ? Diệp Nghiên rất là tò mò. Hiện tại lúc này còn không có di động. Cho nên nàng không biết thông tin cơ là chỉ cái gì. Nột, chính là cái này. Cái này là ta cho ngươi lánh. Vốn dĩ buổi sáng tưởng cho ngươi. Xem ngươi yếu quyết đấu sợ người phân tâm. Tô hạo thần từ càn khôn phủ lấy ra cái gọi là thông tin cơ. Diệp nghiên ánh mắt sáng lên, này còn không phải là đại ca đại sao. Hiện tại nhưng hảo, gọi điện thoại phương tiện nhiều à, về sau nàng có thể cùng lữ minh bọn họ hội nghỉ qua điện thoại. Như vậy nàng liền có thể viễn trình thao tác chính mình công ty lạc. Thứ tốt ta. Nàng yêu thích không buông tay sờ sờ đại ca đại, tuy rằng cùng cành điểm, không có di động nhẹ hề. Nhưng là tổng so không có hảo đi. Lực chú ý bị rời đi nàng cũng không có để ý tô hạo thần nói cái gì phân tâm. Nếu là ngày thường nàng đã sớm rồi trở về, nàng mới không phải cái loại này sẽ phân tâm người. Âu Dương Mộng nhìn bọn họ cầm tay rời đi bóng dáng lầm bẩm nói, bọn họ cảm tình thật tốt. Ninh Ngọc Tiện hề hề thấu qua đi, ngươi cũng có thể a, ngươi cảm thấy ta thế nào. Thế đang che lại đôi mắt trực tiếp chạy, nơi nơi đều là tú ân ái làm nàng cái này độc thân cậu cảm thấy cay đôi mắt. Âu Dương Ngọc Vô ngữ chịu chịu miệng, dùng để che giấu đáy lòng chua sót, ta tạm thời sẽ không suy xét này đó. Nàng lo lắng có một ngày nàng về tới chính mình quê nhà, khi đó Ninh Ngọc làm sao bây giờ? Nếu các nàng yêu nhau, kia đoạn cảm tình này làm sao bây giờ? Ninh Ngọc mất mắt rũ rũ mắt tử, ra vẻ vui vẻ nói, ta cùng ngươi nói dân đâu, kỳ thật ta cảm thấy ta còn trẻ không nên đem thời gian lãng phí tại đây loại sự tình trên người, đúng không? Kỳ thật hắn cũng không biết đối Âu Dương Ngộng là cái gì cảm giác, có lẽ là tò mò, có lẽ là có hảo cảm, chờ hắn biết rõ ràng là cái gì nguyên nhân rồi nói sau. Hai người chi gian không khí trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ, cuối cùng chầm mặc cùng đi office building. cùng tố hạo thần nghĩ vai một cái buổi chiều, diệp nghiên lúc này mới lưu luyến không rời trở về trường học trong ký túc xá Chu Châu đang ở đoán giận chính mình quân huấn thời điểm làn da biến đen a vì cái gì các ngươi làn da cũng chưa như thế nào biến theo ta biến đen quả thực không có mặt gặp người ta còn là cái kia bạch bạch tiểu thiên sứ sao Diệp nghiên chính là lúc này bước nhẹ nhàng bước chân đi đến thuận miệng nói bởi vì các nàng đều dùng ta đưa xả phòng thơm nhưng là ngươi không có a không phải đâu ngươi xả phòng thơm tốt như vậy Chu Châu không thể tin tưởng nhìn Đinh Tĩnh cùng Diêu Bang, ý đồ làm các nàng cấp cái đáp ứng. Tiểu Nghiên nói không sai, ta chính là dùng nàng cấp đưa xà phòng thơm, vẫn là giống nhau mị mị đát. Đinh Tĩnh tự luyến sửa sửa chính mình tóc ngắn, đối với trong tay gương chớp chớp mắt. Diêu Băng yên lặng vùng trong tay thư, ân, ta cũng là dùng Tiểu Nghiên đưa xà phòng thơm, hiệu quả thật sự thực hảo, đúng rồi, son môi cũng không tồi, ngươi có thể thử xem. Nàng nói xong về sau tiếp tục đắm chìm đến tri thức hải dương. Ngươi xem, các nàng đều nói như vậy, ngươi còn không tin ta đây cũng không có cách nào. Diệp nghiên bất đắc dĩ buông tay, trở lại chính mình trên giường sửa sang lại đồ vật. A, ta phải thử một chút, sớm biết rằng ta liền dùng người đưa, cũng không đến mức hiện tại trở nên như vậy hắc. Chu Châu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Thậm chí lén lút hoài nghi xoáy huấn luyện viên không để ý tới nàng là bởi vì khi đó nàng quá xấu quá hắc. Diệp nghiên bĩu môi, ai kêu khi đó ngươi không quen nhìn ta đâu. Hiện tại biết sai rồi đi. Ta sai ta sai, không nên như vậy đối tiểu nghiên. Hiện tại ông trời cho ta trừng phạt, làm ta biến như vậy xấu. Chu châu bĩu môi, khó chịu sờ sờ chính mình gương mặt. chương 228 tới kinh đô. Diệp nghiên buồn cười cười nói, ngươi nhà đương đầu, chúng ta đưa cho ngươi xà phòng thơm tẩy cái mặt, qua không bao lâu liền bạch đã về rồi. Hơn nữa ngươi đây mới là tiểu mạch sắc, nhân ra hắc hắc mới khó coi, cho nên ngươi không cần tại đây tự coi nhẹ mình làm. Nhưng hắn vẫn là không thích ta. Chu Châu thở dài một hơi, vào toilet. Diệp Nghiên cùng Đinh tĩnh hai mặt nhìn nhau, Đinh tĩnh áo đúng đối với Diệp Nghiên nhỏ giọng nói, ta có phải hay không hẳn là nói cho nàng, xoái huấn luyện viên là ta ca à. Mỗi ngày xem nàng này tự coi nhẹ mình bộ dáng ta rất khó chịu. Cái này ta cũng không dám nói, ngươi ca còn ở nhà sao. Nếu ra nhiệm vụ, ngươi nói cho nàng cũng vô dụng. Diệp nghiên nhún vai, này thật đúng là một nan đề a. Ta ngày hôm qua trở về thời điểm liền chưa thấy được ta ca, hình như là có khẩn cấp nhiệm vụ trực tiếp xuất phát. Đinh tính tỏ vẻ đối chính mình ca ca cũng thực bất đắc dĩ à, nàng ca cố chấp lên, nàng cũng không có cách nào. Diệp Nghiên lắc lắc đầu, loại chuyện này vẫn là xem bọn họ đương sự đi, các nàng này đó người ngoài cuộc nói lại nhiều đều không có dùng. Diệp Nghiên nói xong cầm đại ca đại chạy đến ban công cho cha mẹ gọi điện thoại, nói cho các nàng chính mình đại ca đại dây số, lúc này mới bắt thông Lữ Minh văn phòng điện thoại. Đô đô đô! Ngài Hảo! Nơi này là khuynh Nhan phường, xin hỏi ngài tìm vị nào? Vương Hỷ đã lâu thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Diệp Nghiên ngón tay cỏ sát đại ca đại, Vương Hỷ, ta là Diệp Nghiên, tìm Lữ Minh, có chút việc, ngươi giúp ta kêu một chút hán. Diệp Tổng, tốt, tốt, ta lập tức kêu Lữ giám đỡ. Vương Hỷ vội vàng bỏ xuống điện thoại, chỉ chốc lát sau liền chuyển đến Lữ Minh thanh âm. Sư phó, ngươi nhưng tính gọi điện thoại đã trở lại, lúc này liền tính ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi. Sao lại thế này? Diệp Nghiên kinh ngạc nhướng nhướng chân mày. Trong lòng suy đoán có phải hay không nàng lâu lắm không có quản lý, công ty ra cái gì vấn đề? Sư phó, ngươi đừng khẩn trương, là chuyện tốt, chúng ta nhà xưởng hiện tại gia hóa cung không đủ cầu, ta đang nghĩ ngợi tới hỏi ngươi muốn hay không xây dựng thêm nhà xưởng. Doanh số tốt như vậy à, kia xác thật là chuyện tốt, gia nhập thương cùng đại lý sự tình thế nào? Diệp nghiên hiểu rõ gật gật đầu, xem ra hết thảy đều dựa theo nàng kế hoạch đang tiến hành, là nên xây dựng thêm. Quang chúng ta hát tỉnh gia nhập thương liền có 32 gia, về đốt huyện 15 gia gia nhập thương, đại lý hơn nữa đỉnh đỉnh cùng phỉ phỉ các nàng cũng có 53 cái, các nàng chính mình chiêu nhị cấp đại lý còn không tính, cho nên hiện tại chúng ta chính cũng không đủ cầu đâu. Nhiều như vậy, khó trách doanh số tốt như vậy, lại qua một thời gian khả năng gia nhập thương gia sẽ càng nhiều. ân bây giờ còn có rất nhiều lại đàm phán, an an làm thực hảo, sư phó, an an trưởng thành thực mau Lữ Minh không phải nói láo, trong khoảng thời gian này An An thực liều mạng, chỉ cần là nghỉ nhất định sẽ đến công ty hỗ trợ, cũng sẽ đi tìm đại lý thương. Hảo, ta đã biết, kia vương hỉ hiện tại trưởng thành thế nào. Nàng trưởng thành cũng thức mau, bên này sự tình hiện tại đều là nàng còn có An còn đâu quảng, ta cũng là muốn rèn luyện rèn luyện bọn họ, bất quá An An muốn đi học, thời gian không nhiều lắm. Ta sẽ khuyên An mạnh khỏe học tập, ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Đem chúng ta tổng bộ chuyển đến Kinh Đô đi, bên kia sự tỉnh trước giao cho Vương Hỷ, sau đó An An phụ trợ nàng, về sau bên kia coi như thành hát tỉnh phân bộ. Ta dựa, trực tiếp tới Kinh Đô A, ta còn tưởng rằng sư phó ngươi muốn ở bên này xây dựng thêm, thật tốt quá, ta đây liền chuẩn bị. Lữ Minh Hưng phấn chú ý chú ý cái bản, Kinh Đô thị trường khẳng định so bên này càng tốt. Đừng quá kích động, tới bên này làm cao cấp thị trường đi. Thị trường cấp thấp giao cho gia nhập thường, chúng ta thu gia nhập phí chính là, sau đó chính chúng ta ở bản bộ khai một nhà khuynh nhan phường, ta muốn đem khuynh nhan phường khai biến cả nước. Diệp nghiên trí khí hào hùng miêu tả các nàng thương nghiệp lam đổ, làm cho Lữ Minh Hận không thể lập tức liền bay đến Kinh Đô. Hai người liền chi tiết nói thật lâu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. chương 229 phó lớp trưởng. Thứ hai buổi sáng, đệ nhất tiết là Bạch lão Sư Tiếng Anh Hóa. Diệp Nhiên cùng Diêu băng ngồi ở một hối, mà các nàng cách đó không xa Ngô Diệu Diệu đang gắt gao cắn môi, rốt cuộc vẫn là nên đón này Nàn Kham một màn, nàng khẩn trương xoan chính mình gõ gáo. Bạch Lão sư đem sách giáo khoa đặt ở trên bục giảng, lúc này mới sâu kín nhìn thoáng qua Ngô Diệu Diệu, ý bảo nàng chính mình mặt trên nói chuyện. Ngô Diệu Diệu mân khẩn miệng mình, chậm gì gì thượng bục giảng, nàng hơi hơi rũ con ngươi, che giấu chính mình Nàn Kham. Diệp Nhiên, thực xin lỗi. Văn nghệ hội diễn thời điểm là ta hư báo ngươi cùng đình tinh tên, chuyện này là ta làm, ở chỗ này ta hướng đại gia làm ra kiểm điểm, ta không có thực hiện một cái ban cán bộ chức trách, chi pháp phạm pháp, hôm nay riêng tử đi phó lớp trưởng trước. Nàng thanh âm trầm rãi ở toàn bộ lớp vang lên, làm cảm kích Diệp Nghiên cùng Diêu Bang thật không có cái gì cảm giác. Nhưng là người khác nháy mắt tạ, bọn họ vẫn luôn cho rằng cái kia tiết mục là Diệp Nghiên cùng Diêu Bang báo tiết mục không nghĩ tới còn có như vậy nội tình. Ta dựa, nô diệu diệu như thế nào làm loại chuyện này a? này không phải hại người sao. Không nghĩ tới a, chi nhân chi diện bất chi tâm, về sau chúng ta nhưng đến cách xa nàng điểm, bằng không bị âm cũng không biết. Cũng không thể nói như vậy, ngươi xem nàng đều đi lên làm kiểm điểm, cũng không có phản bác chúng ta, hẳn là biết sai rồi đi, bất quá phó lớp trưởng vẫn là đổi cá nhân đương đương đi. Ngươi nói rất đúng, Vẫn là đổi cá nhân đương phó lớp trường đi, bằng không ta sợ lần sau bị hố chính là ta lạc. Lớp người mồm năm miệng 10 nghị luận, Diệp Nghiên cùng Diêu Băng cũng không có nói lời nói. Ở Diệp Nghiên tôn chỉ bên trong, đó chính là chính mình làm nghiệt chính mình cần thiết gánh vác hậu quả. Các nàng cơ bản đều là 18 tuổi người trưởng thành rồi, đến vì chính mình làm ra sự tình trả giá đại giới. Nô Diệu Diệu nan kham đứng ở trên bục giảng, nàng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía bạch lao sư. Bạch Lao sư lúc này mới bất đắc dĩ phất phất tay, làm nàng đi xuống, chính mình đứng ở trên bục rằng nói. Nô rượu rượu bởi vì chuyện này, cách đi phó lớp trường trước, hơn nữa nhớ một lần quá, khi vọng sở hưu ban cán bộ lấy làm cảnh giới, như vậy chuyện này liền tính phiên thiên, đến nôi phó lớp trường trước, các ngươi đại gia có cái gì kiến nghị sao? Ta xem Diệp nghiên đương phó lớp trường đi, ta cảm thấy Diêu băng đương phó lớp trưởng hành, ta cảm thấy vẫn là một lần nữa tuyển cử đi. Mỗi người ý kiến không giống nhau, bất quá đều vẫn là có khuynh hướng lựa chọn Diệp Nhiên hoặc là Diêu Băng làm phó lớp trưởng. Rất nhiều người cảm thấy một lần nữa tuyển phó lớp trưởng quá lãng phí thời gian. Diệp Nhiên, Diêu Băng, các người hai cái cảm thấy thế nào? Bạch Lao Sư ánh mắt chuyển hướng kia hai cái mang đến kinh diễm tiết mục nữ hài. Nói thật, ngày đó buổi tối hắn đối với các nàng biểu diễn cũng thực vừa lòng. Hiệu trưởng còn riêng khen hắn, nói hắn lớp quản lý hảo, tiết mục có tân ý không giống mặt khác lớp trừ bỏ ca hát vẫn là ca hát. Diệp Nghiên vội vàng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, không được, ta đối đương phó lớp trưởng không có gì hứng thú. Bạch Lao sư nghi hoặc nhìn Diệp Nghiên, cái này học tập thành tích như vậy tốt học sinh, vì cái gì như vậy không tích cực đâu. Giống mặt khác như vậy học sinh, đã sớm tích cực tranh cử bàn cán bộ, tiến vào học sinh hội, nghĩ như vậy hắn đem ánh mắt trừng cầu nhìn Diêu Băng. Diêu Băng đắp lên trong tay tiếng Anh Thư, Nghiêm Trăng nói: "Ta không có phương diện này kinh nghiệm, chỉ sợ đảm nhiệm không được cái này chức vị." Chính mình chậm rãi học, sau đó không ngừng trưởng thành, kinh nghiệm đều là tích lũy ra tới. Bạch lão sư nói cũng không có sai, có đôi khi đi nếm thử một ít chưa từng có nếm thử quá đồ vật, cũng là một loại thể nghiệm. Diêu băng như cũ đỡ đỡ nàng kính đen, sau đó sảng khoái nói hành: "Ta đây thử xem." Chương 230: Kỳ quặc nguyên nhân chết. Lữ Minh là cái hành động phái người nói đến kinh đô tới thực mau, gần một tuần liền giao đái hảo vẽ nút huyện sự tỉnh. ở diệp nghiên sau cuối tuần tiến đến thời điểm hắn liền chạy đến kinh đô. sư phó, ta tại đây đâu? cổng trường khẩu lữ minh hương phấn vây vây tay. diệp nghiên lúc này mới cùng diêu băng tách ra, chậm gì gì hướng tới lữ minh đi đến. tới còn rất nhanh a. diệp nghiên vui sướng vô vô lữ minh bả vai, sau đó cùng lữ minh vai sóng vai đi tới. ta là mã bất định để đuổi lại đây. Thật sự là quá hư vấn. Lữ Minh trà sắt tay, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi. Thật lâu không gặp, ngươi tù vi chướng thế nào. Diệp Nghiên nhìn từ trên xuống dưới Lữ Minh, trong mắt hiện lên một mặt vừa lòng thần sắc. Lữ Minh tự hào đĩnh đỉnh bộ ngực, ta hiện tại đã bẩm sinh lục cấp, sư phó, ta sẽ nỗ lực. Tìm con trụ đối phương sao. Ta mang người đi tìm xem. Diệp Nghiên trong nhà chỉ có nàng một người. Mang theo lữ minh cái này đại nam nhân đi chủ cũng không tốt. Sư phó, cái này ngươi không cần lo lắng, ông nội của ta cùng đại bá đều còn ở bên này đâu, ta qua bên kia trụ liền hảo. Diệp nghiên chống cầm một bên tự hỏi một bên nói hảo, chờ vội xong về sau, lại giúp ta tìm kiếm một bộ phòng ở đi, dĩ năng tổ phòng ở cùng trường học cách đến vẫn là quá xa. Hào lặng, trước vì nhà xưởng tuyển chỉ, sau đó mua một đống lâu tới làm chúng ta toàn bộ. Ngươi trước tìm kiếm đi. Đô đô đô. Diệp Nghiên cùng Lữ Minh Hàn Huyên thật lâu, mới vừa đem hắn tiến đi, ba lô đại ca đại vang lên. Uy, Nghiên Nghiên, là ta, ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi, bên này có nhiệm vụ muốn ra. Tô hạo thần giàu có tử tính thanh âm vang lên, còn mang theo một tia nôn nóng, xem ra nhiệm vụ này không đơn giản. Hảo, ta ở thiên tâm lộ. Diệp Nghiên không chút do dự nói ra địa chỉ. Nàng cũng biết lúc này không thể làm ra vẻ, thời gian chính là sinh mệnh. Tô Hạo Thần tới thực mau, cơ hồ là lái xe chạy như bay mà đến, hai người gặp mặt đều không kịp nhiều lời, một đường hướng tới mục đích địa khai đi. Xe ở một đống lao thành nội ngừng lại, Tô Hạo Thần vừa đi một bên vì Diệp Nghiên giải thích. Nghiên Nghiên, người chết là một nam một nữ, một đôi huynh muội, bởi vì bọn họ chết tương quá mức kỳ quạc, chấp pháp bộ môn làm chúng ta dị năng tổ tới chi viện. Quá mức kỳ quặc là có bao nhiêu kỳ quặc. Diệp Nghiên nhìn nhìn cũ nát nhà lầu trước vây đầy tò mò bọn chúng, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Nơi này phòng ở đều là thực cũ nát nhà cũ, ly Nội Thành có một khoảng cách, nếu không phải này đối huynh muội ở nông thôn cha mẹ tới thăm bọn họ, có lẽ còn không có dễ dàng như vậy phát hiện bọn họ ngộ hại. Đi ở cũ xưa thang lầu thượng, Diệp Nghiên sờ sờ lung lay sắp đổ thang cuốn, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Nàng tổng cảm giác chuyện này không đơn giản. Đúng lúc này một cái diện mạo tấn hiện phong tình nam nhân cùng một cái vũ mị nữ nhân cùng Diệp Nghiên gặp thoáng qua, bọn họ trên người phát ra hơi thở làm Diệp Nghiên thực không thoải mái. Nam nhân kia nhìn thấy Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên thời điểm ánh mắt sáng lên, một đôi mắt đào hoa tràn đầy sâm lực tính. Tô Hạo Thần híp mắt đánh giá đối phương, hắn dường như cảm giác được ma tu hơi thở, như có như không, làm hắn không dám xác định. Hắn duy nhất xác định chính là hai người kia có vấn đề. Đội trưởng, thiếu nghiên, mau tiến vào. Tế đan lớn rộng đứng ở lầu 5 một hộ nhà cửa, kinh hỉ kêu bọn họ. Liên nay ở một khắc tô hạo thần cùng Diệp Nghiên nhìn về phía tế đan, mà kia hai người nháy mắt tốc biến mất, đi thực mau, căn bản vô pháp truy tìm tung tích, tô hạo thần chỉ có thể bất đắc di lắc lắc đầu. Trong nhà bày hai cổ thi thể, này đối tuổi trẻ vợ chồng cha mẹ đang ở ôm đầu khóc giống. Diệp Nghiên không đành lòng đừng khai đầu, tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là đem thống khổ để lại cho người ở góa, quan trọng nhất chính là này vẫn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Này! Diệp Nghiên kỳ quái nhìn trên mặt đất thi thể, bọn họ đã hoàn toàn đã không có hình người, khô quát bẹp dường như bị hút khô rồi sở hữu máu. Chương 231 Ma Tu Tỷ tỷ, đây là Ma Tu làm, bọn họ chuyên môn hấp thụ người tinh khí tới gia tăng tu vi. Quả thực là quá ác độc, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có ma tu. Thật lâu không nói gì manh manh, lúc này nôn nóng nhắc nhở Diệp Nghiên, nó thật sự thực lo lắng ma tu sẽ uy hiếp đến tỷ tỷ sinh mệnh. Ma tu. Diệp Nghiên kinh ngạc rất nhiều đem chính mình trong lòng nghi vấn nỉ non ra tới. Người cũng biết ma tu. Tô hạo thần con ngươi xẹt qua một đạo kinh hỷ, hắn cảm giác Diệp Nghiên trên người che một tầng tầng thần bí lùa mỏng, mỗi bóc tới một tầng đều là kinh hỷ. Diệp nghiên ngượng ngùng gật gật đầu, có điểm ảo nào chính mình khinh xuất, manh manh sự tình nàng tạm thời còn không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào, mặc dù người kia là tô hạo thần. Manh manh là nàng đi vào thế giới này cái thứ nhất đồng bọ, nó đối với nàng ý nghĩa là bất đồng, nàng không nghĩ để cho người khác biết, quan trọng nhất chính là không nghĩ manh manh đã chịu thương tổn. Bởi vì tại thế nhân trong mắt manh manh có thể là linh sủng, trợ giúp chủ nhân công cụ, chính là ở trong mắt nàng manh manh là nàng hảo đồng bọn. Cảm ứng được Diệp Nghiên ý tưởng manh manh cảm động xoa xoa không tồn tại nước mắt, sau đó tiếp tục cùng một một chơi đùa lên. Ta cũng là suy đoán. Cụ thể ta cũng không phải thực hiểu. Diệp Nghiên đúng lúc vấn đề làm tô hạo thần thực vui vẻ, hắn khỏe môi dơ lên, vì Diệp Nghiên giải thích. Ta cũng suy đoán là ma tu, người xem bọn họ thân thể, chính là bị ma tu hút khô rồi tinh khí, chỉ là ta rất kỳ quái. Chúng ta quốc gia đã thật lâu không có xuất hiện ma tu, lúc này không biết như thế nào như vậy trắng trợn táo bạo. Có lẽ là tu vi vừa mới nhập môn tiểu ma tu, quá mức với nóng lòng cầu thành. Diệp Nghiên trong đầu hồi ức vừa mới gặp thoáng qua hai người, nàng tổng cảm giác hai người không thích hợp, chỉ là còn không có biết rõ ràng cụ thể nguyên nhân. Mà bên này bị hoài nghi hai người đang ở Diệp Nghiên đối diện kia đống trong lâu nhàn nhã uống trà. Tu Kiệt Chúng ta giống như có điểm xuất sư bất lợi à, lúc này mới qua đi một ngày đã bị phát hiện, ta còn tưởng rằng sẽ chờ mấy ngày đâu. Lạc chỉ trong tay thưởng thức chính mình hơi cuốn đầu tóc, đỏ thắm môi lúc đóng lúc mở, hảo không vũ mị. Mặc tu kiệt vuốt ve chính mình gương mặt, một đôi mắt đào hoa lấp lánh tỏa sáng, trong đầu là vừa rồi ở thang lầu gian gặp được một nam một nữ, vừa mới gặp được nam nhân kia thật không sai, tuấn nhân thần cộng phẫn, nữ nhân kia cũng thật xinh đẹp, tinh xảo kỳ củ. Hắn không có trả lời lạc chỉ vấn đề, ngược lại lo chính mình khích lệ diệp nghiên cùng Tô Hạo Thần. Ta nói tu kiệt ngươi đủ rồi à, ta biết ngươi nam nữ thông an, nhưng là hiện tại ngươi đến nhìn xem đây là địa phương nào, chú ý điểm đúng mực, đừng làm tông chủ thất vọng. Lạc chỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mạc tu kiệt, tinh tế dư vị hắn nói, giống như nam nhân kia sắc thật lớn lên không tồi. Mạc tu kiệt không thèm để ý lắc lắc đầu, tông chủ lại không ở này. Ta suy nghĩ là trước chơi nam nhân kia, vẫn là nữ nhân kia, hoặc là cùng nhau chơi. Ngươi chớ quên tông chủ giao cho chúng ta nhiệm vụ, nhanh lên nghe được Diệp Nghiên hướng đi, đây mới là chính sự. Lạc chỉ thổi thổi chính mình đỏ tươi móng tay, ngữ khí thập phần lười biếng. Đã biết, đã biết, nữ nhân chính là bà bà mụ mụ. Mặc tu kiệt không kiên nhẫn ngồi ở trên sofa, con ngươi đều là đối tô hạo thần cùng Diệp Nghiên nhớ thương. Lao quy củ, nam nhân kia cho ta. Nữ nhân cho ngươi. Lạc chỉ không phải thương lượng ngữ khí, mà là trực tiếp mệnh lệnh, dẫn hắn đi ma tu con đường này chính là nàng. Cho nên mặc tu kiệt rất nhiều địa phương sẽ làm nàng, mà nàng cũng chầm dai thói quen loại này ở chung phương thức. Hành đi. mặc tu kiệt nhíu như mày, tuy rằng khó chịu, thật không có nhiều so đo cái gì, một người nam nhân mà thôi, hắn về sau có thể lại tìm, nữ nhân kia nhìn qua còn rất non. Sử nữ máu đối với tăng lên hắn tu vi càng có lợi. Chương 232 Tông chủ. Ha ha a, vẫn là ta tu kiệt rất tốt với ta. Lạc Chỉ lại lần nữa vũ mị cười, một đôi tay không quy củ vớt mặc tu kiệt kiên cố ngực. Mặc tu kiệt làm càn ở Lạc Chỉ trên mặt hôn một cái đáp, đó là đương nhiên, nếu không phải ngươi dẫn ta thấy tông chủ, ta khẳng định còn không thể tu luyện đâu. Còn nhớ đâu? Ta liền thích ngươi này nhớ ân tiểu bộ dáng. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đổi cái cứ điểm, bằng không bị phát hiện liền không dễ ứng phó đâu. Lạc chỉ ngả ngớn dùng đốt ngón tay rõ ràng tay vướt về mạc tu kiệt cằm. Mạc tu kiệt con ngươi hiện lên một mạc tu quang, nhưng là hắn che giấu thực hảo, trước không đổi, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, chờ bọn họ mau phát hiện thời điểm chúng ta lại chuyện. Hai cái các mang ý xấu người hướng tới trên giường lăn đi, chính mình trong lòng tiểu tâm tư có lẽ chỉ có chính bọn họ biết đây là cùng nhau căn bản không có cái gì manh mối án kiện, dị năng tổ các thành viên đại triển thân thủ vẫn là không có tìm được lưu dụng đồ vật. Diệp nghiên chỉ phải cùng trường học thỉnh mấy ngày giả, dù sao nàng sơ cấp đồ vật đều đã hoàn toàn nắm giữ, đi học cũng là lãng phí thời gian, bởi vì có tô hạo thần ra mặt, đang dạy dỗ chỗ ký tên thời điểm rất là thuận lợi. thẳng đến giờ khắc này bạch lão sư mới biết được diệp nghiên không tích cực được tuyển ban cán bộ nguyên nhân, cảm tình tại đây chờ hắn đâu hắn đau đầu vô về cái chán, cơ hồ có thể đoán trước đến về sau Diệp Nghiên thiếu khóa tình huống. Ở Diệp Nghiên bảo đảm chính mình thành tích tuyệt đối sẽ không trượt xuống, khảo thí nhất định lấy tốt giải bài thi báo cáo kết quả công tác khi, bạch lao sư bất đắc dĩ đầu đáp ứng rồi. Dĩ năng tổ trong phòng hội nghị mọi người đều thực trầm mặc, liên tục 24 tiếng đồng hồ phân tích, bọn họ cư nhiên còn không có tìm được một chút đột phá khẩu, duy nhất manh mối chính là ma tu lại ra tới thai hòa người. Khả nghi nhân vật có tính không? Diệp nghiên vẫn là cảm thấy ở thang lầu chô gặp được kia hai người rất là quái dị, có lẽ bọn họ có rất lớn hiểm nghi. Tô hạo thần ngón tay gõ cái bản, nghiên nghiên, người nói một chút. Chính là chúng ta ở cửa thang lầu đụng tới kia một nam một nữ, cái kia nam lớn lên thực nương khí, nữ nhân thực vũ mị, nhưng là ta cảm thấy bọn họ trên người hơi thở thực không cho người thích, ta hoài nghi là bọn họ làm. Diệp nghiên suy nghĩ phiêu có điểm xa, Nàng rất ít gặp được như vậy làm người không mừng đến hơi thở, đáng tiếc nàng không có gặp qua ma tu, bằng không là có thể phân rõ ra tới. Ta đây cảm thấy trên người của ngươi hơi thở ta thực không thích, chẳng lẽ ngươi chính là hung thủ sao? Diệp vi khiêu khích nhìn Diệp Nghiên, các nàng hai cái sẽ rách mặt sự tình mọi người đều biết, nàng cũng lười đến làm bộ hòa khí. Phải biết rằng trên người nàng thương chính là tĩnh dưỡng một tuần, nếu không phải phụ thân coi trọng nàng, bỏ được dùng tốt nhất đang dược. Nàng hiện tại còn ở trên giường tĩnh dưỡng đâu. Mặc dù là như vậy, nàng vẫn là cảm giác được chính mình xương sừng ở ẩn ẩn làm đau. Bọn họ có phải hay không hung thủ ta không xác định, nhưng ta biết người không phải người tốt, bằng không vì cái gì tổng nhớ thương ta nam nhân. Diệp Nghiên trả lời lại một cách mỉa mai rồi trở về, đối với Di Vi, nàng hiện tại là như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Một cái thời thời khắc khắc mơ ước tô hạo thần người, nàng cũng sẽ không phóng thấp phòng bị. Tề Đan Ninh Ngọc còn có Âu Dương ngộng lúc này đang ở ra nhiệm vụ, bằng không bọn họ cũng sẽ giúp đỡ Diệp nghiên dối trở về. Dị năng tổ mặt khác thành viên tựa hồ đều có thể ngửi được này trong không khí nồng đậm mùi thuốc súng, bọn họ đồng tình ánh mắt chuyển hướng Tô Hạo Thần. Nghiên Nghiên nói rất đúng, ta cũng cảm thấy kia hai người thực khả nghi, ta đợi lát nữa đem bức họa họa ra tới, chúng ta phân công nhau đi tìm. Tô Hạo Thần những lời này không thể nghi ngờ là ở hung hăng mà đánh Diệp vi mặt. Nhưng Tô Hạo Thần nói chính là lời nói thật, kia sẽ hắn liền cảm thấy kia hai cái người thực khả nghi, vẫn luôn vội vàng cũng không có nhớ tới. chương 233 nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Diệp Vi bị thương nhìn Tô Hạo Thần, vô luận Diệp Nghiên nói cái gì, hắn đều là che chở nàng, nàng không biết Diệp Nghiên có cái gì tốt. Đột nhiên nàng khỏe miệng nghéo một cái, lại che chở cũng vô dụng, nàng kế hoạch đã ở thực hành phụ thân cũng đáp ứng nàng sẽ cùng Tô ra bên kia giao thiệp. Đến lúc đó Diệp Nghiên còn không phải bị chính mình đã đến rất xa. Tại đây một khắc Diệp vi thật sâu cảm nhận được, có được một cái cường đại bối cảnh là cơ nào quan trọng. Nàng tin tưởng lúc ấy Diệp Nghiên sẽ biến thành trên thế giới đáng thương nhất nữ nhân, một cái bị vứt bỏ nữ nhân. Tô hạo thân bức hỏa một lấy ra tới, dĩ năng tổ thành viên toàn bộ xuất động, khách sạn, cư dân phòng, mỗi cái địa phương đều tìm tòi một lần. Làm nhân khi nỗi chính là, tìm suốt một ngày vẫn là không có tìm được bức họa chung này hai người. Dị năng tổ người có điểm đoán giận nhìn Diệp Nghiên, trong lòng tự hỏi có phải hay không Diệp Nghiên ở chơi bọn họ đâu, nhưng là bọn họ lại không dám nói ra, bởi vì sợ tô hạo thần giúp đỡ Diệp Nghiên dối bọn họ. Chính là Diệp Vi không sợ tô hạo thần, nàng gia tộc cùng tô hạo thần gia tộc đều là tu chân gia tộc, cho nên nàng không chút nào sợ hãi châm chọc nói. Thật đúng là cho rằng chính mình rất lợi hại a, kết quả là ở làm vô dụng công đi, ngươi chính là ở lãng phí đại gia thời gian. Ngươi hành ngươi tới a. Diệp Nghiên mắt trợn trắng, nàng thật sự tưởng kệ ra Diệp Vi đầu, nhìn xem có phải hay không nước vào, nghiêm trọng tam quan bất chính. Diệp Vi khí thẳng run run, ở Tô Hạo thần sắc bén trong ánh mắt ngậm miệng lại, thần ca ca quá nhân tâm, nàng mới là hắn về sau thê, nhưng hắn chưa bao giờ để ý nàng cảm giác. Tô hạo thần trầm tư gõ cái bản, đột nhiên não quang sáng ngời, sâu kín nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, ta ngay từ đầu như thế nào không nghĩ tới, đi, đi láo thành nội. Diệp nghiên bừng tỉnh đại ngộ theo đi lên, dị năng tổ mặt khác thành viên lúc này cũng phản ứng lại đây, một đám đi theo sông ra ngoài. Lão thành nội cư dân lâu chỉ có năm đống, đặc biệt hảo bài cha, sở hữu dị năng tổ thành viên tách ra đi mua đống cư dân lâu. Diệp Nghiên đi nhất hào lâu. Tô Hạo Thần làm tổng chỉ huy đứng ở nam đống lâu trung gian chờ, chỉ chốc lát sau, Hòa thượng trong tay cầm bức họa chạy tới cùng Tô Hạo Thần hội báo. "Đội trưởng, vừa mới số 4 lâu cư dân nói ở chỗ này, lầu 4 thấy được hai người kia." "Mang ta đi." Tô Hạo Thần vội vàng bước bước chân, hắn lo lắng còn như vậy phóng túng đi xuống, gặp nạn người sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ có bắt được bọn họ, hắn mới yên tâm. Một cái lao thái thái đang ở cách đó không xa chờ bọn họ, tô hạo thần nhìn có điểm tinh thần hoảng hốt lao thái thái, vẫn là ôm hy vọng trực tiếp hỏi. Bà cố nội, ngài là ở lầu 4 nhìn đến bọn họ, bọn họ là nơi này cư dân sao. Trong tay của hắn còn dơ bức họa, sau đó đưa cho Lão thái thái xem, làm nàng phân rõ cái này hai người diện bạo. Lao thái thái trầm tư che lại huyệt thái dương, một hồi lâu mới nói nói, Ngô no, không phải. Ta nhìn bọn họ là sinh gương mặt ta, không phải ở nơi này, bất quá bọn họ giống như vào Hà Gia. Hà Gia, mấy linh mấy, trụ chính là người nào? Tô hạo thần liên tiếp vấn đề hỏi xuống dưới, bên kia diệp nghiền cùng mặt khác dị năng tổ đồng sự cũng đuổi lại đây. Hình như là 402, trụ chính là Hà Gia tiểu tử, thực tuổi trẻ, người nhà của hắn đều ra thai nạn xe cộ qua đời, cho nên vẫn luôn là hắn một người trụ. Lão thái thái niên cấp lớn. Chỉ nhớ không tốt lắm, cho nên ôm đầu tự hỏi trong chốc lát mới trả lời Tô Hạo Thần vấn đề, may mắn trả lời thực cẩn thận. Người đưa Lão thái thái về nhà, những người khác cùng ta đi 402. Tô Hạo Thần làm hòa thượng đưa Lão thái thái về nhà, những người khác đồng loạt theo đệ tứ đóng thang lầu tiềm đi vào. chương 234 mèo Vân Chuột Mọi người đều rất cẩn thận cẩn thận, bởi vì lo lắng rút dây động rừng, Tô Hạo Thần vẫn luôn đi tuốt đảng trước mặt mang đội. Diệp Nghiên yên lặng đi theo hắn bên người, hai người phối hợp thực ăn ý. Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần một tả một hữu đứng ở cửa, ninh quyết tiềm đi này hộ nhân ra cửa sổ khẩu, chờ đại gia đem nơi này vây kín mít thời điểm. Tô Hạo Thần lúc này mới lấy ra một cây dây thép nhẹ nhàng tại gia đại môn. Tại gia đại môn thanh âm thực nhẹ, Tô Hạo Thần thật cẩn thận mở ra môn, bên trong không có một bóng người, dĩ năng tổ mấy người đều thật cẩn thận đi theo đi vào. Toàn bộ phòng ở trống rỗng. Phòng khách một mảnh hỗn độn, biểu thị nơi này có nhân sinh sống qua dấu vết. Cư nhiên không có người, chẳng lẽ chạy. Diệp nghiên nhíu nhíu mày, nơi này hương vị thật sự làm người không mừng. Một cổ tử mùi mốc hôn loạn hủ thi vị, từ từ. Hủ thi vị. Diệp nghiên mở to hai mắt nhìn, nơi này cư nhiên có hủ thi hương vị, nàng ở trong phòng bốn phía nhìn nhìn. Lúc này tô hạo thần cũng đã nhận ra không thích hợp, ở nhà ở chung quanh kiểm tra. Hai người cuối cùng có ăn ý đi đến phòng ngủ tủ quần áo trước, Diệp nghiên lấy ra hai song màu trắng bao tay, một bộ đưa cho tô hạo thần một bộ chính mình mang theo thượng. Thần, vẫn là dùng cái này đi, miễn cho ngươi tay dính vào cái gì thứ không tốt. Từ học y kỳ thuật, nàng đã sớm chuẩn bị tốt này đó dự phòng đồ vật. Sau đó thời thời khắc khắc trang ở chính mình trong bao, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Làm ra vẻ. Diệp vi bĩu môi. Phàm là có thể khí đến Diệp Nghiên nói nàng cũng không buồn xịn, luôn luôn đều là buột miệng thốt ra. Mà Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần căn bản là không thèm để ý nàng, trực tiếp đem nàng trở thành không khí. Dị năng tổ mặt khác cũng đều thông minh ngậm miệng, về đội trưởng xung đột, bọn họ vẫn luôn là yên lặng vàng quan. Hảo! Tô Hạo Thần tiếp nhận bao tay mang ở trong tay, sau đó thật cẩn thận mở ra tủ quần áo môn, một cổ gây mùi hương vị nháy mắt truyền ra tới. Nôn đứng ở bọn họ phía sau Diệp vi nhịn không được nôn mửa lên, Ninh Quyết vội vàng đúng lúc chuyển lên khăn tay sau đó sam Diệp vi yên lặng ra phòng ngủ. Tô hạo thần đau đầu xoa xoa giữa mày, ma tu không có bắt được, nhưng thật ra lại phát hiện một khối bị ma tu hút khô tinh khí thi thể, này hẳn là lao thái thái nói hả ra tiểu tử. Diệp nghiên nhìn trước mắt khô quắt thi thể, cực lực nhịn xuống nội tâm ghê tởm, lúc này mới đối với tô hạo thần nói, xem ra bọn họ là chạy. Bọn họ hẳn là tại đây ngây người mấy ngày, ngươi xem hà gia tiểu tử thi thể đều tản mát ra canh tưởi A, hơn nữa trong phòng sinh hoạt dấu vết rõ ràng không phải hà gia tiểu tử. Ân, xem ra lần trước kia hai cổ thi thể cũng là bọn họ làm. Tô hạo thần oán hận cắn chặt răng, này đó giảo hoạt ma tu, một ngày nào đó hắn muốn tiêu diệt bọn họ. Tu kiệt, này mèo vờn chuột trò chơi còn đĩnh hảo ngoạn. Lạc chỉ ngồi trên xe, cười tủng tìm ở sát son ngôi này son môi là tổng chủ đưa, nghe nói là bên kia tân phẩm đâu. nàng đối với gương nhìn nhìn, sắc thật thực mỹ, màu đỏ rực son môi, phụ trợ ra bản thân trắng nõn làng ra, có vẻ chính mình càng quyến rũ đâu. mặc tu kiệt mắt đen hiện lên một tia chán ghét, lại ẩn nhẫn rũ đầu, hắn cảm xúc cũng không lộ ra ngoài, yên tâm đi, bọn họ hiện tại khẳng định tìm không thấy chúng ta, chỉ là đáng tiếc, kia đối xinh đẹp nam nữ cư nhiên là bắt chúng ta người, kia thì thế nào? Giống nhau cảnh sát nhưng đấu không lại chúng ta, ta vài phút liền có thể giải quyết một cái, chính là có điểm tôn công. Lạc chỉ kêu ngạo đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực, từ tu luyện về sau, nàng mới biết được thế giới này người thường là cỡ nào yếu ớt, chỉ cần nàng tưởng, giết bọn họ, thật giống như bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy. Trưng 235 phát ngốc, mặc tu kiệt trong lòng thầm mắng, thật là một cái ngu xuẩn đâu hắn cũng không phải là sẽ khinh địch người, mặc kệ như thế nào. Vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng. Chúng ta vẫn là trước hoàn thành chính mình nhiệm vụ đi, chuyện khác có thể giao cho thủ hạ người đi làm, ngươi không phải đã chiêu vài người sao. Làm cho bọn họ cho chúng ta bắt người lại đây là được. Lạc chỉ ánh mắt sáng lên đúng vậy, hiện tại cảnh sát bên kia khẳng định ở truy nã hai chúng ta đâu, những việc này liền giao cho trước giao cho tình tình, người khác ta còn muốn khảo nghiệm khảo nghiệm. Nàng mới lười đến ở bên ngoài hoạt động, lại nguy hiểm lại nhằm chán. Làm quản lý chính là hảo. Bởi vì Mạc Tu Kiệt cùng Lạc Chỉ giàu hoạt, dị năng tổ người cuối cùng vẫn là không có thể tìm được bọn họ. Một đám chỉ phải dẹp đường hồi phủ, hơn nữa bọn họ đã trợ giúp cảnh sát xác định người bị tình nghi, lệnh truy nã cũng đã đã phát đi xuống, dư lại giao cho cảnh sát, nếu không đối phó được, còn sẽ tìm đến dị năng tổ hiệp trợ. Diệp Nghiên lúc này cũng rời đi dị năng tổ về đến nhà, nàng mỏi mệt xoa xoa giữa mày. Trong lòng lại biết chuyện này không đơn giản như vậy, kia hai cái người cũng sẽ không như vậy hảo bác giữ. May mắn công ty sự tình có lưu minh, nàng hiện tại hoàn toàn là phủi tay trường quài, bằng không nàng hiện tại khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy, nghĩ như vậy nàng dần dần lâm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau nàng liền hồi trường học tiêu giả, tiếp tục nàng đi học sinh hoạt, này đó nội dung tuy rằng thực sơ cấp, nhưng nàng có thể lợi dụng này đó thời gian, ý thức tiến vào không gian trường học. Nàng hiện tại đang ở thượng một tiết giảng bài, hai cái trung y để ban học sinh cùng nhau thượng dược thảo khóa, đang lúc nàng ở không gian học hăng say thời điểm, Diêu băng đẩy đẩy tay nàng khuyểu tay. Đúng vậy, chính là vị kia đồng học, ta đều kêu ngươi đã nửa ngày à, thỉnh ngươi đến trả lời cây kim ngân đằng đặc điểm cùng tác dụng là cái gì. Thượng tuổi giáo thụ lệnh căm căm ánh mắt ở diệp nghiên trên người đảo quanh, hắn chính là thấy nàng phát ngốc thật lâu. Hắn nhất không thích loại này đi học ra đào ngũ học sinh. Diệp nghiên thu hồi ở không gian ý thức, thanh âm mát lạnh áp. Cây kim ngân đẳng, lại danh đại tiết lệ, cây thủy dương đẳng, thiên kim đẳng, cây lâu năm nửa thường xanh quấn quanh bụi cây, hành trống rỗng, ấu chi mật sinh đoạn thịt mau, có thanh nhiệt giải độc, sơ phong thông lạc hiệu quả trị liệu. Nhưng dùng cho ôn bệnh nóng lên, sang ung xương độc, nhiệt độc huyết lị, phong thấp nhiệt tí, khớp xương xương đỏ nhiệt đau. Từ giáo thụ hiếp hiếp mắt, không nghĩ tới cái này học sinh biết đến còn rất nhiều. Nhưng là vì cái gì không nghiêm túc đi học đâu, hắn quyết định khảo khảo nàng. Cây kim ngân đẳng thuộc về cái gì môn? Bị tử thực vật môn? Thuộc về cái gì cương? Cây hai lá mầm cương? Kia nó thuộc về cái gì mụ? Cò xuyên mụ? Giống nhau cái gì mùa ngắt lấy? Thu đông nhị quý? Như vậy ma hoàng thuộc về cái gì cương? Cái nắp thực vật cương? Mặc dù là từ giáo thụ rời đi dược thảo chi thức, diệp nghiên như cũ đối đáp trôi chảy. Diệu băng nhịn không được trộm ở cái bản phía dưới đối Diệp Nghiên dơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới Diệp Nghiên thật là thâm tàng bất lộ a. Người tên là gì? Từ giáo thụ đối với loại này học sinh thật là lại hái lại hận, không lắng nghe hăn hóa, nhưng là nhân ra lại cái gì đều biết. Diệp Nghiên Diệp Nghiên trong tay cỏ sát sách giáo khoa, trong lòng biết chính mình ý thức tiến vào không gian, ở Lão sư trong mắt có thể là phát ốc, nhưng là nàng không nghĩ lãng phí thời gian a. Nàng vừa dứt lời, đệ nhất bài có cái nữ hải tử kinh ngạc nhìn lại đây, nàng quỷ dị cười cười, tông chủ nhiệm vụ này thật đúng là đơn giản đâu. Vốn dĩ nàng còn tính toán phải tốn hao chút thời gian hoàn thành, không nghĩ tới đến tới hoàn toàn không ngủng công phu. Cái này nữ sinh đó là Diệp Nghiên lớp bên cạnh ô tình. chương 236 ô tình. Từ giáo thụ đánh giá Diệp Nghiên một phen lúc này mới từ từ nói, Diệp Nghiên đồng học, nếu mấy thứ này người đều biết hơn nữa học xong. Vậy ngươi có thể không cần tới thượng ta khóa, ta làm theo cho ngươi đánh toàn cần, tiền đề là ngươi có thể khảo lớp đệ nhất danh. Nếu không thể làm được, ngươi vẫn là hảo hảo nghe ta khóa đi. Từ giáo thụ cho rằng Diệp Nghiên không dám thách đại, khẳng định sẽ nghiêm túc nghe hắn khóa, cho nên mới nói như vậy, rốt cuộc đối với loại này tri thức lượng quảng học sinh, hắn cũng thức thích. Nào biết Diệp Nghiên con ngươi sáng ngời nói, "Giáo thụ nói thật sự, ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành giáo thụ mục tiêu." Từ giáo thụ mới vừa cầm lấy ly nước tay run run, đây là cái kia lão sư dạy ra học sinh, như vậy tự tin. Hiện tại học sinh đều như vậy ra sao? Vạn nhất học tập thành tích giảm xuống làm sao bây giờ? Hắn bình tĩnh buông trong tay ly nước, nếu ngươi không thể khảo đệ nhất làm sao bây giờ? Chẳng phải là hoang phế một cái học kỳ việc học. Hắn cũng không tin hắn nói như vậy, Diệp Nghiên còn dám đồng ý. Diệp Nghiên rồi dám gại gãi đầu, nàng Diệp Nghiên là ai? mấy thứ này đã sớm bối đến thuộc lầu lạm, nàng cười hì hì nhìn từ giáo thụ. Giáo thụ, nếu ta không có khảo đệ nhất, vậy làm ta hàng một bậc, cùng học đệ học mọi nhóm cùng nhau học tập. nàng chính là đối chính mình thực tự tin, hơn nữa nếu này tiết khóa không thượng nói, nàng lại có thể tỉnh hạ rất nhiều thời gian quản công ty sự tình. từ giáo thụ một nghẹn, nói ra đi nói lại không hảo đổi ý, chỉ phải bất đắc di đồng ý. tan học thời điểm diệp nghiên đang muốn cùng diêu băng hồi ký túc xá. Một cái ăn mặc hồng nhặt quần áo nữ hải đã đi tới. Người kêu Diệp Nghiên. Là về đút huyện Diệp Nghiên sao? Ôn tình mở to một đôi ngây thơ mắt to, giống như một cái thiên chân tiểu nữ hải. Diệp Nghiên cười như không cười nhìn nàng, cái này là ta cá nhân riêng tư, ta có quyền lợi bảo trì trầm mặc đi. Bởi vì ôn tình còn không có chính thức bắt đầu tu luyện ma công, cho nên trên người không có ma tu hơi thở, chỉ là Diệp Nghiên giác quan thứ 6 nói cho nàng. Cái này nữ hải không giống nàng mặt ngoài cười như vậy đơn thuần, ôn tình cười ngâm ngâm tiếp được diệp nghiên nói, giống như một chút đều không so đo diệp nghiên phía trước trả lời. nghiên tỷ tỷ khả năng không biết, ta là trương lâm tỷ tỷ biểu muội, ta kêu ôn tình, phía trước nghe nàng nói lên quá người, cho nên liền tò mò lại đây hỏi một chút. nàng hiện tại cảm thấy đường chủ là thật sự cơ trí đâu, riêng từ tông chủ nơi đó nghe được trương lâm tin tức, dùng để tê mỏi diệp nghiên. Nàng hiện tại có điểm khẳng định, cái này Diệp Nghiên chính là tông chủ muốn tìm Diệp Nghiên, bởi vì nàng cùng tông chủ nói giống nhau thực giả hoạt. Ân. Trương Lâm biểu mội A, ta như thế nào không có nghe nàng nói lên quá ngươi A. Diệp Nghiên khỏe môi nổi lên cười lạnh, nàng có biết Trương Lâm cứu cứu không phải họ ôn đâu. Hơn nữa Trương Lâm chỉ có một cứu cứu, nàng mẫu thân nhưng không có mặt khác huynh đệ tỉ muội. Bất quá nàng nhưng thật ra rất tò mò cái này ôn tình mục đích. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc chơi cái gì đa dạng. Nhà của chúng ta biểu tỉ muội rất nhiều, không có nói lên ta là thực bình thường. Ôn tình xảo tiếu rời đi đề tài, không nghĩ tới Diệp Nghiên đã sớm xem thấu nàng siếp, biểu tỉ muội nhiều. Ha ha! Diệp Nghiên sửa sang lại Hảo trên bàn thư tịch, lúc này mới không vội không hoảng hốt nói, ta còn có việc, đi trước Nga. ân Hảo, Nghiên tỷ tỷ Về sau chúng ta có rảnh có thể kêu lên Trương Lâm Tỷ cùng nhau chơi a." Ôn Tình ngoan ngoãn phất phất tay, đáy mắt tính kế có lẽ chỉ có nàng chính mình biết. Chờ Diệp Nghiên cùng Diêu Băng hoàn toàn biến mất ở nàng trong tâm mắt, nàng lúc này mới đối với chính mình đồng học Hứa Tú nói: "Vừa mới cái kia là ta biểu tỷ hảo bằng hữu, cùng nàng nhiều lời vài câu, chờ lâu rồi đi, nói tốt hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta đi thôi." Chương 237 thực hiện được. Hứa tú hưng phấn theo đi lên, ôn tình làm người rất hào phóng, vừa tới trường học thời điểm còn tặng đại gia tiểu lễ vật, cho nên hứa tú tin tưởng ôn tình thỉnh nàng ăn cơm chính là bằng hữu gian lẫn nhau lui tới, lần sau nàng cũng sẽ thỉnh ôn tình ăn cơm. Nàng không có chú ý tới ôn tình con ngươi hiện lên thực hiện được, lần đầu tiên giúp tu kết vội, liền thành công đâu. Bởi vì không có khóa, hai người cũng không nóng nảy, các nàng cùng nhau thượng một đài xe buýt, ô tô càng đi càng thiên sẽ buýt người trên cũng càng ngày càng ít. Hứa tú có điểm kỳ quái, tình tình, như thế nào càng đi càng chật à, này đều mau đến vùng ngoại thành đi. Ôn tình đơn thuần trên mặt lộ ra một cái giảo họa cười, đúng vậy, chúng ta đi ta bà ngoại ra, ta bà ngoại làm đồ ăn ăn rất ngon, còn có nàng sở trường tuyệt sống. Nga, hào đi. Tuy rằng rất kỳ quái, hứa tú lại không có hoài nghi, đối với ôn tình lời nói nàng thực tin tưởng. Nhưng nàng không biết nàng ác mộng lập tức liền phải bắt đầu rồi. Thích thích thích. Ôn tình gõ vang lên ở nông thôn một tòa độc lập nhà trệ đại môn, bên cạnh hứa tú không nói gì, chỉ là có điểm kỳ quái. Một chương phong tình vạn trùng lại tuyệt mỹ mặt xuất hiện ở hứa tú trước mặt. Mặc tú kiệt trên mặt mang theo tươi cười, tình tình tới a Tú tú, đây là ta biểu ca, hắn mang ngươi đi ta phòng, ngươi đi bà ngoại phòng ngồi ngồi, ta đợi lát nữa tới tìm ngươi. Ta đi trước tìm xem ta bà ngoại. Ôn tình hướng tới Mạc Tu Kiệt sử cái ánh mắt, chính mình hướng tới phòng khách lò chính mình đi đến. Hảo A. Hứa tú có điểm ngượng ngùng nhìn Mạc Tu Kiệt, không nghĩ tới tình tình biểu ca như vậy là đâu. Mạc Tu Kiệt mắt đen hiện lên một mạt ý cười, tình tình hiệu xuất thật đúng là cao, nhanh như vậy liền cho hắn đưa tới bổ giữa người. Nhiên cấp thượng tiểu, lại ngượng ngùng, bộ dáng này tiểu nha đầu tốt nhất lửa, đương nhiên cũng nhất bổ. Hán cởi khanh khách mang theo hứa tú đi chính mình phòng, mà hứa tú vẫn luôn đắm chìm ở mạc tu kiệt ôn nhu cười, không nghĩ tới mạc tu kiệt là khoác ra dê ác ma. Đường chủ, tin tức tốt. Ôn tình hướng tới ghế trên lạc chỉ chắp tay, dáng vóc tiểu tụy giống như một cái tín đồ. Lạc chỉ thổi thổi trong tay trà nóng, không chút để ý trả lời, cấp tu kiệt mang đến thuốc bổ, không có ta phân à, này với ta mà nói không phải cái gì tin tức tốt. Đường chủ yên tâm thuộc hạ lần sau nhất định cho ngài mang, lần này thuộc hạ nói rất đúng sự là về Diệp Nghiên. Ôn tình sao có thể không rõ lạc chỉ ý tứ, chỉ là nàng càng thích mạc tu kiệt, vì biến cường đại, nàng không thể không đối lạc chỉ phóng thấp tư thái. Diệp Nghiên Lạc chỉ kích động đứng lên, nàng biết tông chủ hận nhất chính là Diệp Nghiên, cũng biết tin tức này đối tông chủ tới nói cỡ nào quan trọng, trong lúc nhất thời trong tay trà đều run run. Ôn tình liền biết đường chủ sẽ thực kích động, Lần đầu tiên giao cho chính mình nhiệm vụ, chính mình liền hoàn thành như vậy xuất sắc, đường chủ hẳn là sẽ có điều tỏ vẻ đi. Đúng vậy, đường chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ, diệp nghiên là kinh đô đại học học sinh, liền ở thuộc hạ lớp bên cạnh, chung y lề nhất ban. Nàng một bên cất giấu chính mình dạ tâm, một bên đối với lạc chỉ lại thực cung kính. Lạc chỉ vui vẻ vướt ve chính mình môi đỏ, nga. Ở kinh đô đại học A, ngươi làm thực hảo. Này bổn công pháp ngươi cầm đi luyện luyện, không hiểu hỏi ta, nhớ rõ thời khắc chú ý diêm nghiên, có cái gì tin tức đều phải báo cho ta, ta đi xin chỉ thị tông chủ, hết thể nghe tông chủ phân phó. Nàng đem một quyển cấp thấp công pháp đưa cho ôn tình, đây cũng là tông chủ cho nàng công pháp, bất quá nàng đã có càng tốt công pháp, tự nhiên không thèm để ý loại này cấp thấp công pháp. Ôn tình vui sướng tiếp nhận công pháp, ngón tay thậm chí có chút run rẩy, ru ru trời biết nàng chờ đợi ngày này đợi đã lâu. Vì biến cường đại nàng làm nhiều ít nỗ lực, thẳng đến gặp được mạc tu kiệt nàng mới nhìn đến hy vọng. chương 238 không có tư cách thiện lương. Cảm ơn đường chủ, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực vì đường chủ cùng tông chủ làm việc. Là một đại gia tộc tư sinh nữ, nàng nhận hết chắc trở, liền yêu nhất mẫu thân của nàng nàng đều hộ không được. Nếu không phải mẫu thân trước khi chết cho nàng để lại điểm tích tụ, nàng cũng không biết như thế nào sống sót. Hoàn cảnh như vậy hạ làm nàng luyện liền một thân diễn kịch bản lĩnh, trang đơn thuần có thể nói là hạ bút thành văn. Ta đây liền rửa mắt mong chờ lạc. Đúng rồi, ngươi lần sau tới thời điểm mang điểm ăn đi. Lạc chỉ thực ghét bỏ nơi này thức ăn, mỗi ngày chính là kia lặp lại mấy thứ, nhưng là lại không có cách nào vào thành, chỉ phải làm ôn tình mang. Ôn tình thành khẩn đáp lời, tốt, đường chủ, ngài thích ăn cái gì, thuộc hạ lần sau đều có thể mang đến. A. Hứa tú tiếng thét chói hai đột nhiên chui vào ôn tình màng hai, nhưng nàng lại bình tĩnh kỳ cục, phản phất hứa tú là cái cùng nàng không chút nào tương quan người. Sợ sao? Lạc chỉ ngéo một cái môi đỏ, đối ôn tình bình tĩnh thực vừa lòng, là ma tu, cần thiết muốn tàn nhẫn độc ác. Ôn tình nhạt nhạt lắc lắc đầu, không sợ, cũng quái hứa tú quá ngu xuẩn, đây là ngu xuẩn kết cục. Khi còn nhỏ đơn thuần nàng không biết ăn nhiều ít khổ, may mắn mẫu thân vẫn luôn che chở nàng. Hiện tại nàng biết nàng không có tư cách thiện lương. Chỉ có đạp này đó ngu xuẩn người thân thể biến cường, những cái đó khinh nhục quá nàng người, nhất định sẽ hối hận. Tình tình nói rất đúng, về sau ngươi liền sẽ thói quen, chính ngươi đi về trước, hứa tú liền lưu chữ này, ngươi coi như làm cái gì cũng không biết. Mặc tu kiệt đạp vui sướng bước chân đi đến, hắn tu vi lại trướng một đoạn, cho nên tâm tình thực hảo. Ôn tình nhu thuận ứng hạ, ở thực lực không đủ cường đại phía trước. Nàng chỉ có thuận theo các nàng ý kiến. Mấy ngày nay Diệp Nghiên cảm giác trường học bầu không khí có điểm quái dị, mỗi người đối người chung quanh đều tràn ngập phong bị. Chu Châu, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Diệp Nghiên trở lại ký túc xá tò mò nhìn Chu Châu. Chu Châu chính là các nàng ký túc xá vạn sự thông. Có cái gì tin tức Chu Châu đều sẽ đi bắt quái trở về cùng các nàng chia sẻ. Chu Châu có điểm lòng còn sợ hãi vô vô chính mình bộ ngực, tiểu nghiên. Ngươi làm ta sợ muốn chết, thình lình xuất hiện, trong trường học sự tình hình như là bởi vì có cái nữ sinh hứa tú cùng một cái nam sinh đỗ hưng đều mất tích. Mất tích. Diệp nghiên kinh ngạc kêu lên, trường học cư nhiên có người mất tích, khó trách mọi người đều biểu hiện thật cẩn thận, e sợ cho chính mình bị lừa đi. Đinh tĩnh này sẽ mới vừa trở lại ký túc xá, trùng hợp nghe được các nàng đối thoại, nàng lớn giọng kêu to, thiên à, chúng ta trường học cư nhiên có người mất tích. Chẳng lẽ là bọn buôn người làm sao? Nay ta cũng không biết nói, nghe nói hứa tú cũng là chung ý hề ban. Chu Châu nhún vai, lo lắng ánh mắt nhìn về phía riêu băng cùng Diệp Nghiên. Diệp Nghiên vẫy vây tay, an lạc, không có việc gì, ta không sợ, hơn nữa ta sẽ bảo vệ tốt băng băng. Nàng như thế nào cảm thấy chuyện này cùng ma tu thoát không được căn hệ, cái này ý tưởng ở trong đầu một quá, nàng quyết định chê chút gọi điện thoại cấp tô hạo thần, làm hắn đi cha cha. Đinh tĩnh lại là kêu kêu quát quát không đồng ý, không được không được, các ngươi hai cái nhìn qua như vậy nhu nhược nữ hài tử, ta không yên tâm à, nếu không ta cậy khóa như hình với bóng bảo hộ các ngươi hai cái. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta không thế nào sợ. Diêu băng một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, nàng trừ bỏ đi đi học, căn bản là sẽ không ra cửa, có cái gì sợ quá. Khó mà làm được, hai người các ngươi đều như vậy xinh đẹp. Chính là những cái đó người xấu trong mắt mục tiêu. Đinh tĩnh trượng nghĩa bộ dáng thực nghiêm túc, nàng thật sự lo lắng các nàng, có nàng ở, nhiều một phần lực lượng. chương 239 phế vật. Diệp nghiên lắc lắc đầu, lẳng lặng, ta biết ngươi là cho chúng ta hảo, nhưng chúng ta không thể chậm trễ ngươi việc học, yên tâm đi, mấy ngày nay chúng ta tận lực thiếu đi ra ngoài. Hành đi. Đinh tĩnh hề phải không vui gật gật đầu, nàng cũng biết Diệp nghiên là ở vì chính mình suy nghĩ. Chu Châu nếu máu, lẳng lặng, ngươi có phải hay không không yêu ta, ngươi như thế nào không nói như hình với bóng bảo hộ ta. Là ngươi nói ra sự chính là Trung Ý Hề Ban học sinh A, tiểu nghiên bọn họ thường xuyên cùng Trung Ý Hề Ban cùng nhau thượng giảng bài, nhiều nguy hiểm A, ngươi không cắt nàng nguy hiểm A. Đinh tĩnh mắt trợn trắng, cảm thấy Chu Châu vẫn là như vậy hối trĩ, đương nhiên trừ bỏ nghĩ đến nàng ca thời điểm thực thương cảm. Ta đây lớn lên như vậy như hoa như ngọc, cũng rất nguy hiểm A. Chu Châu đối với gương lau điểm diệp nghiên đưa son môi, vừa lòng nhấp nhấp môi. Hành đi, ta đây bảo hậu ngươi à, bất quá ngươi cũng thật là, biết không an toàn còn trang điểm như vậy xinh đẹp, ngươi đây là dẫn nhân phạm tội. Đinh tĩnh một phen đoạt lấy Chu Châu gương, thanh âm treo trọc. Chu Châu cẩn thận phóng hảo son môi, cùng ngươi nói dẫn đầu, bất quá tiểu nghiên này son môi thật là đẹp mắt, lần sau cho ta nhiều mang điểm, ta chính mình mua. Hành a. Ngươi nếu muốn nếu muốn tùy thời đều có thể, ta khuynh nhan phường lập tức liền phải ở kinh đô khai trường, đến lúc đó các ngươi đều có thể tới cổ đậu. Chính mình làm sản phẩm được hoan nghênh, Diệp Nhiên cũng thực vui vẻ. Cái gì? Thiếu Nhiên ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi khuynh nhan phường. Đinh tính lúc kinh lúc giống bắt lấy Diệp Nhiên bả vai. Ngay cả nghiêm túc đọc sách Diêu băng cũng cùng Chu châu đầu tới nghi vấn ánh mắt. Diệp Nhiên nghiêm trang gật gật đầu, không sai là ta khuynh nhan phường, cho nên đưa các ngươi son môi cũng là chúng ta nhà xưởng chính mình chế tác, thế nào? Kinh hỉ đi. Ngoài ý muốn đi. Tiểu Nghiên, ngươi quá không nghĩa khí, này đều không còn sớm nói cho chúng ta biết. Đinh Tĩnh thật mạnh chụp một chút Diệp Nghiên bả vai, trong giọng nói cũng không có tức giận thành phần, chỉ là có chút kinh ngạc. Chu Châu cũng phụ họa Đinh Tĩnh, đúng vậy, đúng vậy, thật không đủ ý tứ. Diêu Băng tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng để lộ ra tới ý tứ cùng Đinh tĩnh không sai biệt lắm. nay không phải không tìm được thích hợp cơ hội sao, làm bồi thường, khai trương ngày đó đổ vật tùy các ngươi chọn thế nào. Diệp nghiên một bộ cáo tội bộ dáng, con ngươi thầm quá ấm áp. Như vậy hồn nhiên hữu nghị, nàng hy vọng vẫn luôn bảo trì đi xuống. Đây chính là ngươi nói a, đến lúc đó không cần hối hận. Đinh tĩnh lén lút nghĩ như thế nào hung hăng mà xảo trá diệp nghiên một bút. Chu Châu cùng Diêu Băng cũng đều cùng đinh tĩnh đứng ở thống nhất trận tuyến thượng. Đương chủ, trường học bởi vì có hai người mất tích, thuộc hạ hiện tại không hảo xuống tay. Ôn tình dịu ngoan đối với lạc chỉ báo cáo nói. Lạc chỉ có điểm sinh khí, phế vật, trong trường học không được, trường học bên ngoài không thể sao. Người lớn lên như vậy xinh đẹp, tùy tiện câu dẫn câu dẫn là được à, tựa như lần trước Đỗ hưng. Lạc chỉ thật dài ngón tay khớp xương chế trụ ôn tình cảm. Thế cho nên ôn tình cẩm thanh thanh một khối rất là thấy được, mà nàng nói ra nói thực đã thương người, mạng người ở nàng trong mắt rất là hèn hạ. Ôn tình nuốt xuống đáy lòng chua xót, nàng không dám biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, bởi vì biết lạc chỉ cùng mạc tu kiệt đều là giết người không chớp mắt người, cho nên nàng chỉ có thể làm chính mình trở nên có giá trị lợi dụng. Thuộc hạ đã biết, còn có diệp nghiên sự tình, tông chủ bên kia là có ý tứ gì đâu. Ngươi tìm một cơ hội đem nàng lừa tới chúng ta này, tông chủ nói nàng muốn đích thân xử lý. Lạc chỉ đối ôn tình như vậy nghe lời thực vừa lòng, không nghe lời người nàng sẽ không lưu trữ. Thuộc hạ đã biết, thuộc hạ trước cáo lui. Ôn tình rũ đầu che giấu chủ con ngươi hận ý, lẫn nhau lợi dụng thôi, nàng cũng chỉ là lợi dụng nàng. chương 240 tìm ôn tình người. Nàng thất thần ra phòng khách, mặc tu kiệt đang đứng ở bên ngoài, mắt đen đu quang chợt lóe mà qua. Nàng mắng ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng, đường chủ có đôi khi tính tình lớn điểm. Ôn tình thưa dạ nói, ta không có việc gì, ta biết đến, ta sẽ dụng tâm làm việc. Như vậy điểm ủy khuất cùng trong nhà phụ thân còn có huynh trưởng cho nàng so sánh với, quả thực chính là chút lòng thành. Cho nên nàng nhẫn đi xuống, sớm hay muộn nàng muốn đem lạc chỉ đã đi xuống, chính mình thay thế nàng đường chủ chi vị. Ta tin ngươi, đây là ta phía trước được đến thuốc mỡ. Ngươi lấy về đi lau sát, ngày mai là có thể tiêu rất về điểm này hứ thanh. Mạc Tu Kiệt vốn là lớn lên tuyệt Mỹ, ôn nu thanh âm nóng bỏng ôn tình lạnh băng tâm. Ôn tình cảm động tiếp nhận thuốc dán cảm ơn Tu Kiệt ca, ta không có việc gì. Nha đầu nốc, nữ hải tử dung mạo rất quan trọng, trở về dụng tâm sát điểm dược. Mạc Tu Kiệt đau lòng xoa xoa nàng đầu, liêu nữ nhân hắn rất có một tay, thúng chi là ôn tình loại này chưa từng có cảm thụ quá ấm áp người. Ôn tình nắm chặt trong tay dược, âm thầm thề về sau sẽ hảo hảo báo đáp mạc tu kiệt. Vườn trường lại lần nữa mất tích một nữ hài tử, Diệp Nghiên nguy hiểm mị mị con người, nàng cơ bản có thể xác định các nàng trong trường học có ma tu người. Đồng học, các ngươi có thể mang ta đi chung ý đi tam ban sao. Hai cái ăn mặc cảnh phục nam nhân đã đi tới, gọi lại Diệp Nghiên cùng Diêu Bang. Một cái trung niên cảnh sát mang theo hắn tiểu trợ thủ, là một cái thực tuổi trẻ tiểu cảnh sát. Hỏi đường loại chuyện này chính là tiểu cảnh sát khai khẩu. Diệp Nghiên gật gật đầu, hảo à, chúng ta đợi lát nữa chính là cùng tam ban cùng nhau thượng giảng bài, vừa lúc tiện đường. Diệu băng không nói gì, nàng cho rằng chính là cùng Diệp Nghiên nói giống nhau, gần là tiện đường mà thôi. Chính là nơi này, xin hỏi ngươi muốn tìm ai, ta có thể cho ngươi kêu kêu. Diệp Nghiên rất có lễ phép đối với hai cái cảnh sát hỏi. Cảm ơn các ngươi hai cái đồng học. Thỉnh giúp chúng ta kêu một chút ôn tình đồng học. Tiểu cảnh sát cũng rất có lễ phép nhìn mắt phòng học. Diệp nghiên con ngươi hiện lên một mặt kinh ngạc, cư nhiên là tìm ôn tình, chẳng lẽ ôn tình cùng trường học mất tích án có quan hệ. Mang theo một đầu dấu chấm hỏi, Diệp nghiên tìm được rồi trong phòng học ôn tình. Ôn tình đồng học, bên ngoài có người tìm ngươi. Ai tìm ta a Ôn tình kinh ngạc nhìn Diệp nghiên, nàng cư nhiên chủ động tới tìm nàng nói chuyện, nàng hẹn Diệp nghiên vài lần. Diệp Nghiên nhưng đều cự tuyệt đầu. Diệp Nghiên con ngươi hiện lên một mạt tác thú vị, ngươi đi ra ngoài liền biết ai tìm ngươi a, tuyệt đối là không tưởng được người. Cảm ơn ngươi a, Nghiên tỷ tỷ, có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ôn Tình lại khôi phục ngày thường đơn thuần tươi cười, Thịnh Tình mời Diệp Nghiên. Không cần, ta cảm thấy ngươi vẫn là kêu ta Diệp Nghiên đi, ta gần nhất tương đối vội, không có thời gian đâu. Diệp Nghiên nói xong nhanh nhẹn trở về chính mình vị trí. Cùng loại này một bụng tâm cơ người ăn cơm, nàng bảo đảm chính mình không có ăn uống. Ôn tình kỳ quái ra phòng học, chờ nhìn đến cửa hai người sau, nàng con ngươi hiện lên không kiên nhẫn. Cảnh sát đồng chí, ta đã nói vài bí lạc, ta thật sự không biết hứa tú đồng học đi nơi nào. Trong phòng học diệp nghiên nhướng mày, bởi vì tò mò, nàng cố ý dùng tinh thần lực, không nghĩ tới cư nhiên nghe được như vậy ngoài ý muốn tin tức. Ôn tình cư nhiên cùng mất tích người có quan hệ. ôn tình đồng học Hứa tủ sự tình chúng ta đang ở điều tra, nhưng là lần này chúng ta phát hiện gì hưng đồng học trước khi mất tích cũng gặp qua ngươi, cho nên yêu cầu ngươi phối hợp điều tra, cùng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát, các ngươi phụ đạo viên bên kia ta sẽ đi giao thiệp. Tuổi trẻ tiểu cảnh sát tuy rằng kinh nghiệm còn không đủ, nhưng là mỗi câu nói trọng điểm đều biểu đạt rất rõ ràng. Chương 241 Ngoài Ngoại Có ý tứ gì? Các ngươi hoài nghi ta. Ta không có gặp qua gì hưng. Dì hưng là ai ta đều không quen biết. Ôn tình kháng cự lắc lắc đầu, trong óc ở hồi tưởng nếu không phải nơi đó ra sơ hở, nàng xác định không có người biết dì hưng là đi theo nàng rời đi à. Thỉnh ngươi phối hợp điều tra, dì hưng trong ký túc xá bạn cùng phòng nói dì hưng là muốn cùng ngươi đi hẹn hò, cái này ngươi như thế nào giải thích. Cùng chúng ta đi một chuyến cảnh sát cũng đi, nhiều người như vậy nhìn, cũng không dám nói. Ôn tình lúc này mới phát hiện chung quanh dần dần vây quanh rất nhiều người nàng con ngươi lóe tàn nhẫn quang làm nàng biết là ai nói ra nàng cùng gì hưng hẹn họ nàng nhất định phải làm người kia đau đớn muốn chết nàng cắn cắn môi một bộ không tình nguyện bộ dáng hảo đi ta sẽ phối hợp điều tra hy vọng các ngươi đến lúc đó cùng đại gia làm sáng tỏ ta cùng chuyện này không quan hệ cảnh sát cũng không có cho nàng mang lên con tay hiện tại chỉ là bình thường do hỏi liền người bị tình nghi đều không tính là trong phòng học diệp nghiên không ngừng phỏng đoán chung Hai cái mất tích người đều cùng ôn tình có quan hệ, xem ra ôn tình cùng chuyện này thoát không được căn hệ. Diệp nghiên vừa vặn tốt tưởng cảm giác ôn tình hơi thở cùng bình thường có điểm không giống nhau, từ từ, hơi thở, mà tu hơi thở. Nàng không biết nàng suy đoán là chính xác, phía trước ôn tình còn không có tu luyện, lúc này tu luyện ma công, trên người hơi thở tự nhiên không giống nhau. Nàng đi đến vườn trường không người địa phương, sau đó lập tức móc ra đại ca đại, trực tiếp đánh cho tô hạo thần. Ui, nghiên nghiên. Tô hạo thần cơ hồ là dây tiếp, có lẽ là bởi vì vừa lúc ở trong văn phòng mặt. Hạo thần, ta giống như ở chúng ta trường học một người nữ sinh trên người cảm giác được ma tu hơi thở. Nàng kêu ôn tình, ngươi đi cha cha nàng tin tức. Ngươi xác định. Ân, ta xác định, hơn nữa cái kia nữ sinh cùng mất tích gán hai cái người đều có quan hệ. Bọn họ trước khi mất tích đều gặp qua nàng. Ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta lập tức lại đây. Hạo thần, ngươi đừng tới đây, ngươi chưa hết nghe ta nói, cái này nữ sinh ước quá ta vài lần, ta cảm giác ta cũng là các nàng mục tiêu, nàng hiện tại đi cục cảnh sát, bất quá ta cảm giác hỏi không ra cái gì, khiến cho ta đi thử thử, nhìn xem người rốt cuộc đi đâu. Không được, tuyệt đối không được. Tô hạo thần lời lẽ chính đáng cự tuyệt, hắn sao có thể làm nàng thâm nhập hang hổ. Hạo thần, ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự không nghĩ làm cho bọn họ hại càng nhiều người. Diệp Nghiên khẩn cầu ngữ khí, nàng cũng rất muốn biết ôn tình từ biết nàng tiêu Diệp Nghiên về sau, vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần nước nàng. Tô hạo thần thật dài thở dài một hơi, hảo đi, bắt ngươi không có biện pháp, nhưng là ta yêu cầu ở nơi tối tâm bảo hộ ngươi. Hạo thần, ngươi tốt nhất, vàng hoạ. Diệp Nghiên kích động dưới tuân gia kiếp trước internet dùng từ, thế cho nên tô hạo thần bên kia ngẩn ngơ. Như vậy sao đắt là có ý tứ gì? Không biết liền phải hỏi, tô hạo thần lập tức trả giá hành động, nghiên nghiên, ngoã ngoã là có ý tứ gì? Diệp nghiên xấu hổ, căng ra đầu nói, khủ, chính là đối thân cận người biểu đạt cảm tình một loại phương thức. Là sao? Ta như thế nào cảm giác không phải a? Tô hạo thần trong đầu hiện ra diệp nghiên nu gì, chẳng lẽ là chỉ sơ nơi đó, sơ sơ đại? Nghĩ như vậy hắn lại không dám hỏi ra tới. Hắn dám đánh đố hỏi ra tới Diệp Nghiên sẽ tặc bao? Đúng vậy, đúng vậy, chính là cái kêu y tứ, không có ý khác. Diệp Nghiên lặp lại những lời này, chuyện quan trọng nói ba lần, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho tô hạo thần ngỏa ngỏa chính là thân thân y tứ. A, Nghiên Nghiên, ngươi có biết hay không, ngươi đây là trột dạo biểu hiện. Tô hạo thần sung sướng thanh âm từ đại ca đại bên trong chuyển đến. Có điểm thanh khống Diệp Nghiên thiếu chút nữa tô đến chân mềm. Thanh âm này cũng thật có từ tính A, từ từ, này không phải trọng điểm A. chương 242 ngươi thích ta cái gì, ta sửa. Diệp nghiên lúc này cơ trí rời đi đề tài, ta đây trước quải điện thoại lạc, ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, ta phỏng trưng buổi chiều thời điểm ôn tình liền mau trở lại, buổi chiều lên lớp xong liền hành động. Nghiên nghiên, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngươi không nói lời nói thật, ta nhưng không đồng ý ngươi thâm nhập hang hổ, ta liền trực tiếp tới trường học mang ngươi đi. Tô Hạo Thần có điểm miệng khô nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng không có gặp mặt, hắn lại cảm thấy Diệp Nghiên thân ảnh liền ở trước mắt hắn lắc lư. "Đừng, đừng. Ngoa ngoạ chính là thân thân ý tứ a." Diệp Nghiên bất đắc dĩ thỏa hiệp, Tô Hạo Thần thằng nhãi này cũng quá giàu hoạt đi, đáp ứng sự tình còn có thể đổi ý. Tô Hạo Thần ánh mắt sáng lên, "Cho nên Nghiên Nghiên ngươi tưởng hôn ta, ta nhất định sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi tiểu nguyện vọng." Tô Hạo Thần, ngươi đừng khi dễ người ta đi học đi làm, tối chào. buổi chiều thấy, diệp nghiên trực tiếp cắt đứt điện thoại hướng tới phòng học chạy tới. tô hạo thần thằng ngãi này cư nhiên càng ngày càng sẽ liêu nhân đâu. bên kia tô hạo thần đối với điện thoại ngây ngốc cười, hắn nghiên nghiên thật đúng là đáng yêu đâu. diệp vi vừa lúc thấy tô hạo thần cái kia ngây ngốc tươi cười, nàng véo véo chính mình lòng bàn tay, đối với tô hạo thần cười cười. thân ca ca, nay cuối tuần có thời gian sao? chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Theo ta đội trưởng, còn có, cuối tuần ta muốn buổi bạn gái của ta. Tô hạo thần cao mày, nếu không phải bởi vì Diệp ra người không thể khai trừ, hắn đã sớm đem Diệp vi đuổi ra dị năng tổ, nhắm mắt làm ngơ. Diệp vi xả ra một cái tươi cười, không có việc gì, ta thỉnh ngươi cùng tiểu nghiên cùng nhau ăn cơm đi, cũng vì này trước sự tình cho nàng nói lời xin lỗi. Vì ước tô hạo thần nàng cũng là liều mạng, thêm cái Diệp nghiên lại có quan hệ gì chỉ cần có thể nhìn thấy tô hạo thần. Không cần, ngươi vẫn là hảo hảo làm tốt chính mình sự tình đi, ta nói rồi phải vì nghiên nghiên bảo trì bên người không có ái muội quan hệ, còn có, ngươi lần sau tiến bảo, thỉnh gõ cửa. Tô hạo thần trên mặt thực lạnh nhạt từ biết diệp vi tâm tư về sau, hắn một khắc đều không nghĩ nhìn thấy nàng, đặc biệt là nàng còn muốn thương tổn nghiên nghiên. Thân ca ca, ngươi nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta chính là cùng nhau lớn lên. Một chút hữu nghị ngươi đều không muốn bố thí cho ta sao. Diệp vi đang thương vô cùng bộ dáng làm người thương tiếc, chính là nàng gặp được chính là Tô Hạo Thần. Ta có phải hay không làm cái gì làm ngươi hiểu lầm sự tình, làm ngươi cho rằng ta đối với ngươi có ý tứ. Lạnh băng lời nói trước sau như một tuyệt tình. Diệp vi cười khổ lắc lắc đầu, nàng nhưng thật ra hy vọng hắn làm như vậy, chính là hắn căn bản sẽ không làm như vậy à. Vậy ngươi nói, ngươi thích ta cái gì? Ta sửa còn không được sao. Tô hạo thần trên mặt ngưng kết một tầng sương lạnh. nữ nhân thật là phiền thoái, đương nhiên trừ bỏ nghiên nghiên, nghiên nghiên là đáng yêu nhất. Ta diệp vi môi khẽ nhúc nhích, khó chịu trương trưng môi, lại không biết nói cái gì. Cuối cùng đành phải chầm mặc xoay người rời đi tô hạo thần văn phòng, lúc này nàng trên mặt đã che kín nước mắt. Vi vi, sao lại thế này? Đội trưởng lại khi dễ ngươi sao? Luôn luôn chú ý Diệp Vi Ninh Quyết lập tức liền đã đi tới, hắn chính là không thể gặp nàng thương tâm khổ sở rớt nước mắt bộ dáng. Bộ dáng này nàng làm hắn tâm đi theo đau, hắn luyến tiếc khi dễ người, tô hạo thần lại vứt đi như giày rách. Diệp Vi xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, Quyết ca ca, ta, ta khả năng không còn có cơ hội. Sao lại thế này? Ninh Quyết ôn nhu chấn an nàng, sâu trong nội tâm lại hy vọng nàng nói chính là thật sự. Như vậy nàng có phải hay không là có thể nhìn đến hắn ái mộ đâu, hắn ở trong lòng thầm mắng chính mình cầm thú, nhưng hắn cũng là một cái ích kỷ người, cũng tưởng được đến người yêu à. Tuy rằng hắn vẫn luôn nói không ngại nàng thích chính là người khác, chính là làm một cái bình thường nam nhân, cỡ nào thích chính mình ô hiếm nữ nhân thích chính là chính mình, mà không phải giúp đỡ nàng truy mặt khác nam nhân. Chương 243 vị hôn thê Diệp vi đi đến không người góc, lúc này mới kể ra Ta phụ thân đi tô ra làm ai, cư nhiên bị cự tuyệt, tô ra người ta nói thần ca ca đã có vị hôn thê, chính là chuyện này đều không có người biết, ta cảm thấy là tô ra lý do, ta liền như vậy không chịu bọn họ đã thấy sao. Diệp vi nghiến răng nghiến lợi nắm chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, cái gọi là vị hôn thê cũng chỉ là cự tuyệt nàng ngụy trang đi. Vi vi, người bình tĩnh, tô ra loại này đại gia tộc không cần phải gặp người. Nói không chừng đội trưởng thật sự có vị hôn thê, chỉ là chúng ta mọi người đều không biết. Ninh Quyết nghiêm túc phân tích, loại chuyện này cũng không phải là nói giỡn, nếu không có vị hôn thê, chẳng lẽ về sau biến ra một cái không thành. Diệp vi con ngươi ảm đạm đi xuống, ngay sau đó lại sáng lên, nói cách khác cái kia vị hôn thê tuyệt đối không phải Diệp Nghiên đúng không? Ha ha, ta đảo muốn nhìn Diệp Nghiên như thế nào bị tô ra người bổng đánh nguyên ương. Nói đến cùng cũng chỉ là thần ca ca ngoạn vật mà thôi. Hẳn là không phải nàng, Diệp Nghiên hẳn là còn không có từng vào tu chân gia tộc đi, ngươi cũng biết chúng ta tu chân gia tộc bên kia quý củ, không có khả năng nhanh như vậy liền tán thành nàng. Ha ha, ta đây đảo muốn nhìn kia cái gọi là vị hôn thê là người nào, ta liền nhìn nàng đem Diệp Nghiên đạp lên dưới lòng bàn chân, sau đó ta lại cùng cái kia vị hôn thê đấu, thần ca ca chỉ có thể là của ta. Diệp Vi trong lòng nghĩ như vậy, những lời này lại không có nói ra, rốt cuộc ở ninh quyết trước mặt nàng còn muốn vẫn duy trì dịu dàng thiện lương hình tượng. Tô Hạo Thần ở văn phòng bực bội vô vô cái bản, nếu là có khả năng, hắn thật muốn đem Diệp Vi đuổi ra dị năng tổ, nhưng hắn không thể lấy việc công làm việc tư, hơn nữa Diệp ra bên kia không hảo công đạo. Đô đô đô, nghiên nghiên, như thế nào lạ? Tô Hạo Thần cho rằng Diệp nghiên lại đánh lại đây, vội vàng tiếp nổi lên điện thoại điện thoại kia đoan trầm mặc một hồi mới truyền đến tô lão gia tử nghiêm túc thanh âm, hạo thần, ngươi có thời gian trở về một chuyến, ta có việc muốn cùng ngươi nói. gia gia, hảo, bất quá hôm nay không được, ngày mai đi. tô hạo thần quấn bách gật gật đầu, vừa mới hắn thanh âm tựa hồ thực sung sướng, cũng không biết gia gia có nghe hay không. tô lão gia tử thở dài một hơi, hạo thần, vội xong sớm một chút trở về đi. hảo. Điện thoại tùy theo bị cắt đứt, tô lão ra tử đau đầu uống một ngụm trà, xem ra diệp vi kia nha đầu không có nói sai, nhà mình tôn tử yêu đương, chính là hạo thần là có vị hôn thê người A. Cũng là thời điểm nói cho hắn, dù sao cũng là hắn cha mẹ cho hắn định ra, cũng là hắn này tao lão nhân vì nhi tử cùng con dâu làm cuối cùng một sự kiện, không biết đời này hắn còn có hay không cơ hội tái kiến bọn họ. Cùng diệp nghiên sở liệu không sai biệt lắm. Ôn tình tại hạ ngọ thời điểm liền đã trở lại, cảnh sát bên kia cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức. Ôn tình là cái thực giả hòa người, sẽ không cho chính mình lưu lại nhược điểm. Ôn tình, ngươi không phải nói buổi chiều cùng nhau ăn cơm sao. Như thế nào trở về như vậy vãn? Diệp nghiên ôm trong tay sách giáo khoa, cười khanh khách cùng Diêu băng tách ra, lúc này mới tìm được ôn tình. Nàng không nghĩ liên lụy Diêu băng. Hơn nữa Diêu băng ở nói nàng khả năng vô pháp bảo vệ tốt nàng. Rốt cuộc nàng cũng không biết ôn tình bên kia nhân thủ có bao nhiêu. Ôn tình ngoài ý muốn nhìn Diệp Nghiên, ngươi buổi sáng không phải cự tuyệt sao. Ta còn tưởng rằng ngươi không đáp ứng đâu. Có sao? Không có đi, ta khi đó cho rằng ngươi buổi chiều đuổi không trở lại đâu. Nếu đã trở lại, chúng ta đây cùng đi ăn cơm đi. Diệp Nghiên dư quang ngó nơi xa một đạo hát ảnh. Nàng biết Tô Hạo Thần đã ở nơi xa quan sát đến bên này, để tùy thời bảo vệ tốt nàng. Ôn tình tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ mất đi lần này cơ hội, rốt cuộc tông chủ bên kia mệnh lệnh chính là bắt lấy Diệp Nghiên, chờ tông chủ xử trí, bất quá nàng vẫn là hỏi ra chính mình nghi vấn. chương 244 thượng câu, Ngươi không phải không nghĩ cùng ta ăn cơm sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi thái độ? Nga, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình làm rất không đúng. Rốt cuộc ngươi là Lâm Lâm biểu muội, Lâm Lâm lại là ta tốt nhất bằng hữu, ta là hẳn là đối với ngươi hào điểm, như vậy Lâm Lâm biết khẳng định sẽ thực vui vẻ. Tìm lấy cớ loại chuyện này, Diệp Nghiên cũng thực sở trường, nếu ngươi nói là Trương Lâm biểu muội, ta đây liền nói cái này ra tới cách hướng cách hướng ngươi. Quả nhiên ôn tình giống như nuốt một cái rồi bỏ giống nhau biểu tình, nàng tổng không thể nói Trương Lâm căn bản không phải nàng biểu tỷ đi, đơn giản nàng liền tương kế tự kế. Hành à, Ta mang ngươi đi nhà ta ăn cơm đi, về sau ngươi tìm lầm tỉ liền có thể tới nhà của ta Nga, nàng cuối tuần sẽ đến nhà ta trụ. Diệp nghiên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, con cá thượng câu Nga. Hảo A, nhà ngươi có xa hay không A, đi đường qua đi sao? Có điểm xa đâu, chúng ta ngồi giao thông công cộng đi. Giống nhau kịch bản, hiện tại ôn tình đã dùng thuận buồn xuôi gió, tự nhiên nàng chính mình đều tin là thật. Diệp nghiên cười ngâm ngâm đuổi kịp nàng bước chân. Tay Ngọc ở sau lưng hướng tới Tô Hạo Thần đánh cái thủ thế, ý bảo hắn đuổi kịp. Xe buýt loảng soảng loảng soảng chạy ở vùng ngoại thành bùn hoa trên đường, nơi này khoảng cách trung tâm thành phố cũng càng ngày càng xa, Diệp Nghiên giả vờ kinh ngạc nói. Ôn tình, nhà ngươi ở bên này sao? Giống như thực hẻo lánh đâu. Ôn tình châm trọc ngéo một cái môi, hiện tại mới phát hiện sao, có phải hay không chậm điểm đâu, đúng vậy, không có việc gì, một hồi liền đến. Ngươi có thể trước ngủ một lát. Không cần ngủ, này xe qua sóc này, ta ngủ không được. Diệp Nghiên đánh ngáp một cái, không hề phòng bị bộ dáng. Ôn tình này sẽ cảm thấy Diệp Nghiên cũng không giống tông chủ nói như vậy rào hoa ta, còn không phải cùng phía trước hứa tu giống nhau ngu xuẩn hào lửa. Nghĩ đến đây nàng liền thả lỏng cảnh giác, đã thượng câu con cá, liền trở về đến nhà nhốt lại đâu. Diệp Nghiên không biết ôn tình nội tâm ý tưởng, liền tính biết cũng sẽ khịt mũi coi thường. Nàng Diệp Nghiên nếu là ngu xuẩn, khả năng đã sớm bị nàng đã lừa gạt tới. Cũng không đến mức trở tới bây giờ. Hai cái các hoài tâm tư người cùng nhau xuống xe, đi rồi hơn 10 phút mới đi đến một người hiên thưa thất địa phương, nơi này gần lập một đống nhà chật nhỏ. Diệp Nghiên suy đoán đây là thôn danh chính mình kiến tới trầm thượng gác đêm phòng ở. Phòng ở bên cạnh còn vây quanh hàng rào, liếc mắt một cái coi trọng giống như một tòa nông ra tiểu viện. Tới rồi. Ôn tình trên mặt như cũng là đơn thuần tươi cười, con ngươi thực hiện được đều đã không thêm che giấu. Nàng nhẹ nhàng gõ vang lên biển môn, tự nhiên không có phát hiện nàng bên cạnh Diệp Nghiên trong mắt hiện lên hàn quang. tu tiểu Mỹ nhân A. Mặc tu kiệt kinh ngạc nhìn Diệp Nghiên, này không phải phía trước hắn tâm tâm niệm niệm xoái ca cùng Mỹ nữ bên trong một cái sao. Chẳng lẽ này lại là ôn tình cho hắn lừa tới người, thật là được đến lại chẳng phí công phu A. Biểu ca. Đây là ta đồng học Diệp Nghiên. Ôn tình hướng tới Mạc Tu Kiệt sử cái ánh mắt. Đây chính là tông chủ muốn người. Mạc Tu Kiệt trong mắt dục vọng quá mức với rõ ràng. Nàng không thể không nhắc nhở hắn. Mạc Tu Kiệt mắt đen một đốn. Đáng tiếc. Như vậy Mỹ Diệu nhân nhi à. Diệp Nghiên đồng học đúng không? Tiến bảo. Tiến bảo. Ba người một đường đi hướng phòng khách. Phòng khách lạc chỉ đang ở nhàn nhã tu bổ chính mình móng tay. Diệp Nghiên nhíu như mày. Này trong không khí ma tu hơi thở quá mức với rõ ràng, nàng không mừng phong bế chính mình khữu giác. Mà lạc chỉ cũng không che giấu chính mình cảm xúc, nàng nhìn đến Diệp Nghiên thời điểm rõ ràng ngây ra một lúc, ngay sau đó trong mắt đúng rồi nhiên tươi cười, nàng không nghĩ tới gặp mặt một lần Diệp Nghiên, chính là tông chủ người muốn tìm đâu. nay cũng thật xảo, đáng tiếc như vậy xinh đẹp người, tông chủ cũng sẽ không thương Hương Tiếp Ngọc. chương 245 bố hảo cục Lạc chỉ thổi thổi trong tay ngón tay sắc, đối với ôn tình nói. Đem nàng đưa tới ta phòng, trước bất động nàng. Diệp Nghiên kinh ngạc nhìn ôn tình, ôn tình, đây là có ý tứ gì, chúng ta không phải tới nhà ngươi ăn cơm sao. Bọn họ là ai? Diệp Nghiên, Đường trang, ta nói thật cho ngươi biết, hứa tú bọn họ chính là ta lừa đi, hiện tại ngươi hiểu chưa? Ôn tình thu hồi ngày thường đơn thuần tươi cười, lộ ra chính mình lợi chảo chẳng lẽ các người là bọn buôn người Diệp nghiên mở to mắt to quả thực bản in chữa rời trợn tròn mắt nói dối nàng muốn tận lực kéo dài thời gian chờ Tô Hạo Thần cùng dị năng tổ người tới này vừa vặn có thể một lưới bắt hết tiểu mỹ nhân biết đến quá nhiều nhưng không hảo nga tình tình ngươi trước đem nàng đưa tới ta phòng đi Mặc Tu Kiệt mắt đảo hoa nhảy lên quang mang như vậy đẹp người a cứ như vậy từ bỏ quá đáng tiếc lạc chỉ vô ngữ mắt trơn trắng Ngươi kiểm chế điểm, nàng còn hữu dụ. Đây chính là tông chủ muốn người. Yên tâm đi, ta sẽ lưu chữ nàng. Mặc tu kiệt ý vị không rõ ánh mắt vẫn luôn đánh giá Diệp Nghiên, hắn sẽ lưu chữ nàng mệnh giao cho tông chủ, bất quá chính mình trước chơi chơi lại nói. Hai người không chút nào kiêng kỵ ở Diệp Nghiên trước mặt nói chuyện, Tựa hồ Diệp Nghiên đã là trong tay bọn họ ung chung ba ba, cũng không sợ Diệp Nghiên chạy thoát. Mà ôn tình đứng ở bên cạnh không nói một lời. Bộ dáng này sự tình vốn dĩ liền không tới phiên nàng làm chủ, nàng chỉ cần ngoan ngoãn đem người mang về tới liền hảo. Các ngươi hai cái nói nhiều như vậy, giống như đều không có hỏi qua ta ý kiến A. Diệp Nghiên mị mị chính mình đẹp con ngươi, bên trong châm chọc không cần nói cũng biết. muội muội ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi, tới nơi này còn có ngươi nói chuyện phân. Lạc chỉ hôm nay tâm tình thực hảo, cho nên không ngại nhắc nhở Diệp Nghiên, nàng hiện tại chính là tù nhân đâu. Đô đô đô, Diệp Nghiên tà mị nguéo một cái môi, đây là nàng cùng tô hạo thần ước định tín hiệu, một khi dị năng tổ thành viên chuẩn bị xong, liền có thể bắt đầu hành động. Lạc chỉ bị này đại ca đại thanh âm hoảng sợ, hung tận trừng mắt Diệp Nghiên, người cặp sách chuyển ra tới là cái gì thanh âm, mau cho ta vứt bỏ. Nàng cùng Mạc Tu Kiệt còn không biết đại ca đại thứ này, cho nên chỉ là phiền chán bộ dáng này tiếng Trung, mà ôn tình cảm thấy thứ này thanh âm có điểm quen thuộc. Trong lúc nhất thời còn không có nhớ tới đây là thứ gì. Diệp nghiên nhẹ nhàng lắc lắc tay, Nga, kia chỉ là một cái đồng hồ báo thức thanh âm, hiện tại mau đến buổi chiều đi học thời gian, cho nên nhắc nhở ta đâu. Ha ha, ngươi sợ là không có cơ hội trở về đi học. Lạc trì đắc ý cười, một đôi vũ mị con ngươi đều là ngon độc. Diệp nghiên bình tĩnh đáp, Đúng vậy, ta xem tình tình cũng là không có cơ hội trở về đi học. Nàng ánh mắt đặt ở ôn tình trên người, Ôn tình chính khó hiểu thời điểm nghe được có người phá cửa mà vào thanh âm. Phòng trong ôn tình sắc mặt đại biến, lạc chỉ tươi cười đọng lại ở sắc mặt, ngay cả nhất bình tĩnh mạc tu kiệt đều khôi phục nghiêm túc bộ dáng. Lạc chỉ cùng mạc tu kiệt nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía ôn tình, ở tự hỏi có phải hay không ôn tình phản bội bọn họ. Ôn tình cuống quyết lắc lắc đầu, không phải ta, không phải ta. Đông nhiên nàng nhìn về phía Diệp Nghiên, sau đó ngón tay nàng, là người đúng hay không? Ta liền nói ngươi hôm nay như thế nào khác thường muốn cùng ta ăn cơm, ngày thường mời ngươi rất nhiều lần đều không có dùng, ngươi đã sớm bố hảo cục đúng không? Diệp nghiên không có phủ nhận, mà là thống khoái gật gật đầu, bởi vì nàng đã nghe được tô Hạo thần đi mau đến ngoài cửa tiếng bước chân. Mà dị năng tổ ninh ngọc cùng Âu Dương Ngộng đang từ các phương hướng tiềm tiến vào, sau đó đi tìm tòi mặt khắc phòng còn có hay không người sống sót? chương 246 đáng tiếc ngươi không phải? Lúc này lạc chỉ bọn họ ba người dừng ở Diệp Nghiên trên người ánh mắt đều thử các độc, lạc chỉ vọt đi lên, trong lòng bàn tay ma khí hướng tới Diệp Nghiên đánh tới. Nếu đã như vậy, vậy làm Diệp Nghiên làm con tin đi, Mạc Tu Kiệt lập tức cũng minh bạch lạc chỉ ý tứ, cùng nhau vọt đi lên. Bọn họ cho rằng Diệp Nghiên chỉ là một người bình thường, trăm triệu không nghĩ tới chính là Diệp Nghiên trực tiếp tiếp được bọn họ công kích. Hơn nữa một trưởng vũ vào lạc chỉ trên người, Lạc chỉ tuy rằng thân mình quơ, quơ nhưng là lại không có cái gì đại sự, nàng ác độc nhìn Diệp Nghiên, lại tập đi lên. Một bên ôn tình ngây ngốc nhìn bọn họ ba người ngươi tới ta đi đánh nhau, lạc chỉ cùng mạc tu kiệt hai cái người đánh Diệp Nghiên một người, ngược lại kém cỏi. Lăng làm gì? Phế vật, ngươi sẽ không cùng nhau thượng sao? Lạc chỉ phun ra một ngụm nước miếng, thức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ôn tình. Ôn tình cũng vọt đi lên. Đáng tiếc nàng vừa mới trở thành ma tu không có bao lâu, tu vi thấp, căn bản không có lực công kích, thực mô đã bị diệp nghiên một trưởng chụp đi ra ngoài. Lúc này tô hạo thần đi vào, hắn nhìn hai cái người cùng nhau ở công kích hắn nghiên nghiên. Cũng không rảnh lo nói chuyện, trực tiếp vận khởi công pháp, gia nhập bọn họ chiến tranh, bốn người thực mau liền dây dưa ở cùng nhau.